dù sao giống như lâu nguyên ở giữa hợp tác cũng thông thuận biến thành người khác tới làm chu đề thái thú không thiếu được phải hao phí một chút công phu tới một lần nữa chuẩn bị còn chưa hẳn có thể cam đoan đối phương giống như chính mình là một lòng ta cùng này mục hà khắc động thủ lĩnh có chút giao tình sau đó lấy người đi cùng hắn nói tốt cho người ngươi những ngày qua liền đang xây thả nghỉ ngơi chút thời gian chớ có lo lắng ung khải cười trấn an nói mục hà khắc động tại chu đề xem như đại tộc bị kính xưng vì là tộc trưởng nhưng ở ung khải trong mắt chỉ có thể coi là kích cỡ người dù sao bốn năm ngàn tộc quần cũng chỉ có thể tại ở gần hán tộc căn cứ man tộc bên trong x ư ơ n g hùng chân chính man tộc đó là mấy vạn mười mấy vạn đều có kém cỏi nhất cũng có cái bảy tám ngàn đó mới có tư cách để cho u n g khải kêu một tiếng động chủ loại này tiểu bộ lạc thủ lĩnh nói là có giao tình vậy cũng là cất nhắc đối phương man tộc ít người nhưng cũng là đối lập toàn bộ nam trung khu vực ngang dọc có ngàn giảm lớn như vậy địa phương những man tộc đó nếu tụ tập lại trăm vạn khó mà nói nhưng mấy chục vạn dù sao là có nếu là thật sự mấy vạn người bộ tộc ông khải cũng cần suy nghĩ một chút đối phương thái độ cùng sức ảnh hưởng nhưng chỉ là cái bốn năm ngàn người bộ lạc vấn đề liền đơn giản không phải là như thế lỗ nguyên xứng sờ nửa ngày vừa rồi kịp phản ứng biết ông khải là sẽ sai ý lập tức liền vội vàng lắc đầu chu để tình huống nói phức tạp nếu cũng không phức tạp lưu nghị đi vào nam trung không có đi trước quân thành mà chính là lựa chọn cùng nam trung man dân chờ đợi cùng một chỗ hỗ trợ đốn tuổi khẩn điển nhận nhân tâm cái này chuẩn bị hơn nửa năm thời gian thời gian cụ thể làm thế nào lâu nguyên cũng không biết nhưng hắn biết lưu nghị nhận nhân tâm chu đ ề một vùng man dân hiện tại cũng nghe hắn thậm chí man dân tạo phản phía sau cũng là lưu nghị sau đó hắn tại chu đề căn liền bị lưu nghị đào coi như bây giờ đi về cũng không có tác dụng gì cái này một trường đoạn nói đến rất dài ngay từ đầu u n g khải cũng không phải là cũng để ý nhưng nghe nghe hắn nghe ra vị đạo đến lưu nghị lần này tới nam trung có lẽ căn bản không phải vì là lấy quạng hoặc là nói cũng không chỉ là vì là lấy quạng nếu là hắn toàn bộ nam trung đây là lưu bị ý tứ cũng đại biểu cho hắn trong ngày thường như vậy không kiêng nể gì cả làm nam trung thổ hoàng đế tiêu giao thời gian sẽ chịu đến khảo nghiệm lưu bị hiển nhiên đã không thể cho phép hắn độc bá nam trung cho nên lưu nghị tới đối phương mục tiêu cũng không phải là chỉ là đồng sơn mà chính là hắn hoặc là nói toàn bộ lấy hắn làm trung tâm lợi ích tập đoàn điểm ấy từ lưu nghị dứt khoát cầm chu để những đại hộ đó nhổ tận gốc liền nhìn ra được đây là vị trí thủ đoạn đ ầ u các người không hề giống theo như đồn đại như vậy bên người phụ tá sắc mặt cũng ngưng trọng lên nhìn xem ung khải há hốc mồm nhưng lâu nguyên ở chỗ này có mấy lời không tốt nói thẳng chỉ có thể đem lời nuốt trở về chính lê huynh vì kế hoạch hôm nay chúng ta đi đầu tóc chế nhân chậm rãi lâu nguyên nhìn về phía ung khải nghiêm mặt nói Ồ, u n g khải thần sắc nhất động nhìn về phía lâu nguyên nói giải thích thế nào tăng ca thái thú chu bao việt tây thái thú cao định xưa nay lỏng m à n g cố chủ này lưu bị vô cớ đoạt đồng tống cơ nghiệp sớm có bất mãn bây giờ này lưu bị tất nhiên đốt đốt bức bách chúng ta sao không nâng cờ khởi sự nghĩa mời thuộc trung trung nghĩa chi sĩ khu trục lưu bị đón về quý ngọc công chỉ cần chúng ta đồng tâm thuộc trung trung nghĩa chi sĩ tất nhiên cùng mà hưởng ứng cái này u n g khải có chút do dự kể từ đó liền không chỉ là địa phương cắt cứ đơn giản như vậy mà chính là giống như lưu bị tuyên chiến mấy năm này lưu bị ngày càng s u thế long tại nơi này bên trên xưng ơ vương xưng ơ bá vẫn được nhưng thật làm cho hắn g a xuyên có chút lòng tin không đủ chính lễ huynh tại cái này nam trung chỗ riêng có uy tín nam trung man tộc đều là lấy chính lễ huynh cầm đầu chỉ cần chính lễ huynh đăng cao nhất h ô tề thiệu mười vạn man binh thì sợ gì lưu nghị càng có thể hướng đông nô tào ngụy cầu viện lỗ nguyên nhìn ra được cung khải có vẻ siêu lòng vội vàng khuyên nhủ hắn hiện tại đã là không có đường l ui lưu nghị trong tay nắm giữ hắn chứng cứ coi như muốn đầu hàng lưu nghị trong tay nắm giữ những chứng cơ kia đều đã đủ hắn chết mười lần tất nhiên không có đường l ui này chuyện còn lại cũng liền đơn giản hắn chỉ có thể lựa chọn con đường này đi đến đen ông khải phụ tá nghe vậy c a o mày nói p h ụ quân lời ấy sai rồi gia chủ mặc dù lập tín nghĩa tại nam trung nhưng chuyện thế này những man tộc đó chưa hẳn dám ứng huống chi hắn trung vương nam trinh bắt chiến nhiều năm chúng ta chính là khởi sự chưa hẳn năng lượng thắng đây cơ hồ là tương đương tạo phản những man tộc đó nếu như thua còn có thể tránh về trong núi tiếp tục tiêu g i a o nhưng bọn hắn nếu như thua vậy thì toàn bộ s o n g hiện hưu hết thể đều sẽ hóa thành hư không bây giờ giống như lịch sử khác biệt lưu bị chẳng những không có kinh lịch trải qua di lăng bại trận ngược lại tại liên tiếp hai trận trong chiến tranh chỉ đến kinh t h ụ c chỗ này cố nhà giàu mới nổi tâm tình cũng tại từng chút một lắng động bây giờ lưu bị tập đoàn đang tạ i hướng về một cái tiêu chuẩn hóa chính trị tập đoàn phát triển quốc lực ngày càng hưng thịnh đối với nam trung uy hiếp lực vẫn là có lỗ nguyên lắc đầu nói nhưng bây giờ không phải là chúng ta có thể hay không thắng mà chính là lưu bị chưa cho ta các loại đường sống này lưu nghị lần này con mắt là đồng sơn là kiến ninh là cái này nam trung man tộc nếu những này đều cho h ắ n tiên sinh coi là chính lễ huynh còn có hôm nay phú quý hay không cái này phụ tá trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào nếu lựa chọn thỏa hiệp lời nói đồng sơn còn có trước mắt bọn họ nắm giữ lợi ích liền phải chắp tay n h ư ờ n g cho không có những này ung khải cũng là cái thất gỗ thượng đủ, nhưng nếu lựa chọn không thỏa hiệp lời nói mạo hiểm lại quá cao để cho người ta tình thế khó xử lưu nghị đã triệu tập binh mã càng chiêu m ộ i chu đề các tộc tại chu đề luyện binh coi như chính lệ huynh không m u ố n này lưu nghị đại quân chỉ sợ ít ngày nữa liền tới đến lúc đó không biết chính lệ huynh c ó nguyện ý hay không chắp tay cầm đồng sơn n h ư ờ n g ra lỗ nguyên đứng dậy đối ung khải túi người hành lễ nói xem ra tại hạ lần này là đến n h ầ m nếu chính lệ huynh khó xử tại hạ nguyện vọng dâng lên trên cổ đầu người chính lệ huynh có thể mang đến lưu nghị nơi có lẽ nhưng phải l â y lắt cơ hội sao nói cái này lời nói ông khải t r ư ờ n g phụ tá liếc một chút kéo lại l ô nguyên nói chỉ là việc này rất quan trọng hãy cho ta suy nghĩ mấy ngày t ố t l ô nguyên gật gật đầu kiên cường nói trên cổ đầu người ở đây chính lệ huynh khi nào mớn cứ tới cẩm đừng muốn nói như thế ông khải nghiêm mặt nói ông khải tuy không phải anh hùng nhưng cũng không thể u ư n g chú ý đạo nghĩa lô huynh một mực ở nơi này chỉ cần u n g khải còn ở lại chỗ này kiến ninh một ngày liền không ai dám động chính lê huynh mảy may đa tạng ông khải không có lại nhiều nói bên ngoài còn có t i ệ t rượu giống như lâu nguyên tạm biệt về sau mang theo phụ tá rời đi gia chủ việc này không thể l ô mãng đáp ứng rời đi lệch s ả n h về sau phụ tá đôi u n g khải thấp giọng nói ta tự nhiên sẽ hiểu u n g khải gật gật đầu nhìn một chút lệch s ả n h phương hướng cau mày nói chỉ là lỗ nguyên nói cũng không phải không có lý chẳng lẽ lại thật làm cho ta cầm cái này to như vậy r a nghiệp chắp tay đưa tiễn coi như trên danh nghĩa nơi này là lưu bị địa bàn nhưng hắn mới thật sự là nam trung đứng đầu chớ nói chi là đồng sơn còn có man tộc lớn như vậy lợi ích trong tay phụ tá gật gật đầu bây giờ cũng thế đánh có lẽ còn có một cơ hội nhưng nếu không nói chuyện ung khải kết cục chỉ sợ sẽ không quá tốt chỉ là coi như liên hợp chu bao cao định cũng chưa chắc năng lượng thắng ba quận binh cũng bất quá ba vạn chính là hướng về các hộ đòi hỏi binh mã cũng nhiều nhất có thể tập kết năm vạn binh lực làm sao có thể cùng thuộc trung đại quân chống đỡ đến bây giờ bọn họ vẫn còn không biết lưu nghị trong tay có bao nhiêu binh mã nhưng tất nhiên lưu bị có ý muốn làm nam trung chắc hẳn binh lực sẽ không quá nhiều người có nhớ này mạnh hạch o ung khải trong lòng hơi động bất thình lình nhìn về phía phụ tá nói người này là di tộc thủ lĩnh tại nam trung rất có thế lực nếu có được hắn tương trợ có thể nhất chiến chỉ là làm sao có thể để cho hắn đáp ứng cùng chúng thể hắn thủ, là làm liên sao ta t để đáp ứng h ung y ế t tộc ta. tá phục giúp Phụ các h chấm nhìn e vậy, về ngâm một Ung lát sau, nhìn về phía khải nghe ó i i a c ủ một một thể thực cái có cái, có có hiện. lẽ Khải h Ung n Ồ! g vậy ánh mắt sáng lên vội vàng nói mau mau nói tới â phụ tá sửa sang một chút mạch suy nghĩ trầm giọng nói nam man các tộc tại hán trung vương đồng thời không quá thật tốt cảm giác cứu duyên cớ là những năm này thuế má quá nặng cái này bên trong bởi vì à bọn họ muốn chiếm đại đa số lưu bị đối với nam trung nhưng không có t r í n h thuế nặng tương phản hàng năm đều muốn đi về phía nam bên trong đầu tiền nhưng cái này nổi cũng là bị bọn họ vứt cho lưu bị cũng tạo thành bây giờ nam trung các tộc đối với lưu bị hảo cảm phổ biến ẩn túi xuống thậm chí bại xích không bằng lại thêm thuế nặng từ chối cho hán trung vương sau đó thông chi các tộc hán trung vương vì phòng ngừa bọn họ tạo phản phái tới binh mã chấn áp có thể làm cho nam trung các tộc cùng chung mối thủ đến lúc đó gia chủ vung cánh tay hô lên lo gì không người hưởng ứng ông khải nghe vậy gật đầu nói cái này liền lấy người đi mời mạnh hoạch cùng bàn đại sự ây chương bốn trăm hai mươi chính trực người cái này mạnh hoạch thế nhưng là kiến ninh mạnh thị kéo dài trong sân đạo xem không hết non xanh nước b i ế c thời gian dài t r u n g quy cảm thấy bực bội lưu nghị còn tốt hạn tính tình những năm này đã thành thói quen thời đại này động một tí mấy chục ngày hành quân sinh hoạt niên đại này giao thông cơ bản kháo tẩu xe ngựa xe lửa vậy cũng là tương đối xa xỉ đi đường phương thức nhìn trước mắt thiếu niên lưu nghị hiếu kỳ nói thiếu niên tên là mạnh diễm biểu tự đường sáng chu đề hào tộc mạnh thị người là lần này lưu nghị tại chu đề trình triệu binh mã thì số lượng không nhiều lựa chọn tìm nơi nương tựa lưu nghị hào tộc lưu nghị trong khoảng thời gian này phát hiện họ mạnh là nam trung đại tính chu đề mạnh thị tại tây hán thời kỳ liền có tại trung nguyên làng quan gia tộc kéo dài c h í ít cũng tại ba trăm n năm trở lên mà kiến ninh mạnh thị thì là chu đề mạnh thị nam rời mà đến về sau dần dần phát triển thành mặt khác một nhánh to lớn sĩ tộc cũng bởi vậy lưu nghị rất ngạc nhiên n à y mạnh hoạch đến tột cùng là hán nhân vẫn là di tộc người hồi đình hầu mạnh hoạch chính là di tộc người có lẽ có ta mạnh thị huyết thống nhưng gia phả bên trong cũng không có người này ghi chép mạnh diễm lắc đầu tuy nói kiến ninh mạnh thị tự lập môn hộ với lại bây giờ cũng tương đối hưng ơ thịnh thậm chí vượt qua chu đề mạnh thị nhưng chi nhánh cũng là chi nhánh kiến ninh mạnh thị gia phả vẫn là muốn hội tụ đến chu đề mạnh thị gia phả bên trong gặp lưu nghị không hiểu mạnh diễm giải thích nói mạnh thị sống nam trung cỡ nào cùng các tộc thông hôn bây giờ cái này nam trung chỗ nếu man tộc cùng hán nhân chia cũng không phải là rõ ràng như vậy đa số man nhân trên thân đều có hán gia huyết thống chỉ là không bị thừa nhận nhĩ lưu nghị gật gật đầu loại hiện tượng này nếu không khó lý giải nam trung ít người à, mà hán nhân muốn ở chỗ này sinh tồn không có khả năng giống như man tộc cùng chết ở chỗ này uy hiếp nhân sinh lưu giữ không phải sinh tồn vật tư mà chính là sinh tồn hoàn cảnh hai tộc thông hôn cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình chỉ là đến trước mắt mới thôi lưu nghị bản thân nhìn thấy man tộc nữ nhân đều là loại kia cao lớn thô k cậy khôi ngô hùng tráng loại hình cái này hai tộc thông hôn ngay từ đầu không phải là hán tộc nam tử bị cướp đi thôi trong lòng bắt quái một chút rất nhiều năm trước hai tộc ban đầu thông hôn là xuất phát từ như thế nào tâm lý về sau lưu nghị bắt đầu nghiên cứu mạnh diễm cung cấp cho mình tin tức chu đề mạnh thị tìm nơi nương tựa xác thực cho lưu nghị không nhỏ trợ g i t c h í ít đối với kiến l i n h tình huống hiểu biết tương đối kỹ càng ung thị cùng mạnh thị là toàn bộ nam trung chỗ hai đại họ tên tuy nhiên mạnh thị là về sau chu để mạnh thị nam rời đang xây thả đặt chân so ra kém ung thị thế lớn với lại ung khải nắm giữ đồng sơn lại cùng man tộc giao hảo cho nên bây giờ kiến l i n h mạnh thị xem như ung khải phụ thuộc tuy nhiên có mạnh diễm tìm nơi nương tựa kiến l i n h mạnh thị xem là khá tranh thủ lại đây này một bộ phận về phần nam trung hào tộc vì sao có tiền như vậy tựa như trước đó nói tới như thế thông qua báo cáo lao thuế phú l ừ a trên đặt dưới từ đó kiếm lấy đại lượng t r ê n lệch giá tới lớn mạnh tự thân mạnh thị xác thực có thể lôi kéo đối tượng nhưng lưu nghị cũng vô ý vì là đối phương tìm cái gì ngăn nắp lý do nói cái gì lúc bị ép bao quát chu để mạnh thị cũng là như thế cơ bản cũng là nam trung lâu loạn căn nguyên cũng là trở ngại các tộc dung hợp kẻ cầm đầu chính trị có đôi khi chính là như vậy thiện ác quan n g h ệ tỉnh tại đây cũng không áp dụng có thể vì ta sử dụng có thể mang đến lợi ích mới là song phương hợp tác hoặc là lựa chọn lôi kéo hoặc là tiếp nhận nguyên nhân căn bản đương nhiên lưu nghị cũng không chuẩn bị hiện tại liền đi giống như mạnh thị hợp tác như thế không có ý nghĩa trước tiên thắng một trận sau đó lại nói h ắ n nếu không biểu hiện ra chính mình b ắ p thịt đến dù là hợp tác đối phương cũng là có thể tùy thời lựa chọn phản bội đình hầu mã tác d ụ c ngựa đi vào lưu nghị cạnh xe ngựa cầm một quyển thẻ tre giao cho lưu nghị mỉm cười nói kiến linh truyền đến tin tức mới nhất mời đình hầu xem qua、ừ. lưu nghị tiếp nhận trúc giảng tiến hành t i ê n lặng nhìn xem trên thẻ trúc nội dung chữ viết rất nhỏ ghi chép nội dung rất nhiều đại khái bên trên từ lấu nguyên nhìn thấy ung khải về sau tất cả mọi chuyện đều ghi lại ở bên trong hoắc đón về lưu trương nhìn xem trúc giảng sau cùng nội dung lưu nghị lắc đầu mỉm cười nói một cái thực có can đảm giảng một cái cũng thực có can đảm nghe trên cơ bản ung khải bây giờ đã liên lạc mạnh hoạch đồng thời phái người đi liên lạc tăng ca việt tây cùng vĩnh sương thái thú chuẩn chiến, binh tiểu bị tề tiểu binh mã tới mã đạo á n đón về lưu Trương h khu chiêu lấy Lưu Lưu trục Bị, bài, về d n này giành chính ngôn thuận một chút, với lại khả năng chung Trương g có chút, được thục chung một chút cựu thể một đạt một thần hỗ trợ. khả hỗ với Lưu lại ạ đ lý à, vẫn có một ít nhưng thời cơ lại chọn sai nếu là lúc trước kinh châu giang đông đánh lén kinh châu hoặc là về sau nam dương đại chiến thời điểm đánh ra cái này chiêu bài thật đúng là năng lượng đối với lưu bị tạo thành uy hiếp đến một lần lưu bị vừa đến thuộc địa nhân tâm bất ổn lưu trương sức ảnh hưởng nhiều ít vẫn là tồn tại nhưng bây giờ lưu trương được đưa đến công an cũng có đã nhiều năm ngày xưa lưu trương thế lực không phải lựa chọn hướng về lưu bị thần phục cũng là bị gạt ra khỏi hạch tâm vòng tròn thục t r u n g nhân tâm bây giờ cũng theo pháp độ dần dần hoàn thiện cùng chấp hành khuynh ê ư ớ n g lưu bị bên này lại nói hai năm này hoàn cảnh bên ngoài cũng đối lập ổn định tào phi đang bận b i ể u vững chắc chính mình chính quyền sự tình lưu bị đang bận b i ể u vì là xương đế làm chuẩn bị hai nhà không ý nghĩ gì làm yếu nhất một phương tôn quyền tự nhiên cũng không thể lực bắt thượng hoặc là lại tìm lưu bị tới gây sự tình dưới tình huống như vậy coi như thật làm cho bọn họ thành sự tào phi cùng tôn quyền ai sẽ tới để ý đến h ắ n kế sách à, nếu đặt ở đối với thời điểm đúng là một đầu không sai kế sách nhưng thiên hạ này nào có cái gì diệu kế có thể bên trên ứng thiên thì dưới ứng địa lợi bên trong hợp nhân tâm lại đơn giản đó cũng là diệu kế nếu không mạnh mẽ dùng diệu kế cái kia chính là bắt t r ư ớ c bừa ấu thường ngươi thấy thế nào lưu nghị cầm trúc giản đưa cho mã tắc mỉm cười dò hỏi kế này không hợp thiên thời mã tác mỉm cười nói nhưng liền trước mắt mà nói tắc coi là làm thừa dịp này ung khải chưa tập kết nhân mã thời điểm trước tiên dưới kiến ninh nhận kiến ninh chúng nơi đây chính là trung tâm chỗ quân ta một khi công chiếm kiến ninh thì địch quân khó tụ có thể đem tiêu diệt từng bộ phận đây đều là hán ra chỗ chỉ cần công chiếm thành trì liền có thể dựa theo kiểu cũ dán thông báo an dân tới c h ấ n an dân tâm tương đối đau đầu là mạnh hoạch cũng tham dự lần này chiến sự đã bắt đầu đi nam trung thuyết phục các tộc tụ tập man binh đến thảo phạt đây mới là vấn đề lớn nhất không tệ vậy trước tiên dưới kiến n i n h lưu nghị nghe vậy mỉm cười gật đầu nói đối thủ nếu là tào tháo dưới trướng những danh tướng đó hoặc là đông ngô đại tướng lưu nghị chắc chắn sẽ không như thế cấp tiến hắn chọn ổn thỏa nhất phương thức thận trọng từng bước dù là mất đi thời cơ chiến đấu cũng tuyệt không liều lĩnh nhưng đối thủ hiển nhiên không đạt được loại tầng thứ này đương nhiên cũng không phải thật liền khinh thường đ ị c h nhân b u ô n g lòng cảnh giác chỉ là tại sách lược bên trên lựa chọn cường thế hơn thủ đoạn tới chinh phục đối thủ huống hồ lưu nghị bây giờ ít người nếu không lựa chọn loại phương pháp này thật chờ đối phương đại quân tụ đến thời điểm liền xem như đám người ô hợp đối phó cũng cũng phiền phức với lại thương vong cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng đối với lưu nghị cùng mã tắc nói chuyện mạnh diễm cũng không có tham dự tuy nhiên lưu nghị cũng không trở về tránh hắn nhưng hắn rất rõ ràng hiện tại lưu nghị cũng không tín nhiệm chính mình với lại lấy chính mình tư lịch tại chưa thể hiện ra năng lực trước đó còn chưa đủ tư cách tham dự dạng này thảo luận tuy nhiên muốn đánh t r ư ợ gây để cho mạnh diễm dù sao cũng hơi hưng phấn người trẻ tuổi riêng là tự hỏi bản sự còn không tính sai người trẻ tuổi tại thời đại này cái nào không hy vọng kiến công lập nghiệp mạnh diễm là người trẻ tuổi tự nhiên cũng có được dạng này cách nghĩ gia tốc hành quân nhìn kỹ một lần địa đồ lại tùy tùng đi dẫn đường liên tục xác nhận một đoạn này đồng thời không quá khó đi đường về sau lưu nghị bắt đầu hạ lệnh gia tốc hành quân tất nhiên muốn tốc chiến tốc thắng vậy sẽ phải đánh đối thủ một cái trở tay không kịp phái người khác đi trước thông chi trịnh chủ sổ ghi chép để cho hắn tùy thời rời đi kiến ninh khỏa này ám tử tương đối tốt dùng trước mắt còn không phải biểu diễn thời điểm phải tiếp tục cần nút kiến ninh phương hướng mặc dù biết lưu nghị sẽ đến nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy dù sao đại quân hành quân từ chu đề đến kiến ninh nói ít cũng phải đi một cái nhiều tháng thời gian cho nên trong khoảng thời gian này ung khải càng nhiều là nói phục kiến ninh tất cả g i a tướng tư binh lấy ra tham dự vào trận này liên quan đến toàn bộ nam trung thuộc về đại sự bên trong lúc này đương nhiên sẽ không quá ôn hòa nguyện ý đồng mưu phú quý đương nhiên tốt không nguyện ý đồng mưu phú quý cái kia chính là địch nhân đối với địch nhân lại tàn nhẫn thủ đoạn cũng là bình thường thái thủ p h ụ đang ngang chính chính chính mình y hệ quan nhìn trước mắt túng khải trong thần sắc mang theo một c ố quyết tuyệt đa n g h u y n h ngươi ta nếu không cần như thế túng khải ý đồ làm lấy sau cùng thuyết phục coi như đang ngang hiện tại xem như hữu danh vô thực thái thú nhưng hắn thân thể nơi ở thái thú chức vụ vốn là một loại đại nghĩa nếu đang ngang chịu cùng hắn cùng một chỗ khởi sự vậy đối với kiến ninh dân gian phản kháng tâm tình sẽ có rất lớn ức chế hiệu quả đừng nhìn những hào tộc đó liên thủ mất quyền lực đang ngang nhưng lúc này nếu như đang ngang nguyện ý đi theo lời nói những hào tộc đó thì càng có thể thuyết phục nói đến bọn họ cần một cái nhân vật dẫn đầu người cầm đầu này cũng không phải là thực tế để ngươi làm chủ mà là tại thất bại thời điểm làm khôi thủ có thể giúp bọn hắn gánh tội thay cái kia ngay cả u n g khải cũng là ý tưởng như vậy huống chi người khác mơ tưởng đang ngang thuộc về loại kia chân chính cương trực không thiên vị cầm tín m i ệ m mình thừa hành đến nhân vật đơn giản tới nói cũng là không biết biến báo không phải hắt tức rõ ràng cái loại người này đối với cũng là đúng sai cũng là sai nếu tại quá bình địa phương cái kia chính là cái thanh quan quan tốt nhưng ở loại này cục thế hỗn loạn địa phương hiển nhiên cũng không có đầy đủ có thể bình định lập lại trật tự thủ đoạn bị địa phương hào tộc tùy tiện liền mất quyền lực giờ phút này nghe được ung khải nói như thế đang ngang cất cao giọng nói đang một cái cả đời bên trên không phụ quân người thân dưới không phụ lê minh cùng lắm thì chết há có thể giống như các ngươi loại này phản thần nghịch đảng làm bạn ung khải sắc mặt cũng không dễ nhìn đang ngang là ai hắn tự nhiên rõ ràng chỉ là trước mắt hắn xác thực hy vọng đang ngang c ó thể ra nhậm nhưng sự thật hiển nhiên cùng mình mong muốn cũng không tương xứng đa n minh có thể từng nghĩ tới hậu quả ông khải ánh mắt âm trầm nhìn xem đang ngang đang huynh trong nhà thê nhi thở ra đang ngang cười lạnh nói nếu các ngươi thực có can đảm làm như thế có thể từng nghĩ tới ngày khắc binh bại thời điểm các ngươi thê nhi lại là vì sao kết cục như thế nào thấy chúng ta liền sẽ bại ông khải hừ lạnh nói không nói vương thượng bên người t r í giả như mưa manh tướng như vân chỉ nói thiếu phủ lưu nghị quét ngang kinh nam bại tào nhân tràng hạ hầu tào hồng nam dương chiến càng làm tào tháo tránh lui bực này nhân v ậ t há lại ngươi cái này mắt chuột chi đổ có thể kháng nhất định đang ngang khinh thường nói một đám chỉ có thể ở nam trung làm mưa làm gió thổ hào làm sao có thể giống như loại này tung hoành thiên hạ không có thua trận nhân vật chống lại dẫn đi ung khải hư lạnh một tiếng sai người cầm đang ngang dẫn đi xử tử tất nhiên đối phương không nguyện ý cùng một chỗ vậy cũng chỉ có đường chết một đầu về phần đang ngang r a quyến ung khải đang do dự một lát sau cuối cùng vẫn không có đi làm khó hắn bọn họ hắn thật đúng là lo lắng đang ngang nói lại biến thành sự thật chương bốn trăm hai mươi mốt binh lâm man binh am hiểu nhất cũng là tại sơn địa ở giữa bún đậu tại lưu nghị truyền đạt mệnh lệnh r a tốc hành quân tốc độ về sau hành quân tốc độ chứa một đoạn hai ngày đường một ngày liền có thể đổi xong để cho lưu nghị kiến thức một lần man binh thân thể tố chất cường hãn khổ hàn chi điệu mọc ra người trừ thực chất bên trong này sự quyết tâm mà bên ngoài thân thể này tố chất cũng phải mạnh hơn thường nhân lưu nghị phát hiện cái này nam trung thật sự là khối bảo đ ị a chẳng những có đại lượng chưa khai thác tư nguyên cũng là một chỗ không sai nguồn mộ lính từ nơi này chi cũng không như thế nào huấn luyện man binh trên thân liền có thể nhìn ra cái này nếu là nghiêm túc huấn luyện một hai năm phối hợp quân doanh giáo trường thuộc tính lo gì không thể luyện ra một nhánh cường binh mã tác sắc mặt có chút tái nhận dạng này lặn lội đường xa hành quân gấp lưu nghị thân thể cường kiện cũng không phải quá mệt mỏi nhưng đối với mã tác mà nói dù là trong đêm quân doanh c ó được khôi phục tinh lực thuộc tính nhưng vẫn như cũ có chút ăn không chịu nổi tới trong xe ngồi một lát ta cưỡi ngựa đi chớ có cậy mạnh lưu nghị nhìn xem mã tắc hơi khô cạn bờ môi lắc đầu để cho hắn đừng x í n h cường tuy nhiên trên đường đi cũng không có kêu lên nửa câu khổ nhưng tinh lực đều dùng tại chống cự mỏi mệ thuộc diện còn thế nào bày mưu tinh kế đa tạ đình hầu mã tắc do dự một chút về sau giống như lưu nghị nói tiếng cảm ơn lưu nghị xuống xe ngựa cưới một thất chiến mã hắn bây giờ cưỡi ngựa kỹ thuật đã không tệ chí ít đi đường vẫn có thể làm đến cầm dẫn đường đưa tới bây giờ khoảng cách kiến ninh còn có mấy ngày chiếu bây giờ tốc độ ngày mai liền có thể đến vị huyền vị huyền ở vào chu đề phương nam xem như hai quận tiếp n h ư u n g tri địa tuy nhiên trung gian có hơn ba trăm dặm sân mạch trừ ở tại trong núi man tộc bên ngoài không có người nào nữa loại căn cứ này muốn đi điền chỉ cần mấy ngày lưu nghị nghe vậy mày nhữ lại nhăn từ vị huyền đến điền chỉ có hai trăm dặm đường cũng tốt đi rất nhiều hành quân gấp ba ngày liền có thể đến dẫn đường không người nói phu quân chuẩn bị thẳng đến điền trì lữ linh khởi gặp lưu nghị thay ngựa cưới rục ngựa đi vào bên cạnh hắn nhìn về phía lưu nghị lưu nghị gật đầu nói lần này đến đây là bình định chúng ta thân có đại nghĩa nếu trục thành tấn công lần này hành quân gấp cũng liền mất đi ý nghĩa điền trì một chút hơn chư huyền không dám l o ạ n động nhất động cũng là phản n ị c h tội danh nếu có thể bắt lấy này ung khải trị tội lời nói ngược lại là có thể trấn yết lữ linh khởi mỉm cười nói ta ngược lại không hy vọng hắn bị bắt lại lưu nghị lắc đầu nói ra tự mình nhìn pháp luật mặc dù có chút bất nhân nói nhưng trước mắt nam trung sự tình phải giải quyết giết người là không thể tránh né này ung khải còn sống có thể đem những người đó tụ tập cùng một chỗ dễ xử lý nhưng nếu là lập tức đánh chết người khác tất nhiên co đầu rút cổ trở lại ngược lại khó đối phó hơn chu để quận phương pháp dùng một lần vẫn được nhưng nếu dùng lại lần nữa liền không tốt lắm chu để man tộc chúng ta có ân nghĩa có thể khống chế một cái này hơn t ứ quận man tộc nhưng không có dễ dàng như vậy không chế một khi loạn cái kia chính là thật loạn đơn giản tới nói lưu nghị lần này tới là muốn giết người với lại muốn giết rất nhiều hắn cần một cái lý do chính đáng tới giết người cho nên hắn không muốn ung khải chết nhanh như vậy ít nhất phải đem cái kia kéo người lôi đi để cho địch ta từ nguyên bản mơ hồ không rõ trạng thái biến thành rõ ràng đối lập trạng thái báo một tên thám báo phi mã chạy tới đi vào lưu nghị bên người cũng không dưới lập tức đây là lưu nghị quy định cầm trong tay một phần trúc giản đưa cho lưu nghị nói kiến linh có báo nguyên bản đã tiến vào thùng xe nghỉ ngơi mã tắc từ trong xe ngựa thò đầu ra đến nhìn về phía lưu nghị lưu nghị đưa tay tiếp nhận trúc giản tiến hành lần này trúc giản nội dung cũng không nhiều nhưng lại để cho người ta rất không thích đ ì n h hầu mã tắc khẽ gọi một tiếng lưu nghị lắc đầu cầm trúc giản đưa cho mã tắc trên thẻ trúc ghi chép là u n g khải ép đang ngang phản nghịch không thành cầm sát hại toàn bộ quá trình muốn nói lòng đầy căm phẫn ngược lại không đến nỗi dù sao hắn c ũ n g đang ngang không có bất kỳ cái gì gặp nhau việc không liên quan đến mình muốn nói cỡ nào bi thương cái kia có chút làm ra vẻ nhưng trong lòng xác thực có như vậy một chút không quá dễ chịu dù sao đang ngang đối với chuyện này liệu chết không theo năng lượng nhìn ra được đó là cái nguyên tắc tính rất cường nhân lưu nghị không biết làm loại người này nhưng trong lòng đối với loại người này xác thực có chút khâm phục như thế xem ra nay hung khải đã bắt đầu mưu đồ phản nghịch sự tình mã tắc nhìn về phía lưu nghị Trầm giọng nói,、ừ. lưu nghị gật gật đầu cái này rõ ràng mã t ắ c suy nghĩ một chút nói tuy có chút không tốt lắm nhưng việc này cùng bọn ta có lợi đ ằ n g có thể đây là bởi s á c thực như thế lưu nghị gật gật đầu xem mã tắc một cái nói chỉ là ngươi có chút quá máu lạnh mã t ắ c nghe vậy khoe miệng co quắp rút một lần nữa xuyên quay về trong xe chuyện này giống như lanh huyết có cái gì quan hệ ung khải tại giết chết đang ngang về sau trong lòng biết đã không có đường lui lập tức cưỡng ép sai người điều động tất cả ra sản binh đồng thời phái người cùng chu bao cao định cùng vĩnh sương thái thú vương kháng liên lạc hy vọng ba nhà có thể cùng một chỗ dụng binh không nói tiêu diệt lưu bị nhưng ít ra cũng phải cắt cừ nam trung tự lập đồng thời còn hướng về tào ngụy đông ngô phái gia sử giả hy vọng thu hoạch được hai nhà này hỗ trợ lưu nghị binh mã tại qua vị huyền về sau tự nhiên lại khó ẩn tàng hành t u n g có người khoái mã đi thông chi uống khải nhưng ven đường thị trấn giống như lưu nghị sở liệu như vậy cũng không dám tùy tiện đi ngăn cản lưu nghị binh mã tháng r i ê n g mười chín ông khải thu đến lưu nghị binh mã xâm phạm biên giới tin tức vội vàng phái người từ các nơi binh tướng lập tức triệu hồi đến chỉ là nhất thời bắn hội chỗ nào có thể b i n h tướng lập tức điều tới tại nhận được tin tức ngày thứ ba lưu nghị binh mã đã binh lâm thành hạ mà kiến ninh trong thành ông khải cũng chỉ là đến khi c h ấ p và đứng lên một vài gia tộc tư binh kiến ninh binh mã cỡ nào tản ra ở các nơi phụ trách chấn áp man g nhân cũng không biết tập trung ở con thành ông khải dù là thuyết phục tất cả nhà cũng bất quá gom góp 6.000 n h â n mã không biết lưu nghị hư thực tình hung dưới cũng không dám tự tiện ra khỏi thành tác chiến gia chủ yên tâm n à y lưu nghị ở xa tới với lại một đường đi vội tướng sĩ tất nhiên kiệt sức đã bất lực công thành hôm nay tất nhiên sẽ không công thành chúng ta chỉ cần theo thành tử thủ mấy ngày chờ đợi các nơi viện binh chạy đến nội ngoại giáp kích địch quân tự phá phụ tá chắc chắn nói một bên lâu nguyên cũng có chút khẩn trương nhìn phía xa này bụi mù quần quận bên trong xuất hiện trong tầm mắt quân đội dù sao cũng hơi tâm thần bất định tuy nhiên nghe màn này liêu phân tích cũng cảm thấy có lý lập tức trong lòng thoải mái không ít bất kể như thế nào lưu nghị tên vẫn còn có chút uy hiếp lực ung khải gật gật đầu ánh mắt ở đâu nơi xa trong bụi mù nhìn xem lưu nghị đại quân đã dần dần trong tầm mắt trở nên rõ ràng năm ngàn người bộ đội mang đến rung động cũng không phải là quá lớn phụ tá cũng có chút n g h i hoặc lưu nghị liền mang chút người này liền chạy tới công thành rất không có khả năng a cái này nhất định là lưu nghị đi đầu lô nguyên trầm giọng nói hắn là biết lưu nghị cầm kiền vi binh mã điều đến nhưng bên kia đến tột cùng điều tới bao nhiêu người sao lô nguyên cũng không hiểu biết nhưng khẳng định không chỉ này một ít ung khải gật gật đầu hắn cũng tương đối có khuynh hướng khả năng này lập tức đối với một tên tướng linh nói cẩn thủ thành trì địch quân nếu là tới khiêu chiến không cần để ý tới hắn dù sao tại viện quân đến trước đó ung khải là không định xuất binh lưu nghị dù sao cũng là thiện chiến người mặc kệ hắn dụng binh phong cách như thế nào nhưng người ta tác chiến không có bại qua đây là sự thật ây tướng lĩnh gật đầu đáp ứng một tiếng ung khải không tiếp tục để ý chi bộ đội kia hắn thấy hôm nay đối phương công thành khả năng không lớn chính mình đến nhanh hồi thành đi thuyết phục những người đó lại đem trong phủ tư binh cho hắn một chút bây giờ trong thành chút người này luôn cảm thấy không quá an tâm chí ít cũng phải vạn nhân đi. điên trì so với chủ đề thành trì muốn kiên cố không ít chí ít có gạch ngói không giống chu để chỉ là một tòa thổ thành lưu nghị tại ngụy việt cùng trần nhị cầu hộ vệ dưới đi vào thành trì trước cẩn thận quan sát đình hầu muốn đánh sao ngụy việt nhìn về phía lưu nghị tự nhiên muốn đánh lưu nghị gật gật đầu kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi ngươi xem thành tưởng kia bên trên thủ quân phòng bị cũng không phải là quá nghiêm mật hiển nhiên bọn họ không cảm thấy chúng ta sẽ lập tức công thành chúng ta phản đạo mà đi đánh hắn cái trở tay không kịp người dẫn người đi cắm trại tê liệt địch quân c ầ m ta mang đến những công thành khí giới đó bộ kiện kéo tới lập tức lắp ráp hiện tại điền trì hẳn là yếu nhất thời điểm nếu như chỉnh đốn tốt lại đánh vậy mình như vậy hành quân gấp ý nghĩa liền không có điền trì thành tường mặc dù cao hơn chu đề dày nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói tường cao hơn hai trượng hán một trượng là hai hai ba m giống như trung nguyên địa khu thành trì so sánh ngay cả cái thị trấn cũng không sánh bằng cái này tự nhiên giảm xuống công thành độ khó khăn lại thêm chính mình lần này mang đến binh mã cũng là trang bị tinh lương man binh phối hợp công thành khí giới lời nói thừa dịp thủ quân tâm tình thư giãn thời điểm dễ dàng nhất công phá thành trì ngụy việt cùng trần nhị cầu lĩnh mệnh mà đi thủ quân gặp bên này bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời quả nhiên thư giãn hạ xuống nhưng trên thực tế lưu nghị lại tại sai người nhanh chóng cầm thang lây hướng thành xe lắp ráp đứng lên tại ngày càng hoàng hôn thủ thành tướng h h à n t sĩ đã bắt đầu chuẩn bị đổi điểm, bắt bị thời từng thang chuẩn công việc thời điểm. Từng nhà lúc á i dài rời, thời binh bài rời. xe bắt bắt thành tường chuyển trang thuẫn thành tường phương hướng chuyển Không tốt, địch tập. Thủ tướng đầu đồng đầy đủ đầu đỉnh địch chuyển chuyển chậm cũng hướng hướng phía phương hướng Không man về vũ lấy l này chung với kịp phản ứng vội v à n g mệnh người thổi kèn thổi lên kèn lệnh nguyên bản đã đợi lấy đổi công việc tướng sĩ giờ phút này l u ô n cuống tay chân đứng tại tường chắn mái về sau bắt đầu chuẩn bị tiếp địch chỉ là loại kia lỏng lẻo trạng thái trong lúc nhất thời rất khó điều chỉnh xong thang lây dựng tại trên đầu thành ôm lấy tường chắn mái căn bản đẩy không ra thưa thất bó mũi tên rơi xuống coi như bắn trúng người cũng hơn nửa là bị khôi giáp cho bắn ra càng nhiều cũng là bị thuẫn bài ngăn trở chờ hơn tất cả thành binh mã đ i ề u khi đi tới đợi lưu nghị man binh đã đạp vào thang lây hướng phía thành tường khởi xướng sung phong giống man binh phát ra cuồng bạo gầm thét một chân đạp ở tường chắn mái bên trên nhảy lên thật cao tầm chắn trong tay mượn cỗ này đi xuống quán tính đôi trước mắt thủ thành tướng sĩ hung hăng nện xuống đến trực tiếp cầm đối phương đập hóc vỡ toang bốn phía thủ quân phần lớn là từ tất cả đại h à o tộc đưa tới tư binh còn chưa trải qua ma sát lẫn nhau không lệ thuộc với lại cũng không có đi lên chiến trường cái nào gặp qua cái này chẳng diện không nghĩ lấy liên thủ giết địch ngược lại bị đối phương uy thế c h ấ n nhiếp bắt đầu tứ tán chạy trốn càng nhiều man binh thừa cơ giết đi lên chương bốn trăm hai mươi hai nhất chiến xuống làm ung khải biết được lưu nghị công thành thời điểm thành tường đã bị chiếm lĩnh hơn phân nửa từ trên tường thành lui ra tới kiến ninh binh sĩ không có đầu con ruồi đồng dạng tại trong thành bốn v ọ n dân chúng trong thành cũng là bối rối luôn c uống trong lúc nhất thời toàn bộ thành trì loạn thành hỗn loạn ung khải lúc ấy trạng thái là mậu ép nhìn xem này kêu loạn đám người từ trước phủ lối đi nhỏ chen trúc mà qua lại không có mấy người để ý hắn cái này thành trì chủ nhân những loạn binh kia đa số là hướng về tất cả nhà chạy lúc này làm tư binh khuyết điểm liền bạo lộ ra bọn họ phản ứng đầu tiên không phải đem địch nhân đuổi đi ra mà chính là trở lại riêng phần mình phụ đệ đi bảo hộ tất cả nhà rút lui ung khải gọi đều để không được thậm chí có tức giận trực tiếp trở tay tới bên chiến nhất đao hơi kém liền đem ung khải cho chém điên điên ung khải đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ đối phương nhân mã cũng bất quá liền năm sáu ngàn người chiến trận nhà mình bên này còn có kiên thành có thể thủ làm sao lại bất thình lình bị công phá thẳng đến lưu nghị binh mã xuất hiện trong tầm mắt thời điểm ung khải bất thình lình hiểu đó cũng không phải chủ lực chỉ là mấy chục người tạo thành tiểu đội đội ngũ lại tương đối trình tề mấy chục người đuổi theo không biết bao nhiêu người loạn quân đầy đường chạy thủ quân bên trong cũng không khuyết thiếu dũng sĩ thỉnh thoảng sẽ có người chịu không c ố này b i t khuất xoay người đi giết cũng rất nhanh liền bị bao phủ mấy chục người cho người ta cảm giác giống như một người tiến thối như một trái lại vỡ quân nhưng là kêu loạn một đoàn Cảm giác g kia i ố nơi xa tiếng kèn không ngừng vang lên đại biểu cho thành tường hoàn toàn thất thủ lỗ nguyên đã bối rối đi theo đám người hướng về tường phản phương hướng chạy cũng vô dụng nhưng lúc này tất cả mọi người đang chạy cũng liền chẳng phải đột n ộ t cũng không ai lại bởi vì cái này đi chế rêu hán ung khải rất nghĩ đến cái bình định lập lại trật tự ngăn cơn sóng d ữ chỉ tiếc thủ hạ binh không phải quá nghe lời riêng là đối phương đại bộ đội bắt đầu dần dần xuất hiện tại trong thành thời điểm t r a n g diện thì càng loạn phu ta kéo ung khải một cái gia chủ đi trước đi lúc này chạy trốn quan trọng vốn cũng không phải là quá nghe lời bộ đội hiện tại hoàn toàn mất khống chế cũng chỉ có trực thuộc ở ung g i a bộ đội còn có thể x u ố n g lại tại ung khải bên người nhưng từng cái trên mặt cũng là kinh hoàng thần s á c cuộc chiến này còn không có đánh như thế nào sĩ khi đã sụp đổ không còn hình dáng từ lưu nghị bất thình lình công thành đến thành phá lại đến quân đội mất khống chế cũng không có thời gian quá dài trời còn chưa hoàn toàn tối xuống thành trì đã cơ bản thất thủ ung khải không cam lòng nhưng việc đã đến nước này không cam lòng cũng không có biện pháp lúc này không đi vậy thì toàn bộ xong giống tại chạy trốn trên đường ung khải phát tiết phát ra gầm lên giận dữ rõ ràng chính mình còn không có tướng lực lượng bày ra liền không khỏi rượu thua loại cảm giác này cũng biết khuất rất khó chịu để cho người ta muốn liều lĩnh quay đầu đại s á t một trận trong đầu tưởng tượng lấy chính mình đơn thương độc mã tại đối phương trong quân giết cái thất tiến thất x u ấ t cầm những này đáng chết quân đội giết cái đánh tới bời tốt nhất có thể tìm tới này lưu nghị bắt hắn cho nhất đao giải quyết kia cái gì sự tình đều kết thúc chi tiết loại chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm lại hắn làm không được thậm chí đến bây giờ cũng không biết đối phương chủ tướng là ai lưu nghị chủ lực đại quân lại đến nơi nào coi như biết hiện tại hắn cũng chỉ có thể chạy chờ hắn tụ lại chính mình thế lực lại giết trở lại tới đến lúc đó nhất định phải tự mình chém xuống này lưu nghị đầu người rửa sạch cái nhục ngày hôm nay thầm nghĩ lấy dạng này suy nghĩ ung khải tại một đám gia tướng hộ vệ dưới lên ngựa thành tây phương hướng còn chưa xuất hiện địch quân bong dáng mặc dù biết khả năng này là vì tam quyết một nhưng giờ phút này hắn cũng không lo được này rất nhiều đánh ngựa hướng phía thành tây phương hướng chạy như bay gián thông báo an dân thông chi quan hưng trương bao ước thuốc bộ h ạ không được nhớ dân lưu nghị tại ba trăm hộ vệ hộ vệ dưới sau khi vào thành lập tức mệnh lệnh ngụy việt cùng trần nhị cầu phụ trách gián thông báo an dân loại thời điểm này dân chúng chịu tổn hại đó là tất nhiên chiến tranh là tàn khốc riêng là loại thời điểm này tại dân không đụng đến cây kim sợi chỉ là không thể nào nhưng hắn muốn đem cái này tổn thất áp xúc đến thấp nhất đối với trong thành đảo vong những hào tộc đó hoặc là bách tính lưu nghị cũng không đuổi theo hắn hiện tại muốn làm sự tình an dân ổn định cũng thế đem kiến ninh cầm trong tay ây ngụy việt cùng trần nhị cẩu đáp ứng một tiếng nhanh chóng rời đi mạnh diễm có mặt tướng mạnh diễm tiến lên một bước nhanh chóng phái người đi hướng về các huyện kiến ninh từ hôm nay trở đi bởi ngã chấp trưởng các huyện tại thời gian ngắn nhất bên trong cầm các huyện hộ tịch tài chính trình báo lên nếu có chống lại từ này xử phạt nặng ngoài ra làm cho các nơi chú quân đến đây điển trì tập hợp không được sai sót lưu nghị nghiêm mặt nói sau đó muốn đối mặt cũng là ung khải phản công lưu nghị muốn đem trước mắt có thể nắm trong tay lực lượng đều được triệu tập Ê! mạnh diễm đáp ứng một tiếng nhanh chóng tiến đến xử lý việc này lưu nghị mang theo mã tắc đi vào nhã thự giờ phút này nha thự bên trong một mảnh hỗn độn đang ngang đã chết nha thự vốn là thuộc về không người coi chừng trạng thái bây giờ lưu nghị xua binh giết tiến đến nha thự bên trong nguyên bản thị vệ đám nô buộc đã sớm thừa dịp loạn quyển tài vật rời đi lúc này cũng không ai năng lượng truy cứu những thứ này cũng có mấy cái lao binh lưu tại nơi này không đi lưu nghị c h ấ n an một phen khiến cái này người tiếp tục lưu lại đồng thời sắp xếp người thanh lý nhã thự đón lấy một thời gian ngắn hắn muốn ở chỗ này văn phòng lữ linh khởi mang theo hắn nữ binh tại trong thành xua đổi cùng thu phục những vỡ quân đó làm tư binh bọn họ đối với ung khải độ trung thành cũng không cao đối với cỏ này thảo thành lập thế lực cũng không có gì quy trúc cảm nhà mình chủ ra lại chạy những tư binh này phần lớn bị một lần nữa hợp nhất đinh hầu những này hàng binh sợ là khó mà quy tâm mã tắc một bên chỉnh lý hồ sơ vừa có chút lo l ắ n g nói dù sao những người này trước đó thuộc về hung khải hoặc làm nuôi cái hào tộc bây giờ chính là bị hợp nhất độ trung thành cũng sẽ không quá cao có thể đánh cầm là được lưu nghị lắc đầu cười nói trước đây thu phục kinh nam biện pháp có thể dùng lại lần nữa mã tắc giật mình lúc trước lưu nghị thu phục kinh nam xuất binh lúc chỉ có 2.000 n h â n mã đánh hạ thành trì sau đó cầm nguyên bản tướng lĩnh bãi miễn để bạt một chút thất bại người đảm nhiệm cơ sở tướng lĩnh cứ như vậy những n à y cơ sở tướng lĩnh liền thành lưu nghị tâm phúc sẽ tự phát trợ giúp lưu nghị tới ổn định quân tâm đương nhiên biện pháp này cũng không phải lúc nào đều có thể dùng thích hợp nhất cũng là loại này địch nhân thế lực không phải quá lớn binh lính quy trúc cảm không mạnh thời điểm rất có thể liền một lần nữa ngưng tụ đối với lưu nghị hướng tâm lực trở thành lưu nghị ngoan cố kẻ ủng hộ ở phương diện này lưu nghị đối với người tâm hiểu rõ cùng lợi dụng là cực kỳ xuất sắc dù là cách mười năm lại dùng vẫn như cũ hiệu quả kể từ đó chúng ta trong tay binh lực có thể thêm ra rất nhiều chỉ là đón lấy còn có tăng ca việt tây vĩnh sương ba quận binh lực vẫn như cũ không đủ mã tác gật đầu cười nói tuy nói là lo lắng nhưng từ trên nét mặt đến xem không chút nào không có lo lắng bộ dáng loại này vốn là tại đạo nghĩa bên trên chân đứng không vững với lại nội bộ cấu thành hôn loạn bộ đội đối phó đơn giản nhất chỉ cần cái này kiến ninh bị lưu nghị cho sắp xếp như ý cái này nam trung liền bị yên ổn nữa tiếp đó coi như này ung khải có thể tập kết ra nhiều người hơn mã lai mã tắc cũng không cho rằng hắn có phần thắng chiếm lĩnh kiến ninh tựa như một cây trùy thủ cắm vào địch nhân ngực bụng cầm vĩnh xương tăng ca việt tây cắt đứt ra mở rất khó tụ họp lại tiếp đó muốn làm nếu cũng là tiêu diệt từng bộ phận so với đối phó một cái chỉnh thể càng thêm dễ dàng một chút lưu nghị liếc nhìn hồ sơ một bên cười nói tứ quận thu phục không khó nhưng ám tuyến truyền đến tin tức này mạnh hoạch đã tại nam trung bắt đầu tập kết man binh đây mới là điểm chết người nhất cho nên ba quận cần mau sớm đánh hạ bên này ổn định về sau ta mô phỏng xuất binh đi đầu phá chu bao cầm tăng ca quận thu phục ấu thường lưu tại nơi đây đ ư ớ c quân ta lưu ngụy việt nhị cầu nhị tướng lưu thủ nếu địch quân tới công chỉ cần giữ vững kiến ninh liền có thể đợi ta bình tăng ca làm thiếp so đo vn đinh hầu yên tâm định bảo đảm kiến ninh không mất mã tắc tự tin nói đối với lưu nghị có thể hay không đỉnh bằng tăng ca đồng thời không quá lớn nghi hoặc này tăng ca thái thú chu bao mã tắc cũng đã làm hiểu biết cũng không tính người thế nào lưu nghị tự mình lánh binh đi thảo phạt mã tắc không cho rằng chu bao có thể cùng lưu nghị đối kháng cũng là không quá yên tâm a lưu nghị xem mã tắc vài lần cuối cùng không có đem lại nói đi ra tuy nhiên mã tắc những năm này ổn trọng rất nhiều cũng có rất nhiều lịch luyện nhưng cơ bản cũng là hành chính bên trên lịch luyện chiến tranh lời nói phần lớn là lấy tùy quân tham n h ư u thân phận theo quân xuất trinh tự mình lánh binh cơ hồ chưa từng có tuy nhiên ngày bình thường hai người trò chuyện quân sự mã tắc nói đạo lý rõ ràng thậm chí so lưu nghị đều mạnh nhưng chiến tranh dù sao không phải lý luận suông đơn giản như vậy tăng thêm có lịch sử làm gương đối với mã tắc lưu nghị nội tâm bao nhiêu là có chút không yên lòng ừ m có lòng tin là chuyện tốt ngụy tướng quân trinh chiến xa trường nhiều năm kinh nghiệm tác chiến phong phú nếu có khó quyết sự tình nghe nhiều nghe ngụy tướng quân đề nghị ngẫm lại lưu nghị đối với hắn nói lần này nam trinh nếu đối với lưu bị tập đoàn ảnh hưởng không tính quá lớn coi như mã tắc tại đây thất bại cũng bất quá là lui giữ chủ đề làm lại từ đầu kết quả có thể tiếp nhận cho nên lưu nghị cũng chỉ là dặn dò mã tắc đừng quá mức tự tin cỡ nào giống như ngụy việt dạng này lao tướng thương nghị tới mã tắc đáp ứng một tiếng tuy nhiên xem ra cũng không phải là cũng chịu thua nhìn xem mã tắc bộ dạng này lưu nghị đột nhiên cảm thấy coi như một trận hắn thua cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu dù sao cũng so ngày sau phạm phải vô pháp đền bù sai lầm lớn bị chặt đầu tốt đúng thông chi quan hưng trương bao nhị tướng không nên nếu là phát hiện đ ú n g khải đừng để ý đến hắn tránh đi người này tạm thời còn hữu dụng lưu nghị đối bên người thân vậy nói ây theo u n g khải rút đi lưu nghị quận hoàn toàn chiếm cứ điền trì điền trì lấy sau lưng tất cả thành tại thu đến lưu nghị mệnh lệnh về sau nhao n h a u thượng biểu giống như ung khải p h ủ i sạch quan hệ đương nhiên lớn nhất thu hoạch cũng là bị ung thị chiếm cứ đồng sơn rơi vào lưu nghị trong tay đây coi như là hoàn thành lưu bị bên ngoài cho hắn nhiệm vụ đón lấy mấy ngày lưu nghị đều đang khôi phục dân sinh chỉnh lý q u ò n lại cũng không có tiếp tục xuất binh bộ dáng nhưng sau ba ngày nhưng từ tăng ca truyền đến tin tức chu bao tạo phản chương bốn trăm hai mươi ba tiến thối lưỡng nan trên đời này sự tình cũng là trùng hợp như vậy nếu như chu bao không chủ động tạo phản lời nói lưu nghị còn đang suy nghĩ lấy như thế nào xuống tay với hắn có lẽ sẽ như là chu để quận đi tăng c a quận thận trọng từng bước cầm chu bao cho từng bước một mất quyền lực nhưng bây giờ chu bao tạo phản giống như lưu nghị cầm xuống k i ế n linh cơ hồ là vô cùng dính liền đại khái bên này tin tức còn không c ó i truyền đến tăng ca quận đi mà chu bao hiển nhiên cũng không nghĩ tới ung khải sẽ như vậy không chịu nổi một kích bị lưu nghị nhất chiến đánh bại bỏ chạy nhưng bất kể như thế nào hắn tạo phản để cho lưu nghị không cần lãng phí nữa tâm lực tại như thế nào tìm chuyện vật tình tượng diện hiện tại vấn đề đơn giản tất nhiên dám nâng cờ tạo phản này trực tiếp mở làm là được suy lưu nghị chậm dai giữ chặt chiến mã chậm dai d ơ lên cánh tay phải sau lưng hắn lữ linh khởi quan hưng trương bao bảo vệ hắn tả hữu trương bao cầm lưu nghị giúp hắn làm trường mâu gấp lại vác tại sau vai trong tay cao cao vác lên một cây cờ lớn trên viết a n nam tướng quân lưu chữ trong gió bay phất phới chỉnh như tế một chân bước âm tòa h h Nghị chậm dãi tiến hành, này một mảnh màu đỏ khải giống như thiêu đốt hỏa diễm, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. a man sau ra n bên trong. quân lưng tiến này giống tản người một đốt Một t rắp giác màu diễm, làm cảm Lưu các dãi đỏ hùng tuấn sơn gió phảng phất một thanh sắc bén bảo kiếm đâm thẳng thương khung trước mắt đường cũng giống như bị tòa này lợi kiếm gió núi cắt thành hai nửa hướng phía phương hướng khác nhau kéo dài mở đi ra phía trước phụ trách dò đường thám báo chưa trở về lưu nghị đưa tới dẫn đường dò hỏi vì sao đường có thể thông tăng ca hồi đình hầu nay dẫn đường không người nói chúng ta bây giờ đã ở tăng ca cảnh nội chỉ là cái này tăng ca quận hoang vắng này chu bao thái thú chỗ tại thả lan dưới đây bên trên có trăm dặm xa thuận đại lộ hướng bắc đi liền có thể lưu nghị gật gật đầu vùng này xác thực rất hoang vu với lại sơn thế liên tục không ngừng cái gọi là đại lộ trên thực tế giống như đường nhỏ nông thôn cũng không có gì khác nhau trương bao nhìn xem sắt trời lưu nghị đối sau lưng nói có mặt tướng trương bao g ụ c ngựa tiến lên không người nói ngươi mang t h á n g báo đi tìm kiếm hạ trại chỗ hôm nay liền đến đây đi lưu nghị đối trương bao nói còn có trăm dặm lộ trình lấy hiện tại hành quân tốc độ hai ngày liền có thể đến loại tốc độ này lưu nghị đều có chút sợ hai thán g p h ụ đừng nói tại núi này dừng dầm tụ đường khó đi khu vực coi như tại bình nguyên địa khu hai ngày năng lượng đi trăm dặm bộ đội cũng là khó được tinh nhuệ n cái này khiến hắn lại một lần nữa xác định tương lai muốn kéo một nhánh hoàn toàn do man binh tổ kiến thành quân đội dạng này tốc q n không làm lính làm t h ự chưng sự đáng tiếc, lưu tại Nam Trung tiếc, tại t lưu là a hoạn.、Nhưng、nếu kéo ra ngoài, cái kia chính là đủ để khiến thiên hạ ngại hổ làng Trương kéo kia ra là cái chi hạ hổ đủ để Ê! e sư. bao đáp ứng một tiếng sai người đi một con đường khác tìm thảm báo tự mang nhân mã hướng về bắc dò đường tìm thích hợp hạ trại chỗ t ă n g ca thả lan chu bao đã làm tốt hưởng ứng ung khải chuẩn bị đồng thời đã nâng cờ tạo phản binh tướng lập tức tụ tập lại chỉ chờ ung khải phái người tới thông chi sau đó xuất quân cùng ung khải sẽ cùng cộng đồng công hướng về chu đề cầm này lưu nghị cho đổi ra nam trung chỉ là các loại mấy ngày hắn không có chờ tới ung khải hiệu lệnh quần hùng người lại chờ đến kiến ninh bị lưu nghị công phá tin tức như là một chậu nước lạnh r ộ i xuống trong chốc lát tay chân rét lạnh này lưu nghị như thế nào dễ dàng như thế công phá kiến ninh chu bao có chút nghi ngờ không thôi hỏi đến ung khải phái tới báo tin người mặc dù biết không có khả năng nhưng hắn hay là hy vọng đây là ung khải nói đùa tự mình hồi phủ quân này lưu nghị có chút gian trá quân ta chu bao gật đầu nói người trước tạm đi ta tập kết binh mã sau đó liền đến trước mắt cũng không có đường biện pháp hắn đã nâng cờ tạo phản với lại d i ế t quận hướng nội hán quan thành viên giờ phút này coi như muốn quay đầu cũng không có khả năng chỉ có thể một con đường đi đến đen ây ty chức cáo tử sử giả đáp ứng một tiếng quay người rời đi chu bao có chút thất thần nhìn đối phương rời đi đột nhiên cảm thấy lần này dễ dàng như thế liền đáp ứng ung khải là cái sai lầm quyết định lưu bị thế lực bây giờ phát triển không ngừng thanh thế càng phát ra cường hãn lúc này lựa chọn nâng cờ tạo phản thực sự không phải cử chỉ sáng suốt chỉ là trước mắt tiễn đã rời dây c ù n g hối hận đã là vô dụng vì ngăn ngừa lưu nghị như là tấn công kiến ninh đem chính mình xào huyệt cũng cho bưng chu bao cũng không lập tức liền xuất binh mà chính là triệu tập đầy đủ binh lực phòng thủ thả lan đồng thời cầm tâm phúc đại tướng lưu lại thủ thành về sau mới tự mang binh mã cực kỳ kiến ninh hành quân chu bao xuất binh một bên khác lưu nghị binh mã đã đi tới khoảng cách thả lan ba mươi dặm nơi lại đạt được thám báo tới báo chu bao tập kết đại quân tại thả lan một vùng không tệ xem quy mô chừng hai vạn binh mã trương bao gật đầu nói hai vạn lưu nghị xoa xoa thái dương huyệt cái này bốn ngàn man binh tuy nhiên k ê u dung thiện chiến nhưng coi như có thể đánh bại đối phương tự thân tổn thất chỉ sợ cũng không ít dù sao đây là gia chiến chính diện cứng rắn đòn khiêng còn muốn mảy may không tổn hao gì đó là không khả năng nhưng địch nhiều ta ít coi như bên này binh hùng tướng mạnh lưu nghị cũng không muốn khiến cái này tương lai có thể trở thành tinh nhuệ binh mã ở loại địa phương này tổn thất quá nhiều Đối p h ư ơ ngẫm nhưng có phát hiện quân phát h có ta lắc lắc t như như lại lưu nghị nhìn về phía quan hưng cùng trương bao nói ta nhớ được trước đây đi ngang qua một chỗ đường hẹp bên trái có lâm bên phải có vùng núi hai người các ngươi các lĩnh một ngàn nhân mã Ở n nó tại sơn lâm về sau vương tha đối phương trước bộ chờ thấy đến chu bao x o á i kỳ về sau tả hữu r d t ra thẳng đến n ả y chu bao Ê! quan hưng ơ trương bao nghe vậy đáp ứng một tiếng riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi phu nhân lưu nghị nhìn mình thê tử trầm giọng nói đinh h ầ u cứ việc phân phó lữ linh khởi nghiêm mặt nói ngươi mang bản bộ nhân mã đi thả lan xem có hay không cơ hội trộm đến thành trì lưu nghị cười nói đối phương tất nhiên chủ lực ra hết hậu phương hẳn không có quá nhiều nhân mã nhưng cũng không tuyệt đối cho nên trời cũng không có truyền đạt mệnh lệnh nghiêm lệnh có thể trộm đến thành trì tốt nhất không thể lời nói cũng không quan hệ tại đại cục không ngại chỉ cần có thể bắt giết chu bao một trận liền vững vàng â lữ linh khởi nghiêm mặt nói bây giờ phủ thêm quân trang nàng t ắ c phong làm việc cùng trong nhà k h á c lạ này nhanh chóng quyết đoán bộ dáng để cho lưu nghị dù sao cũng hơi không thích ứng mạnh diễm nhìn xem nhà mình phu nhân dẫn đầu nữ binh rời đi lưu nghị nhìn về phía bên cạnh mạnh diễm n g ư ờ i đình hầu phân phó mạnh diễm nghiêm mặt nói không có việc gì ngươi phụ trách bảo hộ ta lưu nghị thuận miệng nói mạnh diễm đại khái là cảm thấy mình ngôn ngữ có chút không ổn lưu nghị bổ sung một câu sau đó địch quân loạn lên ngươi cùng ta ở hậu phương phất cờ h ò reo đe dọa địch quân chờ đợi địch quân hoàn toàn tan tác về sau thu thập bại quân â mạnh diễm hít sâu một cái khí ô n quyền dẫn chương bốn trăm hai mươi b ố đoạt đầu người chu bao tự nhiên không nghĩ tới có người sẽ ở cửa nhà mình bố trí mai phục thám bao tiếu thám cũng không có vội vã phái ra tăng ca gần sát kiến ninh nhưng thả lan khoảng cách kiến ninh có thể chừng hơn bốn trăm dặm lộ trình chu bao hy vọng mau sớm đuổi tới kiến ninh cùng ung khải cao định hợp lực cầm đánh bại lưu nghị hắn đối với lưu nghị thật không có thâm c ử u đại hận gì cho nên cũng chỉ là nghĩ đến cầm lưu nghị đuổi ra nam trung các nơi tự lập về phần đánh vào t h ụ c trung chu bao tạm thời không có cái này ý nghĩ cái này tăng ca thuộc về quần sơn bao quanh kẽ hở ở giữa ra khỏi thành về sau đập vào mắt thấy cũng là quần sơn đừng nói lưu nghị dưới đây còn có ba mươi dặm coi như lưu nghị đem binh mã tiến lên đến thả lan t r u n g quanh không phái thám báo đều khó mà phát hiện coi như phái thám báo nếu như thám báo không đủ kinh nghiệm phong phú hoặc là sơ sẩy một chút cũng không quá khả năng phát giác được quân đội khi tiến vào khe núi về sau nguyên bản coi như chỉnh tề trận hình bắt đầu xuất hiện biến hóa từ trên đỉnh núi nhìn lại giống như một đầu trưởng xa hướng về phía trước lan tràn mà đi nhưng loại này không tính là dài xa trượn địa hình hạn chế để cho dạng này đội ngũ vô pháp đầu đuôi nhìn nhau riêng là khi đi ngang qua một chút cực kỳ chật hẹp đường thì càng là như vậy nhưng dạng này địa phương cũng không thích hợp bố trí mai phục binh bởi vì đồng dạng vô pháp dung nạp quá nhiều phục binh với lại lại càng dễ bại lộ đương nhiên nếu có đầy đủ thời gian có thể ở trên núi bố trí mai phục không theo đuổi bắt giặc phải bắt vua trước lời nói tại dạng này địa phương cột m ụ c đi xuống quăng ra năng lượng tối đại hóa đối địch quân hình thành sát thương điều kiện tiên quyết là người đến có thể tìm tới lên núi đường với lại lưu nghị mục tiêu là bình định mà không phải sát phạt nói đến những binh mã này tại trên danh nghĩa đều xem như nhà mình tương sĩ thương vong quá nhiều hao tổn vẫn là lưu bị bên này tiềm lực chiến tranh cho nên từ vừa mới bắt đầu lưu nghị sách lược cũng là chu sát đầu đảng tội ác người đi theo đáng nhìn chịu tội tiến hành giảm miễn mức độ lớn nhất duy trì tăng ca nhân khẩu dạng này hoang vắng địa phương có thể tụ tập được hai vạn binh mã đa số cũng là cầm dân gian thanh tráng niên đều trinh triệu tới sát phạt quá đáng lời nói rất có thể tạo thành toàn bộ tăng ca hán nhân thiếu thốn cái này bất lợi cho ngày sau xúc tiến hán rất dung hợp những n à y quận quốc binh thật mẹ nó chậm t r ư ơ n g bao cầm miệng bên trong đã bị nhai nát thảo căn phun ra căn cứ thám báo truyền đến tin tức đối phương quân đội hôm nay đến tại đây khả năng rất thấp cái này cũng đại biểu cho bọn họ tối nay không thể ở tại thoải mái dễ chịu trong quân doanh hoặc là nội thành mà muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối cũng may mắn là tháng hai cho dù là tại đây bốn mùa đều có thể nhìn thấy thực vật xanh địa phương con mũi cũng không phải quá nhiều nếu không một đêm này hữu thụ hiện tại trương bao thật nghĩ tìm tới này chu bao mang theo đối phương thật tốt hỏi một chút một ngày hành quân không đến ba mươi dặm hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến nghe nói vương thượng năm đó mang theo dân vượt sông tốc độ kia đều nhanh đuổi kịp những người này tướng quân nếu không trở lại nghỉ ngơi một phen ngày mai lại đến đi theo tướng lĩnh thấp giọng do hỏi dù là địch quân cách nơi này còn có một khoảng cách nhưng ở giao lưu bên trong vẫn như cũ duy trì thấp giọng giao lưu không phải chuyện trọng yếu năng lượng không nói lời nào liền không nói lời nói lưu nghị lựa chọn hoa một tháng thời gian tới nặng huấn luyện chi này màn bình t i n h kỷ luật bây giờ xem ra vẫn rất có hiệu quả đánh giám t r ư ơ n g bao thấp giọng chửi một câu đều cho ta hảo hảo mà nấp kỹ Vạn vài đại tại nhất kinh động đối phương, còn thế nào phục ích? Nói cho mọi người, không nóng trong muốn nhận, hỏng cẩn thận ta quất các người. Hiện tại khoảng cách song phương cũng bất quá vài giảm xa, nếu thế phục ích? cho cho phép cho cách quất bất tiếp ta ta đối mọi đi, đêm các giảm lửa, xa, quá bỏ sự, à y chu bao t ỉ này h chút, phải tham táo tới, bao bên n có cái có phát hiện. gì động tính Này rất có thể bị phát hiện. Ê, này man tướng đành phải gật đầu bỏ lại đi truyền lại mệnh lệnh một ngàn nhân mã cư như vậy lẳng lặng chờ ở trong rừng cũng may mắn những n à y màn binh đã thành thói quen sơn địa sinh hoạt có một bộ sơn địa sinh hoạt kinh nghiệm đổi lại phù phù hán quân lời nói một đêm này coi như bị tội đinh hầu chúng ta vì sao bất thâu doanh lưu nghị mang người ở hậu phương đồng dạng không có hạ trại lưu nghị đồng dạng lo lắng bại lộ mục tiêu cho nên đêm nay hắn cũng lựa chọn màn trời chiếu đất mạnh diễm a n bài tốt các tướng sĩ về sau trở lại lưu nghị bên người thấp giọng hỏi lưu nghị yên lặng cắn một cái trà b n g bánh nghe vậy nhìn về phía mạnh diễm lắc đầu nói không đáng cái này trong đêm dễ dàng nhất tặc doanh không tốt sao mạnh diễm khó hiểu nói đối phương t ạ c doanh không phải lại càng dễ đánh bại đất này s u thế thật t ạ c doanh hai vạn người không có đầu con rồi đi loạn chúng ta chút nhân mã này khả năng trực tiếp bị người giết chết lưu nghị uống một n g ụ m nước ăn trà bông bánh một bên mơ hồ không rõ giải thích nói sau cùng thương vong khả năng giống như trực tiếp cùng đối phương giao đấu không sai biệt lắm đây đều là quận quốc binh mà lại là phản địch nhân tâm bên trên đối đầu chúng ta bao nhiêu đều sẽ có chút khí không đủ tao ngộ đột tập tình hung dưới rất có thể lựa chọn đầu hàng nhưng nếu là tạc doanh tình hung dưới thương vong thảm trọng không nói ngăn trở đối phương đường đi còn có thể liều mạng mạnh diễm nghe vậy yên lặng gật gật đầu cũng đúng là đạo lý này lưu nghị ngay từ đầu nói rất rõ ràng năng lượng chiêu hàng năng lượng không giết liền không giết một đêm này đối với rất ít thức đêm lưu nghị tới nói trôi qua có chút giày vò bất kể thế nào nói hắn cũng là tam quân chủ soái hành quân bên ngoài bao nhiêu đều muốn đưa đến một chút làm gương mẫu tác dụng ánh bình mình vừa hé dạng gió sớm mang theo một luồng hơi lạnh thổi qua quần sơn lưu nghị đánh cái d ù n g mình nhìn phía xa này không kiêng nghể gì cả thăng lên khói bếp mang theo hai tên hộ vệ sờ đến chỗ cao từ bên hông lấy xuống chính mình ống trúc ống nhỏm đến thông qua ống nhỏm có thể nhìn thấy này trong quân doanh đã bắt đầu nấu cơm muốn đến xuất binh thời điểm không phải quá xa đêm qua lữ linh khởi không có phát động trồng thành gãy để cho lưu nghị trong lòng thờ phào vợ mình đối với tác chiến vẫn là có một bộ hẳn là phát hiện bên này cũng không đánh nhau cho nên không có đánh thảo kinh sợ rán tăng ca quân đội hiển nhiên thói quen chậm tiết tấu sinh hoạt một hồi sớm ăn luôn luôn ăn vào mặt trời lên cao mới kết thúc coi như lưu nghị tính tình tương đối nguội giờ phút này cũng có chút im lặng không biết còn tưởng rằng cái này hơn hai vạn người tổ đoàn tới du lịch tại trải qua một trận đi lêu lỏng về sau quân đội cuối cùng bắt đầu chậm rãi đi tiến vào lưu nghị y ê n lặng cầm ống nhòm treo quay về bên hông Đối bên cạnh một ạ Mạnh n nói, chuẩn bị đi. Ê! Mạnh diễm đúng tay thi lễ, tiến đến binh h thi Diễm Diễm đi. lễ, mã. m bị tay tập kết binh mã. Một bên khác sớm đã chuẩn bị kỹ cảng trương bao nhìn phía xa chậm rãi đi tiến vào từ trước mắt tới tăng ca đại quân không tự giác nắm chặt trong tay trường m âu trong con ngươi hẩn ẩn có hỏa diễm đang thiếu đốt một đêm này hắn là dựa vào tuổi trẻ thân thể tốt ngạnh sinh sinh sống qua tới giờ phút này trong lòng của hắn đối với chu bao hận ý đã đạt đến đỉnh điểm tuy nhiên song phương cũng không có t r ạ n qua mặt nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với chu bao cựu hận không có bản sự tâm vẫn còn lớn hại mình tại cái này hoàng sơn giã linh bên trong uống một đêm gió hắn bây giờ nghĩ giết người đại quân cơ hồ là từ mí mắt túi xuống chậm rãi đi qua chương bao cũng không có động giống như tiềm phục tại bí mật quan sát con n g ồ i n h ư ợ c điểm mánh hổ hắn đang đợi địch nhân yếu nhất này một điểm xuất hiện chu bao x o á y kỳ xuất hiện trong tầm mắt chương bao chậm rãi giơ lên trong tay trường m â u chờ đợi này x o á y kỳ trong tầm mắt xê dịch chờ đối phương đi ngang qua không có b ắ n ra quan hưng ở phía trước cản đường phía trước đ ộ n g thủ hắn tại đây mới có thể từ phía sau g i ế t ra không cho này chu bao bất luận cái gì chạy trốn cơ hội hôm nay hắn phải dùng chính mình trường mẫu không tại trên người đối phương đâm bên trên mười mấy hai mươi cái lỗ thủng khó tiêu cái này trong lòng căm giận út t r ờ i một tiếng tiếng trên vang phía trước xuất hiện hỗn loạn một đạo nhân mã từ đâm nghiêng bên trong g i ế t ra trong nháy mắt cầm tăng ca đại quân c h ắ t g đức sớm đã kìm nén không được trương bao thấy phía trước đ ộ n g thủ lập tức trong tay trường mâu hung h ă n g vung lên vỗ bó mũi tên đằng không mà lên rơi vào bối rối trong đám người trong khoảnh khắc liền ngã một mảnh t r ư ơ n g bao trở mình lên ngựa trong đôi mắt hỏa diễm cơ hồ thật b ú c cháy lên giật ra giọng mà gầm thét lên giết cho ta n g ẹ n một đêm tà hỏa giờ khác này phảng phất muốn hoàn toàn phóng xuất ra tọa hạ chiến mã tựa hồ có thể cảm nhận được chủ nhân n ộ hỏa bốn vo vui chơi bắt đầu chạy sau lưng man binh lộ ra thân hình từng cái cầm trong tay riêng phần mình binh khí phát ra từng tiếng cổ quái hò hét chặt chẽ đi theo sau lưng t r ư ờ n g bao xông vào đám người tăng ca c u ộ n quận, quận binh thuộc về m ở mịt trạng thái bản năng muốn ninh địch cút trường mâu hất lên hình thành quang mang theo một trận d í t lên vài gốc đâm về phía mình trường mâu trực tiếp bị cự đại lực đạo đục gãy c ù n g bạo lực lượng nện ở trên thân người trực tiếp cầm tới gần tướng sĩ đập bay ra ngoài chủ tướng như thế dũng mãnh sau lưng man binh tướng sĩ cũng nhận ủng hộ từng cái gầm thét xông vào đám người vung binh khí trong tay liền hướng ngăn tại bọn họ tiến lên trên đường quận binh đi xuống vung mạnh những n à y quận binh quanh năm cùng man nhân liên hệ cũng không thể nói hoàn toàn không có chiến lược nhưng là lần đầu nhìn thấy như vậy dữ dội man binh tăng thêm hai mặt đồng thời chịu đến tập kích trong lúc nhất thời cũng không biết đối phương có bao nhiêu người chí ít tại cục bộ bên trên tăng các quận quận binh cũng không có nhân số ưu thế sĩ khí lại bị áp chế rất nhanh liền bị dết đến quân lính t ă n g d ã chủ x o a y x o a y kỳ dưới chu bao nhìn xem trong nháy mắt lâm và o hỗn loạn quân đội cùng những màu đỏ đó khải giáp binh mã trong lòng có chút bối rối nà mộng cũng nghĩ không ra nơi này sẽ xuất hiện địch quân mai phủ ngăn trở hắn trong đám người quan hưng một cây trường đao những nơi đi qua đao quang lang liệt không ai cả nổi càng bắt mắt mắt thấy đối phương bay thẳng chính mình thứ hai chu bao cuốn quít chỉ huy tướng sĩ tiến lên muốn ngăn lại quan hưng đúng lúc này hậu phương cũng loạn t r ư ơ n g bao giống như một đầu nhân hình bánh thu đồng dạng tại trong loạn quân sông ngang sông thẳng máu tươi che lấp h ắ n diện mục thật sự lại càng thêm dữ tợn tiên hậu giáp kích chu bao ngay cả chạy trốn địa phương đều không có tâm phúc đem cả vạt người tiến lên lại bị quan hưng giơ tay chém xuống chém ở dưới ngựa một bên khác t r ư ơ n g bao càng lạ như vào chỗ không người hướng phía chu bao giết tới đừng đoạt đầu người là ta quan hưng mắt thấy t r ư ơ n g bao tới gần nhất thời bất mãn tại chém giết địch tướng về sau vội vàng giục ngựa hướng phía chu bao giết tới tới t ớ r ư chương ớ c t r ư bao tại trong l o ạ n quân đắc ý hét lớn một tiếng thà ta mạng chu bao hoảng sợ nhìn vẻ mặt nụ cười giữ tợn t r ư ơ n g bao vọt tới phụ cận muốn từ trên lưng ngựa lăn xuống để xin tha làm sao t r ư ơ n g bao đối với hắn đã là hận thấu xương làm sao nghe hắn nói nhảm trong tay trường mâu không nói hai lời liền đâm xuyên hắn ngực bụng một bên khác quan hưng cũng vọt tới phụ cận giơ tay chém xuống không đợi chu bao trên mặt biểu tình kia chuyển đổi đã nhất đao chạm rơi người khắc đầu người là ta giết đầu người là ta lấy chương bốn trăm hai mươi lăm màn đêm đến ngày dần dần lên cao nhưng ánh sáng mặt trời lại cũng không nóng rực mang theo vài phần nhàn nhạt tấm áp xua tan h ẳ n ý sơn cốc cuối cùng đại chiến đã chuẩn bị kết thúc quan hưng cùng trương bao cũng không vì chu bao đầu người mà lãng phí thời gian chém giết chu bao chỉ là kế hoạch một nửa nhưng cái này một nửa hoàn thành còn lại một nửa cũng liền không là vấn đề tăng ca quận quận quốc binh trừ chút ít chính quy biên chế bên trong phần lớn là cầm dân phu trực tiếp t r i n h triệu làm vũ khí sĩ những người này cùng nói là binh chẳng nói là trang bị vũ khí dân phu chiến đấu lực tạm thời bất luận hướng tâm lực sĩ khí cùng chiến đấu ý thức căn bản là không có cách cùng bình thường tướng sĩ đánh đồng một người lính không có trung thành nhưng chỉ cần có đầy đủ chiến đấu ý thức cùng sĩ khí vẫn như cũ có thể trên chiến trường phát huy đầy đủ tác dụng nhưng không có những vật này dù là lại trung thành binh đến trên chiến trường cũng là vô dụng Hướng chi binh lính trung thành có đôi khi so chiến đấu ý thức sĩ khí những vật này càng khó thu hoạch được chí ít chu bao là không có năng lực như vậy thu hoạch được những này tướng sĩ kính yêu cùng ủng hộ cho nên tại xoáy kỳ bị chém đứt một khắc này suy sụp tinh thần tâm tình liền nhanh chóng bắt đầu lan tràn vẫn còn ở cốc đạo bên trong tướng sĩ hiển nhiên cũng không rõ ràng phát sinh chuyện gì nhưng phía trước hỗn loạn nhưng là có thể phát giác được quan hưng cùng trương bao mang theo bộ đội đi đi lại lại trùng sát không ngừng đánh tan tiêu diệt những cái kia ý đồ phản kháng lực lượng gia tốc lấy tan tác tốc độ không thiếu tướng sĩ、si、đã trốn đến ven đường quỳ xuống đất xin hàng chiến trường hôn loạn bên trên không ai sẽ bận tâm bọn họ nhưng ít ra cũng không ai sẽ tận lực đi công kích bọn họ quan hưng cùng trương bao sẽ không tăng c á c quận tướng sĩ、si、cũng tương tự sẽ không thậm chí bị c ố này tầm tình truyền nhiễm nhiều người hơn lựa chọn thối lui đến đạo bên cạnh đầu hàng dù là địch quân cũng không phải là quá nhiều nhưng lúc này chủ xoáy chết trận ảnh hưởng liền đi ra một chút đem lanh chúa động dẫn đầu, đầu hàng tình hung dưới mang đến ảnh hưởng h i ệ n nhiên so phổ thông tướng sĩ đầu hàng càng lớn càng ngày càng nhiều người lựa chọn từ bỏ phản kháng hoặc là đào vong phía trước chiến sự tự nhiên bị lưu nghị thông qua ống nhòm xem nhất thanh nhị sở địch quân đã loạn mặc kệ này chu bao có hay không bị chém giết cũng thế đã bị nắm giữ ở trong tay mình lên lang yên lưu nghị đối bên cạnh cờ quan trầm giọng nói â c ờ quan đáp ứng một tiếng nhanh chóng chạy đến đỉnh núi bắt mắt nhất vị trí đối phía dưới huy động trong tay sắc thái tươi đẹp lệ kỳ rất nhanh dưới chân núi phương hướng một đạo nồng đậm hát sắc cột khói lượn lờ dâng lên mạnh diễm lưu nghị thu hồi ống nhỏm một bên hướng về dưới núi đi một bên trầm giọng nói có mặt tướng mạnh diễm k h ô n g người nói ngươi mà lại lập tức xuất bộ xuất kích uy hiếp lai vỡ q u ầ n lấy chiêu hàng làm chủ lưu nghị vừa đi vừa nói tăng ca quận binh tan tác tư thế đã thành chu bao có chết hay không cũng không đủ sức lại vãn hồi bại cục â mạnh diễm đáp ứng một tiếng nhanh chóng rời đi lưu nghị thì không v ộ i không chậm tại hộ vệ bảo vệ dưới từ trên núi hạ xuống dưới núi chiến trường đã loạn thành hỗn loạn nhưng c ụ c thế lại càng phát ra rõ ràng riêng là mạnh diễm xuất quân từ sau giết ra tình huống dưới càng là gia tốc tan tác tâm tình hoàn toàn ngăn trở là không thể nào dù sao đối phương nhiều người không có khả năng hoàn toàn bị ngăn lại lưu nghị cũng không nghĩ tới tại chỉ có ba ngàn người không tiến hành đại quy mô giết chóc tình huống dưới còn có thể cầm cái này hai vạn người bộ đội đều bắt được n à y không thực tế nhìn xem trong sơn q u ố c tiếng chém g i ế t dần dần thấp xuống lưu nghị tâm tư cũng đã không ở chỗ này tính toán ra đây đại khái là những năm gần đây lữ linh khởi chân chính lần thứ nhất mang mình cũng không biết là có hay không có thể có chỗ thu hoạch tuy nói biết nhà mình phu nhân bản sự không yếu nhưng biết thuộc về biết cũng không đại biểu không lo lắng đây cũng là lưu nghị không quá hy vọng lữ linh khởi đi ra nguyên nhân liền xem như chiến thần tại thế nhưng trung quy vẫn là nhà mình nữ nhân thả lan n g o à i thành một tên thân hình khôi ngô man nữ h ố c lưng lại như mèo như là liệp báo vọt trở lại lữ linh khởi bên người tướng quân lang yên thăng lên chúng ta là không động binh lữ linh khởi lắc đầu yên lặng dùng ống nhòm quan sát đến thả lan thành tường màu đỏ lưu tô theo gió phiêu lãng trong đôi mắt đẹp thiếu một chút ngày thường ôn nhu cùng ung dùng lại nhiều mấy phần sắc bén giống như ưng chuẩn nhìn mình c h ầ m c h ầ m con n g ồ i đây là nàng những năm gần đây đệ nhất c ầ m không thể đọa phu quân tên tuổi cũng không thể rơi lữ ra tên tuổi lưu nghị lang yên cũng không phải là tín hiệu công kích mà chính là nói cho nàng bên kia đã động thủ đồng thời chiếm cư ưu thế tín hiệu ban ngày vì là lang yên ban đêm lời nói là phong hỏa về phần phải trăng tiến công cái này cần nhờ lữ linh khởi để phán đoán trước mắt thả lan vẫn ở tại tình trạng giới bị thành trì bên trên thủ thành binh sĩ đầy đủ tuy nói đó cũng không phải một tòa kiên thành nhưng lữ linh khởi dưới trướng chỉ có một ngàn man nữ tạo thành quân đội cường công cũng không phải là thượng sách lại do xét lữ linh khởi trầm giọng nói ây man nữ vội vàng rời đi lữ linh khởi thì tiếp tục quan sát một là quan sát thủ quân bố trí hai là quan sát toàn bộ thành trì nhược điểm giống như lưu nghị nhiều năm như vậy lưu nghị mỗi ngày nghiên cứu cũng là thành trì kiến tạo cùng như thế nào tìm đến thành trì nhược điểm trên đời này chưa hoàn toàn kiến trúc lại kiên cố thành trì cũng có được nó phòng ngự manh khu lữ linh khởi giống như lưu nghị phu thê nhiều năm mưa rầm thấm đất phía dưới đối với điểm này dù sao cũng hơi nghiên cứu lại phối hợp thủ quân tướng lĩnh bản thân năng lực cũng không xuất chúng duyên cớ cái này phòng ngự manh khu thì càng nhiều c h ơ c h ơ đợi là dài dang dặc ngày đó đầu ngã về tây mà n đêm sẽ phủ xuống thời giờ đợi hội binh bắt đầu xuất hiện tại lữ linh khởi cái này một bộ trong tầm mắt tướng quân phụ trách tìm hiểu nữ binh chạy vội trở về nhìn xem lữ linh khởi trong mắt mang theo tìm kiếm t h á o giáp xuống núi lữ linh khởi yên lặng lấy xuống sâu hàng áo giáp vô luận là nàng ngân lân giáp vẫn là những nữ binh này trên thân xích giáp đều quá mức bắt mắt chút tuy nhiên lưu nghị dặn dò qua nàng không được tháo giáp nhưng trước mắt muốn tiếp cận thành trì mà không cho thủ quân sinh lòng cảnh giác các nàng áo giáp cũng không thể tiếp tục mặc lên người rất có thể bị địch quân phát giáp được â một đám nữ binh không nói hai lời trợ giúp lẫn nhau dưới cầm trên thân màu đỏ khải giáp rỡ xuống một đám nữ binh tháo giáp nghe vào tựa hồ cũng kích thích nhưng chân chính nhìn thấy một màn này lời nói chỉ sợ sẽ không có quá nhiều người sinh ra kích thích cảm giác lữ linh khởi túi đầu nhìn một chút trước ngực mình tương đối đột xuất bộ vị nhữ nhữ mày để cho người ta dùng đai l ư n g giúp mình che kín hô hấp thay đổi có chút khó khăn nhưng dạng này không quá làm người khác chú ý riêng là mượn mờ nhạt bóng đêm rất khó phân biệt ra được nam nữ tới sau đó lấy cái làm một tổ lẫn vào những vỡ quân đó bên trong chờ đợi địch quân mở cửa thành ra về sau lập tức động thủ một bên cầm chính mình ngân thương xếp thành cựu tiết thắt ở b ê nữ hông, đồng thời đồng dặn tên n dò lấy mấy tên nữ binh tướng n l ĩ hành Mấy t nữ n b i tướng lĩnh yên lặng động á ứng m cũng nhanh chóng những cái kêu hội binh lao ra cốc khẩu thời điểm các nữ binh cùng tản ra trà trộn vào những ngày hội binh bên trong loại thời điểm này cho dù có người chú ý tới những người này cũng sẽ không đi để ý chạy trốn quan trọng lữ linh khởi nhìn xem dần dần tiếp cận thành trì trên thân sát cơ dần dần bắt đầu ra bên ngoài tràn đằng sau có người đụng nàng một chút lông mày cau lại quay đầu nhìn lại nhưng là một tên trang bị tương đối tinh xảo tướng sĩ hẳn là một cái chân u tướng cái gì tuy nhiên giờ phút này đã giống như chính mình bộ đội tẩu tán một người cắm đầu x ô n g về phía trước đã phá tan rất nhiều người mọi người gặp hắn y lìa giáp cũng là dám giận không dám nói giờ phút này đâm vào lữ linh khởi trên thân không có phá tan đối phương lại ngược lại kém chút mình bị đụng ngã n g ừ n g đầu nhìn lại nhìn trước mắt cái này mặt mày xám xịt dáng người cao gầy binh trực tiếp chỗ thủng mắng một trận nghe không hiểu phương n g ôn lữ linh khởi không nói gì nàng sợ bại lộ chính mình ở loại địa phương này mới mở miệng liền đều lộ tẩy đối phương hiển nhiên tâm tình có chút thất thường tựa hồ muốn phát tiết trong lòng hoảng sợ lữ linh khởi không nói lời nào hắn lại dây dưa không bỏ thậm chí động thủ tới keo kéo, kéo. lữ linh khởi hờ hững nhìn xem hắn cũng không nhiều lời ở chung quanh binh lính kinh ngạc trong ánh mắt bất thình lình đưa tay tại cổ đối phương bên trên gõ một chút cách rồi xương cổ tiếng vỡ vụn âm bên trong nay truân tướng ngạc nhiên trợn tròn ánh mắt ôm cổ nhìn xem lữ linh khởi trong mắt mang theo mờ mịt cùng hoảng sợ tâm tình khan giọng cứ gọi vài tiếng thân thể chậm rãi bổ nhào tự giết lẫn nhau cái này tại vỡ quân bên trong là thường có việc có là vì chạy trốn có là muốn báo thù riêng dù sao quân đội một khi tan tác tự giết tự lẫn nhau, của u n nhau g tui vn thành trì đã ở trong tầm mắt trên tường thành thủ quân bắt đầu đề phòng tiếng kèn tại trong sơn giã quanh quẩn có người xạ tiễn muốn chấn nhiếp những này vỡ quân nhưng chân chính dừng lại lại không nhiều lữ linh khởi ngẩng đầu nhìn liếc một chút thành tường chậm dần cước bộ không tiếp tục tiến lên sau một khác trên đầu thành bắn xuống tới mưa tên trong nháy mắt bắn giết một mảnh cắm đầu x ô n g về phía trước vỡ quân cuối cùng cầm vỡ quân cho ngừng lữ linh khởi trà trộn trong đám người mấy tên nữ binh lại gần yên lặng bảo hộ ở lữ linh khởi bên người có người muốn đi bên trong hướng phất tay cũng là một cái bàn tay trực tiếp cầm đối phương đánh ngã chung quanh vỡ quân đang lớn tiếng la lên tâm tình bất mãn dù là nghe không hiểu bọn họ nói cái gì cũng có thể phát giác được trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh đã tối t â m cũng ai vậy lữ linh khởi nhìn xem đầu tường có người tại thương lượng bốn phía thỉnh thoảng vang lên tiếng gọi ầm ĩ đối phương ngự a khí tựa hồ có chút b u n g l ỏ n g lữ linh khởi yên lặng nắm chặt bên hông ngân thương t h a n h m ô n cuối cùng vẫn mở ra bốn phía càng tụ càng nhiều tướng sĩ ầm ĩ cùng thanh nhâm bất mãn hiển nhiên để cho thủ tướng có chút không yên lòng đồng thời cũng lo lắng chu bao vấn đề không có cầu treo từ từ mở ra hai phiến t h a n h m ô n trong bóng tối giống như một đầu phủ phục tại đại địa chi thượng cự thú chậm rãi mở ra miệng to như chậu máu lữ linh khởi liếm liếm hơi khô k h ỏ miệng n ô i theo biển người chương m dài h ớ hướng n hướng thành động, trong g về cửa c mắt sát di c ũ bốn ắ t trở phát trong đầu ra nên cáng phát ra nồng nạc lên. Xen lẫn b phía nữ binh nữ b ắ t đầu hướng về bên người bên nàng về tập kết, r phần m ì n hai binh khí trong khí t y cũng t ạ trời chiều sau cùng sau m ộ t sợi quang mang d ư ớ i phản người xạ ra làm người ta làm s ợ hãi hàng q u an g Trường An 426, dân trong cửa thành vì phòng ngừa náo động một tên tướng lĩnh đang uống làm cho vào thành vỡ quân buông xuống binh khí lữ linh khởi yên lặng đi lên trước đao nhỏ ánh mắt sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng bô bô này tướng lĩnh gặp lữ linh khởi không nhìn hắn trực tiếp đi lên phía trước n h ư ớ n g mày há một mắng nghe không hiểu đang mắng cái gì nhưng khẳng định là đang mắng lữ linh khởi quay đầu liếc nhìn hắn một cái bất thình lình cầm bên hông ngân thương rút ra h i u ngân mang trợt hiện băng lánh mũi thương trong nháy mắt đinh đi vào đối phương mi tâm đối phương ngạc nhiên trừng mắt phía trước thân thể bắt đầu té ngựa về phía sau lữ linh khởi kéo một phát chuôi thương cầm đối phương kéo trở về đồng thời mượn lực đẩy ngân thương tại thoát ly đối phương đầu lâu trong nháy mắt hóa thành một đạo hàn mang trong nháy mắt lướt qua ba tên vỡ quân vị trí hiểm yếu ấm áp máu tươi phun ra ở trên mặt cầm này bôi ở trên mặt bùn đất sông mở một chút tối tăm dưới bóng đêm tẩy đi cáu bẩn khuôn mặt lại bị máu tươi nơi bao bọc giống như tới từ địa ngục la sát yêu diễm mà hung tản t i ự u tiết súng tại trong tay nàng giống như một đầu linh xà trong đám người hất ra một tên khác tướng lĩnh thấy thế gào thét một tiếng chúng sắt lên lữ linh khởi xoay người một cái cựu tiết súng giữa trời đánh rớt này tướng lĩnh vội vàng giơ lên trong tay trường thương muốn đón đỡ cựu tiết súng tại đụng chạm lấy đối phương báng súng trong nháy mắt đó đột một bẻ tại đối phương ngạc nhiên trong ánh mắt mùi thương trực tiếp chui vào cổ của hắn lữ linh khởi lại không lại nhìn hắn quay người một cái tiên thối quất bay một người trong nháy mắt cựu tiết súng cũng theo nàng quay người lực đạo mang theo một chùm máu tươi lướt qua đám người têu thê lương thảm thiết âm thanh đột một tại vỡ quân bên trong vang lên bốn phía nữ binh gặp chủ tướng động thủ từng cái cũng không do dự nữa nao nhao cầm trong tay binh khí hướng phía bốn phía binh lính chào hỏi những ngày nữ man binh phương thức tác chiến so với nam nhân càng thêm h u n g mãnh một tên nữ binh binh khí thẻ tiến vào địch nhân đầu khớp xương không nổ ra được bên người có người muốn thừa cơ tiến lên giết nàng lại bị nàng một cái bàn tay chụp chết trên mặt đất cũng không còn đi để ý tới trong lúc nhất thời không nổ ra được đao khôi ngô thân thể trực tiếp đối đối diện vọt tới tướng sĩ ôm ấp yêu thương nhưng đối phương hiển nhiên không thể thừa nhận phần này ôn nhu ở ngực cốt cách tiếng vỡ vụn âm giận người binh khí trong tay tại rơi xuống trong nháy mắt bị nữ binh cơ lấy đến t r ở tay liền cầm tới gần địch nhân cầm đao cánh tay cho chặt đứt một đoạn hội binh vốn là sĩ khí không phân chấn bây giờ nhìn thấy địch quân vậy mà sen lẫn trong vỡ quân bên trong bất thình lình nổi lên rất nhiều người trực tiếp hoảng sợ hướng phía tứ phương chạy trốn hướng loạn đến đây trợ giúp đồng đội vỡ quân đấu trí đã t ă n g lữ linh khởi tại liên sát hơn mười tên tướng sĩ về sau hiển nhiên đối bọn hắn mất đi hứng thú c ự tiết súng hợp lại hợp thành một nhánh c ự xích ngân t ư ơ n g một tiếng gào thét mang theo mười mấy tên nữ man binh liền hướng phía những cái kia bị vỡ quân tách già thủ quân phóng đi phốc phốc phốc một chiêu phượng hoàng tam điểm đầu ba tên thủ tướng hừ đều không hừ một tiếng bất lực ngã xuống đất lữ linh khởi cầm ngân thương hướng về mặt đất cắm xuống thuận tay c ơ lấy một tấm cường c u n g ương chuẩn con ngươi nhìn bốn phía loan cung c ả i tên dây cung vù vụ giống như lấy mạng câu hồn âm t h à n h từng người từng người thủ quân đang không ngừng bị bắn giết chung quanh thủ quân bắt đầu hướng bên này hướng lại bị ngang ngược nữ binh ngăn trở đồng thời nhanh chóng g à o sát phu cận thủ quân rất nhanh liền tại vỡ quân trợ giúp dưới bị lữ linh khởi mang theo nữ binh hoàn toàn biến thành vỡ quân lúc này lữ linh khởi cũng không có phân binh đi thủ thành môn nàng biết mình ưu thế chỗ đồng dạng cũng biết nhân số không đủ thế yếu nếu là lúc này dừng lại sẽ cho đối thủ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội tuy nhiên nàng cũng không cho rằng đối thủ có thực lực này nhưng đi theo lưu nghị bên người nhiều năm lữ linh khởi nghe nhiều nhất cũng là không cho đối thủ lưu nhiệm vì sao một cái khả năng lời nói tuy nhiên tâm lý cũng không tán đồng nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong vẫn là dần dần phát sinh biến hóa chỗ khác biệt là lưu nghị dạng này lý luận chủ yếu là dùng tại phòng thủ bên trên coi trọng giọt nước không lọt không cho đối thủ bất luận cái gì thừa dịp cơ hội tới lữ linh khởi tại đây liền biến thành tiến công cái này nguồn gốc từ nàng thực chất bên trong đến từ lữ bố gen là một cỗ s o i tính chỉ cần bắt được đối phương một điểm sơ hở liền căn xé đến chết không cho đối phương bất luận cái gì xoay người cơ hội đến chết mới thôi đồng dạng lý luận tại phu thê trên thân lại đi ra hoàn toàn tương phản phương hướng khiến cho người kinh ngạc nhưng lại cũng không kinh ngạc lưu nghị là làm kiến trúc làm một công cho nên hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm sẽ từ chính mình chức nghiệp xuất phát như thế nào kiến thành có thể cầm thủ phương ưu thế phát huy đến lớn nhất mà lữ linh khởi làm lữ bố nữ nhi lại trải qua nhiều năm lang bạn kỳ hồ chém giết tứ phương kiếp sống thực chất bên trong có cỗ sói tính bày ra tự nhiên. Cũng là x â một lược càng tính mạnh m chút, chỉ cô tính trình rất là làm lớn này bởi người, xói vì vợ gã đêm ộ b n trên bị áp chế, nhưng khi nàng lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường xuất thời bị áp chế, khi lại i đ ể đi qua những năm này h ữ n năm n g lắng đối ộ Một n cùng học tập, này xói tính nàng Đến hạn. này, g học cô cực khai phát. tập, xói đã đêm đ bị với thả lan tới nói là c h à n g thai nạn lữ linh khởi chỉ đem lấy một ngàn nữ binh hoàn toàn từ bỏ phòng thủ gắt gao cắn đối phương sinh lực quân không cho đối phương bất luận cái gì tập kết cơ hội từ thành tây giết tới thành đông lại từ thành đông đánh tới thành bắc lại từ thành bắc giết tới thành nam sau đó lại tiếp tục giết trở lại thành đông cường cung bị nàng kéo đứt năm tấm dù là cánh tay đã đau nhức vô cùng nhưng lại giống như không biết m ệ t m ỏ i thú cái điên cuồng đổi u theo địch nhân căn xé đến sau cùng cầm đầy thành thủ quân đều sát tâm lý sụp đổ nao h nhao quỳ xuống đất tìm hàng đ ầ y thành lại không người dám anh phong mang về sau này cô bốn phía sát cơ mới chậm rãi thu liễm bắt đầu an bài nhân thủ nhận hàng tù binh tạm thời nhốt lại chờ đợi lưu nghị đổi tới về sau làm tiếp xử lý sắc trời hơi sáng lên kinh lịch trải qua một đêm kinh tâm động phách thủ quân cuối cùng phát hiện đối thủ mình bất quá là một đám nữ nhân thời điểm lại không người dám có nửa phần tâm tình bất mãn những n à y dáng người so với bọn hắn đều muốn khôi ngô man nữ giết lên người tới này cỗ kinh khủng chơi liều đã là đủ để bọn hắn trong lòng cái kia vừa mới thăng lên không cam lòng cùng khuất nhục hoàn toàn tan giã thương quân hàng quân đã đều giam giữ mấy tên man tướng thu thập song toàn quân lần nữa đi vào lữ linh khởi bên người thời điểm trong ánh mắt kính nể cùng sùng bái đã nhanh yếu giật xuất lai ai có thể nghĩ tới cái này nhìn gầy không kém mấy không có mấy lượng thịt nữ nhân thật động thủ vậy mà như thế hư u mãnh dù là trước kia cũng biết một chút nữ nhân này không dễ chọc nhưng chân chính kiến thức đến thời điểm lại là một chuyện khác man tộc sùng bái cường giả tâm tình giờ khắc này ở lữ linh khởi trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế hiện tại dù là lữ linh khởi làm cho các nàng lập tức đi cùng mặt khác một nhánh cường quân giao chiến c ây gật gật man, man nữ gật đầu đáp ứng một tiếng cáo lui rời đi chấp hành mệnh lệnh lữ linh khởi thì để cho người ta vì chính mình chuẩn bị chút nước nóng tắm rửa trước đó chiến trường chém giết vẫn không cảm giác được đến nhưng giờ phút này chiến tranh kết thúc toàn thân bị sền sệ huyết dịch còn có dơ bẩn dính vào cái này khiến thời gian dài sinh hoạt tại lưu nghị cung cấp chất lượng tốt trong hoàn cảnh lữ linh khởi tương đối khó chịu thả lan bách tính tận mắt nhìn thấy một đêm này chiến tranh đối với những này cọp cái yêu cầu hoặc là nói mệnh lệnh cái nào dám cự tuyệt từng cái ngoan ngoan đi ra đầu phố tại những này toàn thân máu tươi cũng còn không có thanh lý cọp cái chỉ huy dưới bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp đầu đường thi thể Ở những này nữ man binh tuy nhiên treo lên trượng lai hung ác nhưng ở sau cuộc chiến lại đối với bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ cái này khiến đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận khi nhục cùng t ứ c đoạt thả lan bách tinh có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác cảm thấy những nữ nhân này tuy nhiên hung ác nhưng vẫn là không tệ đương nhiên cũng không có khả năng tất cả mọi người cho rằng như vậy nhưng ở chỉnh thể bên trên này cố bài xích cùng cừu hận tâm lý lại tại man nữ bọn họ lạnh lùng tuần hoàn theo lữ linh khởi trong mệnh lệnh là thường tiêu tán rất nhiều thằng đến lưu nghị mang theo tám tướng chỉ huy man binh áp giải tù binh đi vào thả lan chu bao chết trận Toàn tuyến tan tác tin tức tản thả toàn tăng tận một kết thúc. Di nương thật lợi hại, một thành, thu rất thả thanh tính, tên hoặc hoạch là ngàn không lan nói chiến đến như nương người liền còn nhiều, lan nghe nương đều đây bây ra ra, ca phá bách có được Di lợi hại, giờ di hãi. bộ sự sợ xem quan hưng cùng trương bao đi trên đường mấy ngày nay lớn nhất sự tỉnh cũng là nặng biên tăng các quân cầm một chút, lao nhược giải tán, một chút trong nhà dòng độc đinh hoặc là trong nhà trụ cột cũng trả về đồng phát thả không ít tiền thuế còn lại liền thu nhập trong quân tiến hành huấn luyện cũng bởi vì lưu nghị phen này cử động khiến cho tăng ca bách tính đối với lưu nghị thái độ tại mấy ngày nay thời gian bên trong nhanh chóng kéo lên dù sao chu bao đảm nhiệm quá đúng giờ đợi nhưng từ không có như vậy vì bách tính suy nghĩ qua chớ nói chi là những cái kia t ổ n g quân tướng sĩ、si、gia thuộc người nhà còn có thể phân đến một chút ruộng đất tuy nhiên không nhiều với lại chỉ là thuê quyền sở hữu vẫn là thuộc về quan phủ sở hữu nhưng này rẻ tiền thuế ruộng đất lại làm cho những này thả lan bách tính nhanh chóng vong bọn họ đời trước thái thú dù sao chu bao tại nhiệm kỳ ở giữa cũng không có như thế đối đ ạ i hơn trăm họ thậm chí bóc lột có phần hung ác trên đời này sự tình sợ sẽ nhất là đối so trước k i a không có so sánh tại chu bao xấu chính phía dưới có thể còn sống cũng không tệ nhưng bây giờ chu bao bị giết lưu n g h ị đến mọi người bất thình lình phát hiện nguyên lai sinh hoạt còn có thể dễ dàng như vậy tự nhiên rất nhanh liền hình thành đối với lưu nghị ủng hộ về phần chu bao đó là ai đúng thế ta cái này một thân bản sự có một nửa cũng là di nương dạy trương bao có chút kiêu ngạo nói hắc quan hưng liếc nhìn hắn một cái lắc đầu nói đình hầu nói không tệ người này à sư phụ mặc dù trọng yếu nhưng tự thân thiên phú cũng là rất trọng yếu người đây là ý gì trương bao rất nhanh kịp phản ứng ánh mắt bất thiện nhìn xem quan hưng cũng là người muốn ý tứ quan hưng cười thầm trương bao lợi cắn chặt gấp trưng mắt về phía quan hưng trong ánh mắt mang theo một cỗ hung ác ý ngươi c ấ p ta đầu người sự tình ta còn chưa từng cùng ngươi thanh tẩy ngươi này trương m âu cũng chạm không đầu người quan h ư n g cười lạnh nói nhưng ta trước hết g i ế t dựa vào cái gì chiến công muốn cùng ngươi chia đ ề u x o á i kỳ là ta chặt đứt bớt nói nhiều lời nhưng có đảm lượng đánh với ta một trận có gì không dám thua n g ư ờ i nhưng chớ có đi thuốc phụ trước mặt khóc lóc kể lể ta đang muốn cùng ngươi nói như thế đi đi a t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy nhận tâm không đủ gió gào thét lên thổi qua mặt hồ thanh tịnh trên mặt hồ từng vòng từng vòng gợn sóng đi đi lại lại chập trùng từng đạo từng đạo phóng lên tận trời l a n g hiền từ càng xa vài chỗ luôn luôn lan tràn đến cách đó không xa ung khải xa xa nhìn xem này quen thuộc điền trì bây giờ dĩ nhiên đã đổi chủ trong lòng có phần cảm giác khó chịu này một trận đánh bại bại quá nhanh biết được lưu nghị binh mã đã tiến vào kiến ninh địa giới bắt đầu triệu tập nhân mã lại đến lưu nghị công thành loại này tiễn tổng cộng dùng đi thời gian lại không nhiều để cho hắn sinh ra một loại lưu nghị chỉ là chiếm trước tiên cơ chờ chính mình rết trở lại lúc đến đợi cũng sẽ dùng một chiêu này chỉ là hiện thực thường thường là cùng ảo tưởng có chỗ khác nhau vô luận lưu nghị vẫn là r a cắt lượng b ả n g thống thậm chí đã qua đời tào tháo tại một trận chiến tranh trước khi bắt đầu sẽ làm đầy đủ công tác chuẩn bị t ỷ như tiền thuế vận chuyển t ỷ như đối với tình báo thu thập thay đổi nhỏ đến mỗi một cái nhân vật trọng yếu đại khái mức độ hành vi dùng cái này tới phỏng đoán đối phương thói quen cùng tâm tính sau đó mới là chế định sách lược đồng thời cũng sẽ không cầm sự tính quên trên thế giới này dù sao là không thiếu khuyết ngoại ý muốn phát sinh cho nên làm ung khải chuẩn bị lấy nhân tri đạo còn trị người thân thời điểm sở chứng kiến cũng là từng tòa hiểm yếu trắng gác bố cục chặt chẽ vọng gác cám tiếu còn có từng tòa phong hòa thai hắn bộ đội còn không có tiến vào kiến n i n h lang yên đã bắt đầu thiêu đốt chờ hắn thúc giục binh mã đuổi tới điển trì thời điểm hắn cảm giác mình không nên tới chính lê m i n h còn muốn đánh sao cao định g ụ c ngựa đi vào ung khải bên cạnh nhìn xem này từng đạo từng đạo lang yên trong lòng hơi có chút im lặng đoạn đường này gấp đuổi đến tột cùng là vì sao u n g khải nhìn một chút sau lưng tam quân tướng sĩ trên mặt vẻ mệt mỏi là che giấu không được yên lặng thở dài nói lui binh mười dặm hạ trại hôm nay công thành có chút miễn cưỡng đối phương căn bản không cho chính mình thừa lúc vắng mà vào cơ hội đồng thời cũng làm cho u n g khải minh bạch lúc trước chính mình bất c ẩ n đến mức nào lúc trước chính mình nếu có cái này tính cảnh giác làm sao có thể để cho lưu nghị dễ dàng như thế liền đoạt kiến linh để cao định xem ung khải liếc một chút gật gật đầu bắt đầu an bài nhân thủ xây dựng cơ sở tạm thời trên thực tế theo kiến ninh thất thủ ung khải t r í ít tại các quận thái thu ở giữa uy tín không nói không còn sót lại chút gì nhưng cũng tuyệt đối là trên diện rộng hạ xuống lại nói đồng sơn hiện tại cũng bị lưu nghị cho đoạn ung khải nắm giữ trong tay đồ vật nếu đã không có ngày xưa như vậy khiến người tâm động tuy nhiên cao định s ắ c thực không hy vọng lưu bị thế lực thật bắt đầu trưởng khống nam trung khi đó muốn tiếp qua hiện tại như vậy hoàng đế ngày thường tử liền không khả năng chu bao cũng là cùng loại ý nghĩ đây mới là lần này liên minh không có bởi vì kiến ninh đổi chủ mà giải tán nguyên nhân đương nhiên chu bao tên ngu xuẩn kia còn không có biết rõ ràng tình huống liền trực tiếp kéo cờ tạo phản cũng tương tự có xúc tiến tác dụng đáng tiếc mãi mãi s ư ơ n g quận bởi vì đường bế tắc quan hệ không muốn cùng bọn hắn liên thủ thậm chí công nhiên phản kháng liên minh bọn họ cái này khiến cao định cùng ung khải phi thường bất mãn chỉ là trước mắt hàng đầu con mắt là đánh lui lưu nghị vĩnh sương quận sự t ì n h trước tiên có thể thả một chút chỉ cần có thể lui lưu nghị vĩnh sương quận cũng không thể nào là bọn họ tam đại thế lực liên hợp man quân đối thủ về phần ung khải bất kể thế nào nói trong tay hắn bây giờ còn có hơn vạn binh mã với lại cùng nam man giao tình không tệ có thể điều động man binh này mạnh hoạch hiện tại đã tại tập kết binh mã hướng về bên này trợ giúp những thế lực này cũng là không thể coi nhẹ cho nên cao định bây giờ đối với ung khải như cũ duy trì đầy đủ tôn kính về phần về sau công phá kiến linh cái này lợi ích nhưng là cần một lần nữa phân chia chính lê h u n h này cao định tựa hồ không phải cùng chúng ta một lòng trở lại phía bên mình lỗ nguyên nhìn một chút cao định đại doanh phương hướng nhữ m à y h ỏ i kiến ninh đã là ta bây giờ uy danh tổn hao nhiều này cao định sớm có ngấp nghẽ đồng sân l ò n g lúc này không phát làm chỉ là bởi vì kiềng kỵ trong tay của ta binh mã cùng nam man v i ệ n quân ngoài ra lưu nghị tồn tại trước mắt ta song phương cũng không thể không liên thủ đối địch sau trận chiến này sợ là không thiếu được một phen dây dưa ung khải đối với cao định tâm tư nhưng là mò được cửa nhỏ s o n g dù sao mọi người ở chỗ này hợp tác nhiều năm đối với đối phương tính nết bao nhiêu trong lòng đều có chút này lỗ nguyên lo lắng nhìn xem u n g khải căn này việc của mình trước hết nghĩ đến không giống nhau lắm còn chưa khai chiến đâu đầu tiên là thất lạc kiến linh hiện tại thật vất vả kiếm đủ mấy vạn người cái này còn chưa khai chiến đâu nội bộ cũng đã bắt đầu lẫn nhau tính kế dạng này liên minh thật có thể đánh bại này lưu nghị lỗ nguyên đối với mình lựa chọn bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả hối hận tâm tình điên tri thị trấn trên tường thành mã tắc vớt vớt lưu nghị lưu lại một cái ống trúc ống nhỏm thứ này tại lưu bị trong quân cũng là vật hi hát cái theo mã tắc biết toàn bộ lưu bị thế lực cái này bị lưu nghị mệnh danh là ống nhỏm đồ vật không cao hơn mười cái kinh châu bên kia quan vũ trong tay có một cái ngoài ra cũng là hán trung ngụy diên cùng giống như lưu nghị quan hệ không tệ ra cắt lượng bàng thống cùng trương phi trong tay riêng phần mình có một cái đương nhiên làm quân vương lưu bị trong tay đương nhiên sẽ không thiếu nghe nói có ba cái bất quá là không là thật mã tắc cũng không biết nhưng thứ này ở trên quân sự s á c thực diệu dụng vô cùng tuy nhiên lưu nghị chỉ là đến khi cho hắn mượn một cái nhưng đối với mã tắc mà nói thứ này không khác là trí bảo nơi xa từng đạo từng đạo hát s ắ c thuốc c h ú c không ngừng dâng lên trong tầm mắt phi thường có quy luật trước sau dâng lên đó là đại biểu cho địch quân xâm phạm biên giới tín hiệu điều này đại biểu lấy cao định một phương cùng ung khải liên quân xuất phát với lại đang tại nhanh t r o n g hướng phía đ i ể n trì tiếp cận chỉ là tại ở gần đ i ể n trì về sau cũng không có phát động tiến công tựa hồ bắt đầu lui binh ngụy tướng quân các nơi công sự phòng ngự có thể từng hoàn thành mã tác thu hồi ống nhỏm nhìn bên cạnh ngụy việt do hỏi lưu nghị trước khi đi rơi xuống bó lớn tiền tệ thuê mướn đại khái ba ngàn người tới làm điển chỉ phòng ngự cùng bốn phía công sự phòng ngự bây giờ thành tường bốn phía còn sắp đặt cao đến ba trượng tiến tháp chừng mười sáu t ò a tuy là chất gỗ kết cấu lại cực kỳ kiên cố với lại không giống với trên thành kiến tạo tiến tháp những n à y tiến tháp dài rộng chừng hai trượng phương viên nội bộ phân tam tàng mỗi một tầng đều có thể lấy nô tiên bắn giết địch quân tương đương với mười sáu tòa tiểu hình nhận đ ầ u cùng thành trì ở giữa lại có cầu tấm tương liên nếu đối phương phóng hỏa lời nói có thể cầm người bên trong tay nhanh chóng rút về trong thành nếu như không tuyển chọn hỏa công lời nói này muốn công thành địch quân liền không thể không đối mặt hai mặt t h u địch quân cảnh mã tác thật bội phục lưu nghị nhìn như đơn giản thiết kế nhưng là trực tiếp để cho thủ thành độ khó khăn giảm xuống rất nhiều nếu như thời gian đầy đủ lời nói lưu nghị là chuẩn bị kiến tạo bằng đá t i ê n tháp như thế coi như đối phương hỏa công đều vô dụng đáng tiếc thời gian không đủ nhưng trước mắt thành phòng mã tắc ngược lại là cực kỳ tự tin ấu thường yên tâm b á huyên hắn không dám nói những chuyện này khi nào đi ra sơ hở ngụy việt nghe vậy cười văng nói cũng thế mã tắc vuốt vuốt trong tay ống trúc ống nhỏm lắc đầu tuy nhiên đình hầu bản sự có thể hoàn toàn không chỉ như thế chỉ là không biết hắn vì sao chấp nhất tại tượng nghệ thuật trước mắt mặc kệ lưu bị bên này cũng tốt vẫn là tào ngụy hoặc là đông nô cái nào dám coi lưu nghị là thành một cái bình thường thợ thủ công đến xem tại mã tắc xem ra lưu nghị là một vị xuất sắc đại tài chỉ là ưa thích tượng nghệ thuật mà thôi liền như là g i a cát lượng cũng tương tự sẽ nghiên cứu một chút công tượng đồ vật nhưng cũng không thể nói g i a cát lượng cũng là thợ thủ công a chỉ là so với g i a cát lượng mà nói lưu nghị đối với tượng nghệ thuật si mê có chút qua cố nhiên cũng có cường quốc hiệu quả nhưng hắn cảm thấy cuối cùng vẫn nên đi chính đạo thì tốt hơn đây có gì kỳ quái bã huyên ra làm quan trước đó vẫn đang làm công tượng ngươi cho rằng ai cũng l à như ngươi vừa ra đời liền có thể sách ngụy việt xem mã tắc liếc một chút lại nói tượng nghệ thuật làm sao nếu không có ba huyên những cái kia tượng nghệ thuật nào có bây giờ kinh tương rầm rộ mã tắc cười ha hả không muốn tại loại chuyện này bên trên giống như ngụy việt chăm chỉ hắn là thực tỉnh vì muốn tốt cho lưu nghị nhưng ngụy việt nói cũng không sai song phương đứng góc độ khác biệt nhìn vấn đề phương pháp tự nhiên cũng khác biệt vậy là không có câu trả lời chính xác ngươi nói chúng ta tối nay cướp trại có thể thành công hay không mã tác nhìn về phía đối phương đại doanh phương hướng khoảng cách hơi xa trước đó mượn nhờ ống nhỏm cũng chỉ là lờ mờ nhìn thấy mà thôi ta nhớ được bá huyên nói qua không cần nếm thử cùng một cái kế sách tại cùng là một người trên thân dùng hai lần trên đời này không người là ngu xuẩn ngụy việt nét miệng cười một tiếng lắc đầu nói tướng h quân nghĩ như vậy, vậy đối phương liệu sẽ cũng là như thế mớn mã tác gật gật đầu đối với lưu nghị câu nói này hắn vẫn là biểu thị tán đồng nhưng nhân tâm chắc chắn sẽ có manh khu húng chi đối phương hẳn là cũng không phải là chỉ là một đội binh mã không phải người một đường liền không khả năng làm đến thật làm cho đi như một ngụy việt nghe vậy không nói lời nào ở trong nội tâm suy tư chuyện này khả thi hắn có chút bị mã tắc thuyết phục d u n g đinh hầu lời nói tới nói chúng ta cướp c h ạ y chỉ cần một hai ngàn người nếu như mất bại cũng bất quá hao tổn những người này nhưng nếu là thành công lời nói cũng là lấy tiểu b ấ c đại Mã mắt tắc ánh suy tư sau một lát ngụy việt gật gật đầu cảm thấy cái này một cái có thể liều hắn là chủ tướng tự nhiên không thể tùy tiện mạo hiểm loại sự tình này tự nhiên rơi vào trần nhị cẩu trên thân ừng tướng quân trải qua xa trường điều hành phương diện liền do tướng quân đến hoạt động độ mã tác gật đầu nói ngay sau đó ngụy việt cầm trần nhị cẩu đưa tới thương nghị tối nay cướp trại sự tình lưu nghị lưu lại hai ngàn mã binh nhưng đây là tinh n huệ không có khả năng đều phái đi ra ngụy việt đưa cho trần nhị cẩu năm trăm m n binh cộng thêm một ngàn năm trăm chọn lựa ra kiến ninh tinh n huệ chuẩn bị tối nay ban đêm tập kích rung khải đại doanh năng lượng thành công tốt nhất không thành công lời nói kịp thời rút lui chương 428, gặp khó dựa theo chu bao cùng cao định ý nghĩ bọn họ là muốn các loại chu bao đại quân đến về sau sẽ cùng nhau tấn công kiến n i n h điền trì thiết kế phòng ngự để bọn hắn có chút trúng bước không phải không dám đánh mà chính là không hy vọng nhà mình binh lực ở chỗ này hao tổn quá nhiều đều hy vọng đối phương lên trước loại này lợi ích liên hợp chính là như vậy hai nhà từng người mang ý xấu riêng đều nghĩ đối phương liều mạng chính mình ăn thịt nhưng ai cũng không phải người ngu như thế nào lại làm loại này chính mình liều mạng tiện nghi đối phương sự tình cho nên làm trần nhị cầu xuất lĩnh lấy hai ngàn binh mã thừa dịp bóng đêm yên lặng chạm vào đối phương quân doanh thời điểm nhìn trước mắt hai tòa phân biệt rõ ràng đại doanh có chút mắt t r ợ n tròn cái này mặc kệ tấn công tòa nào mặt khác một tòa đại doanh người khẳng định sẽ từ phía sau bọc đánh coi như thành công đánh lén cuối cùng vẫn khó thoát bị làm sủi cảo vận mệnh nhìn xem hai nhà đại doanh khoảng cách c h â n nhị cầu linh cơ nhất động phái người tại hai nhà trong đại doanh ở giữa khua chiên gõ trống đánh trống gieo họ một phen đối hai nhà đại doanh riêng phần mình bắn làm cho một cú về sau liền mang theo nhân mã ra bên ngoài lui tuy nhiên trong dự đoán hai nhà người lập tức đánh nhau tràng diện cũng không có xuất hiện c h â n nhị cầu trốn ở trong tối nhìn xem hai nhà người lập tức ra doanh sau khi chạm mặt liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đứng lên hơi có chút thất vọng vốn cho là hai nhà sẽ đánh đứng lên ai biết hai nhà này đụng đầu về sau liền bắt đầu ra bên ngoài tìm bóng đêm như mực ung khải cùng cao định cũng lo lắng chúng mai phục cũng không có dò xét quá xa địa phương đang tìm người không có kết quả về sau một đám tướng sĩ có chút xối quậy trở lại quân doanh tướng h quân chúng ta rút lui a đi theo phó tướng từ bên đường cỏ dại bên trong n ô đầu ra nhìn xem dần dần trở về bình tĩnh quân doanh hai nhà quân doanh như thế bày muốn đánh lén rất khó tối nay xem ra là không có cơ hội trần nhị c ẩ u có chút không cam lòng đi ra một chuyến dù sao cũng phải có chút thu hoạch ra không đ ổ i chờ một hồi đi bọn họ ngoài doanh trại khua chiên gõ trống đánh xong một trận liền chạy trần nhị c ẩ u nhưng là nhớ tới năm đó lưu nghị đối phó t à o quận biện pháp n à y đã là rất nhiều năm trước sự t ì n h lâu đến trần nhị c ẩ u chính mình cũng vong đi qua bao lâu hiện tại hắn cảm thấy còn có thể làm một chút chí ít không thể để cho đối phương tốt hơn nếu không mình chẳng lẽ không phải đến không à nha một đám người không hiểu ý trần nhị cẩu cũng l ờ i nói với bọn họ cái gì cao thâm đạo lý nếu hắn cũng không phải quá hiểu chỉ cảm thấy một bộ này lúc trước kém chút đem t à o quân cho tức chết nghĩ đến liền làm nhiều năm thòng quân trần nhị cẩu không có quá nhiều ý nghĩ tại đất hoang bên trong nằm sấp nửa canh giờ tả hưu nhìn đối phương quân doanh dần dần an tĩnh lại về sau trần nhị cẩu liền để cho một đạo nhân mã ra ngoài khua chiêng gõ trống dù sao không thể để cho đối phương sống yên ổn hạ xuống leng k n g leng k n g yên tính dưới bóng đêm một lần nữa trở nên náo nhiệt lên trần nhị c ầ u như vậy tới tới lui lui làm ba lần ung khải cùng cao định ánh mắt đều đỏ những n à y hán quân khinh người quá đáng ngạc hoán cao định nghiến răng nghiến lợi nhìn xem đen nhánh bóng đêm hướng về xa một chút địa phương đen kịt một m à u không nhìn thấy bóng người có mặt tướng một tên thân cao cựu xích dáng vẻ khôi ngô khuôn mặt giữ tợn tướng linh đứng ra là thuộc về loại kia chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo liền rất đáng sợ loại kia ngươi mang một đạo nhân mã giấu tại ngoài doanh trại chờ một lúc đối phương nếu lại đến lập tức giết ra cao định thần sắc có chút hung tàn hắn là bị chi này con r ồ i người bình thường sai nha cho tức điên â n g ạ c hoán không có nhiều lời đáp ứng một tiếng không người lui ra mang theo một đạo nhân mã giấu ở bên ngoài trại lính mặt quả nhiên cũng không lâu lắm làm trong quân doanh một lần nữa an tĩnh lại về sau chi kia nhân mã lại tới giết n g ạ c hoán một cái c ơ lấy chính mình phương thiên họa kích tại chi kia h ắ n quân kinh h ã i trong ánh mắt giết ra phương thiên họa kích một cái ba năm tên hán quân phản kháng cũng không kịp liền bị chém giết hơn người vội vàng muốn chạy trốn nhưng theo sát sau đó những n à y tướng sĩ trong lồng ngực đều kìm nén một cơn lửa giận đối với chi này nhân mã đã là hận đến cực hạn giờ phút này bắt được làm sao làm cho đối phương tùy tiện rời đi từng cái hung ác nào tới nơi xa trần nhị cẩu thấy thế giận dữ lập tức mang đám người g i ế t ra đến đối ngạc hoán đại quân chính là một trận loạn tiên bắn xuyên qua nếu là tầm thường tướng lĩnh trong bóng tối cũng không biết đối phương có bao nhiêu người chuyện này cũng liền tính như vậy nhưng ngạc hoán hiển nhiên không phải tầm thường tướng lĩnh căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy gặp còn có địch quân chạm đến lúc này vứt bỏ những cái kia đánh tơi bởi chiêng chống binh thẳng hướng lấy những này xuất hiện tại ánh mắt của mình chung bộ đội rết đi qua trong tay một cây phương thiên h ỏ a kích quay phong lôi giống như một đầu da dày thịt béo d ã n h ư một đầu tiến đụng vào đối phương quân trận bên trong trong chốc lát kêu thảm kêu r ề n thanh âm nổi lên bốn phía những nơi đi qua không một hợp địch trần nhị cẩu lần thứ nhất biết cái này nam t r u n g c h â u còn có như vậy dũng vũ tướng lĩnh vội vàng từ bên hông cầm nỗ tiễn lấy xuống đối ngạc hoán chính là một tiễn bắn xuyên qua phốc phốc trong bóng tối máu bắn tứ tung ngạc hoán thân thể nhoáng một cái nhìn xem trên cánh tay nỗ tiễn cắn răng mắng bỉ ổi động tác nhưng là liên tục trong đám người mạnh mẽ q u e n người đối trần nhị cẩu phương hướng liền giết tới trần nhị cẩu kinh hãi liền tranh thủ nỗ tiễn ném một cái cầm lên chính mình chiến đao liền nên đón cách cách cách ngạt hoán một cánh tay cầm kích này t r ứ n g nồng t h u băng kích như gió quất nện xuống đến trần nhị cầu t r ọ i cứng mấy kế về sau cảm giác đầu ông ông trực hưởng đối phương cho dù là một cánh tay cầm kích l ự c đạo đều kinh hãi người nếu không có hắn binh khí là lưu nghị tự mình giúp hắn chế tạo giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị đối phương này cuồng bạo lực lượng cho nệ đức tọa hạ chiến mã có chút ăn chịu không nổi này cố quần g m á n h l ự c đạo liên tiếp phát ra từng đợt hí lên không chỗ ở lui lại tan mất này cuồng bạo lực lượng n g ạ c hoán trong đôi mắt hung quang lang liệt lại là một kích đi qua phương thiên họa kích đột ngột gia tốc vòng qua đối phương bản năng d ơ lên trường thương băng lanh kích nhận tại trần nhị cầu ở ngực mang theo nhất lưu tia lửa kiên cố khải giáp cứu trần nhị cầu nhất mệnh nhưng lưu nghị thân thủ chế tạo khải giáp cũng bị đối phương lực đạo cho xe rách trần nhị cầu càng là trực tiếp từ trên lưng ngựa bị chấn động đến bay rớt ra ngoài rơi xuống trong đám người không rõ sống chết chung quanh binh lính mắt thấy chủ tướng xuống ngựa mà đối phương càng là dung mánh vô cùng nào dám tái chiến vội vàng nâng lên nhị cầu thân thể như ong vỡ tổ trở về chạy ngạc hoán nhữ mày nhìn đối phương rời đi phương hướng nhìn nhìn lại chính mình phương thiên h ỏ a kích sắc bén kia phương thiên h ỏ a kích giờ phút này một nhánh tiểu chi đã đứt gãy đối phương khải giáp kiên cố vượt qua ngạc hoán tưởng tượng lại dẫn người trùng sắt một trận về sau gặp địch quân đ ạ quân lính tăng an giã quân doanh phương hướng cũng vang lên bây giờ thanh âm ngạc hoán lúc này mới buông tha nhóm này hán quân mang đám n g ư ờ i rút về đi Úng kh tất nhiên là gieo họ ủng họ hộ. gieo là một bên khác là mã tắc cùng ngụy việt nhìn xem bị người n h ấ c trở về trần nhị cẩu thì đều giật mình trần nhị cẩu đã đã hôn mê nhưng trên thân cũng không có rõ ràng vết thương ngụy việt liền tranh thủ theo quân quân y h ã mời đến cái này khải giáp cùng hộ tâm kính cứu tướng quân nhất mệnh y d ị tượng phí sức giải khai này kiên cố khải giáp chỗ ngực thiết phiến đã vỡ vụn cho dù là hộ tâm kính đều lom xuống dưới nhìn xem này lom đi vào hộ tâm kính ngụy việt cùng mã tắc cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đây cũng không phải là tầm thường khải giáp cùng hộ tâm kính trong quân tướng lĩnh xuyên cũng là lưu nghị thân thủ chế tạo khải giáp kiên cố vô cùng đao kiếm khó thương lần này trần nhị cầu khải giáp lại là bị người trực tiếp chém rách ngay cả hộ tâm kính đều lom đi vào cái này cần lớn bao nhiêu l ự c đạo trần nhị cầu lúc từ mặc thành đi ra ngụy việt tự nhiên quan tâm hơn trần nhị cầu thương thế giờ phút này cũng không lo được quản những này liền vội hỏi này y hiện tượng tiên sinh nhị cầu hắn như thế nào bởi vì lưu nghị đối với y t h ý thì tượng có chút tôn kính duyên cớ mặc thành đi ra người đối với y t h ý thì tượng cũng đều duy trì kính ý bình thường cũng là lấy tiên sinh tới s ư n g hô không sao chỉ là đối phương lực đạo quá mạnh tăng thêm ở ngực bị trọng kích trần tướng quân bị chân choáng tìm kiếm trần nhị cầu mạch đập l ắ c l ắ c đầu nói không đa nghi mạch chịu đến va chạm trong khoảng thời gian này vẫn là an tâm điều dưỡng thì tốt hơn tốt nhất đừng lại đến chiến trường cái này thuận tiện ngụy việt nghe vậy cuối cùng thở phào tuy nhiên cuộc chiến này còn không có đánh trước hết gãy một trận dù sao cũng hơi điểm xấu mã tác nhưng là ở một bên nhìn kỹ này vỡ vụn khải giáp cùng lom xuống dưới hộ tâm kính gặp ngụy việt xem ra mã tác bất thình lình hỏi tướng quân đình hầu chế tạo khải giáp trong quân nhưng có người có thể bổ ra ngụy việt nghe vậy lúc này mới cầm chú ý lực đặt ở này trên khải giáp làm lưu nghị bên người sớm nhất tướng lĩnh đối với lưu nghị khải giáp ngụy việt vẫn có chút quen thuộc nhìn xem này vỡ ra khải giáp ngụy việt yên lặng một lát sau lắc lắc đầu nói nếu là mười năm trước bá huyên chế tạo khải giáp một cái còn miễn cưỡng có thể bổ ra nhưng những năm này bá huyên kỹ nghệ càng phát ra tinh xảo chế tạo ra tới khải giáp cũng càng phát ra kiên cố nếu nói không thể phá vỡ coi chút qua nhưng nếu là một cái đến toàn lực hành động lời nói nhiều nhất năng lượng chém rách khải giáp muốn làm bị thương hộ tâm kính nhưng là rất khó đừng nói là ta chính là vương thượng dưới chương t r ú n g tướng bên trong có thể làm được điểm này chỉ sợ cũng không nhiều lưu bị dưới trướng bây giờ nhân tài đông đúc so ngụy việt mạnh rất nhiều nhưng mạnh bao nhiêu ngụy việt làm vũ tướng trong lòng hiểu rõ có thể làm được một bước này này đều xem như đỉnh phong manh tướng huống chi coi như có thể chém rách cũng không có khả năng như như vậy trực tiếp xé mở đối phương lực đạo to lớn có chút kinh người không muốn nam trung còn có cái này manh tướng ngụy việt nói xong lời cuối cùng lắc đầu thở dài mã tác đưa tới mấy tên vỡ quân hỏi thăm kỹ càng quá trình về sau trong lòng đối với cái này mánh tướng cũng có chút kinh ngạc bất quá đối phương tách ra lập doanh muốn đến cũng không đồng lòng mã t á c nhữ mày suy tư nói thủ thành cũng không khó nhưng nếu muốn lui địch thậm chí bại địch nhưng là không dễ tuy nhiên cũng không cảm thấy đối phương có dạng này một thành viên mánh tướng nhà mình liền t h u ố c thủ vô sách nhưng trên chiến trường một thành viên mánh tướng uy lực cũng xác thực không thể coi nhẹ có thể nói đối phương chỉ là một cái m ạ n g phu nhưng trên chiến trường m ạ n g phu tác dụng thật đến trình độ nhất định cũng là có thể thay đổi thắng bại loại này ví dụ xa không nói từ đồng c h ắ c vào kinh bắt đầu tính lên không biết xuất hiện qua bao nhiêu bá huyên đã nói qua chúng ta năng lượng giữ vững kiến ninh chính là đại công ngụy việt cười nói mã tác gật gật đầu không có nói tiếp lưu nghị nói như thế không sai nhưng là một m tên hữu trí t h a nghị h hắn h niên, n k ô y vọng chính mình chỉ là hoàn thành n g chỉ h là Lưu nghị yêu cầu đơn giản như vậy hắn cũng muốn thành lập kỳ công dù sao ra cắt lượng tại chính mình tuổi tác thời điểm đã vang danh chư hầu Trường t n 429, í hôm kế. h sau trời vừa sáng thái dương như cũ dâng lên lại là một cái ánh nắng tươi sáng trời quang mây t ạ n h khí trời tuy nói là vùng khỉ ho có gáy nhưng liền thành tựu mà nói nam trung bên này có thể tính được là thiên đường chỉ tiếc không có quá nhiều phù hợp đất đày nếu không lời nói cũng là một chỗ đại kho lương đêm qua mặc dù có chút ngáo tâm nhưng cầm đến đây quay dối địch quân đánh cái đánh tơi bời công lao cũng là phía bên mình lập cao định bộ đội hơi có chút vênh vang đắc y ý, ý tứ ung khải lại là đối ngạc hoán động tâm như thế một thành viên manh tướng đ ặ t ở cái niên đại này ai không muốn muốn cho nên sáng sớm hắn liền chạy tới cao định quân doanh vọn cửa nhỏ trong quân doanh cao định còn không có đứng lên tuy nhiên hôm qua thắng một trận nhưng ở chu bao đến trước đó hắn cùng ung khải đều không định xuất binh hy vọng chu bao có thể dũng cảm chống đi tới hấp dẫn địch quân hỏa lực để bọn hắn có thể thừa cơ nhất cử tránh về kiến linh cho nên cao định hiển nhiên căn bản liền không có xuất binh ý tứ cho nên cũng không có sáng sớm tự giác ngạc hoán ở trên không mặt đất vũ động chính mình phương thiên hòa kích nhưng không biết là không là thiếu một cây tiểu chi duyên cớ ngày bình thường múa có chút thông thuận phương thiên hòa kích hôm nay lại múa thời điểm luôn cảm thấy không phải cái mùi kia cũng khó mà loại kia cái này khiến ngạc hoán tương đối phiền muộn dù sao cái này phương thiên hòa kích giống như chính mình rất nhiều năm với lại tại nam trung dạng này các loại kỹ thuật lạc hậu địa phương muốn chế tạo lần nữa một cây tiện tay binh khí cũng không dễ dàng ngạc hoán tương quân nhìn thấy ngạc hoán trong nháy mắt đó ung khải nụ cười trên mặt rực rỡ rất nhiều như là cúc hoa trong gió nở rộ trên mặt nếp nhăn đều mở ung tương quân ngạc hoán đã thu hoạch được xem ung khải liếc một chút chẳng biết tại sao đối phương nụ cười đều khiến hắn cảm thấy có chút buồn nôn nhưng không tốt biểu hiện ra ngoài chỉ là hơi hơi thi lễ nói chủ công nhà ta vẫn còn ở nghỉ ngơi không sao vậy liền đợi chút đi ung khải đi vào ngạc hoán bên người nhìn xem ngạc hoán trong tay phương thiên họa kích thở dài đêm qua nhất chiến ngạc tướng quân đại hiện thần uy thật khiến cho người ta khâm phục không hổ là ta nam trung đệ nhất dũng sĩ nam trung đệ nhất dũng sĩ ngạc h o á n đã thu hoạch được nhìn xem u n g khải chính mình lúc nào có cái danh hiệu này với lại chính mình cũng không biết cái này nam trung chư quận không ai có thể là ngạc tướng quân đối thủ u n g khải cười giải thích nói cái này đệ nhất dũng sĩ tên trừ ngạc tướng quân còn có người nào có thể làm chưa hẳn liền không có ngạc h o á n cảm thấy mình hẳn là khiêm tốn một chút nhưng nụ cười trên mặt cũng biến thành nhiều lên thật sự là cái rất tốt hiểu người ung khải cười ở trong lòng lắc đầu tuy nhiên dạng này người bình thường tương đối nhận lý lẽ cứng nhắc không tốt lắm lừa dối chỉ có thể nghĩ biện pháp đem này cao định cho hố chết hôm nay tới là muốn cùng thái thú thương nghị xuất binh sự tình ung khải trong lòng cải biến sách lược hắn muốn trước tiên tìm cơ hội đem cao định hố chết sau đó thu phục ngạc hoán liền có thể nhiều không đợi chu bao thái thu a ngạc hoán khó hiểu nói tăng ca dưới đây quá xa bây giờ cái này kiến ninh tuy nhiên kiên cố nhưng trong thành tướng sĩ phần lớn là ta ngày cũ bạn cũ bây giờ xuất binh còn có chút khả năng xúi giục bọn họ nhưng nếu các loại thời gian một lúc lâu liền chưa hẳn cho nên tại hạ lần này đến hy vọng cao định thái thú có thể mau sớm cùng ta xuất binh u n g khải lắc lắc đầu nói tru e i i n n c Chu u u a t t e bao hắn là muốn chờ đây là một cái hảo thường nhưng không trở ngại trước đó đánh lên mấy cầm tốt cầm này cao định cho hố chết chính mình tiếp thu đối phương bộ hạ cùng địa bàn như thế coi như bại hắn cũng có cái đường l u i không phải ngạc hoán n g h e vậy cảm thấy cũng có chút đạo lý loại kia chúa công tỉnh lại ta liền đi mời chúa công ung khải mỉm cười gật gật đầu giống như ngạc hoán có một dựng không có một dựng nói rút ngắn tình cảm song phương bảo đảm ngày sau cao định thất bại và diệt vong về sau có thể trước tiên để cho ngạc hoán nghĩ đến tìm nơi nương tựa chính mình thời gian liền như thế như từng giọt từng giọt nước trôi qua cao định cuối cùng tại mặt trời lên cao thời điểm tỉnh lại khi thấy ung khải thời điểm cao định cũng có chút kinh ngạc chính l ệ huynh sao ở chỗ này cùng ngươi thương nghị một phen như thế nào công thành ung khải mỉm cười nói không đợi chu bao cao định thần sắc có chút kỳ quái hắn cảm thấy ung khải giống như ý nghĩ của mình hẳn là không sai biệt lắm tìm làm càn làm bậy x ô n g đi lên bọn họ ngư ông đắc lợi làm sao ung khải bất thình lình đổi chủ ý vẫn là đầu bị lập tức đá hoặc là nói có âm mưu trong lòng nghi ngờ dày đặc trên mặt nhưng làm ỉ m cười nhìn xem ung khải ung khải đem trước giống như ngạc hoán nói chuyện lặp lại lần nữa hy vọng cao định có thể trợ chính mình đoạt lại kiến l i n h chỗ tốt cũng là b u ô n g ra nói cao định trong lòng càng thêm xác định ung khải lại có cái gì không thể cho ai biết t âm y ê u nếu không ung khải làm sao có khả năng nói ra cùng hắn tổng trưởng đồng sơn lời nói thứ này ai không muốn độc chiếm tại hạ coi là vẫn là chờ chu bao thái thú chạy đến cộng đồng tấn công dù sao bây giờ cái này kiến ninh thành tưởng cao dày không dễ tấn dễ cao ô n g c định tuy nhiên không biết ung khải đánh lấy ý định gì nhưng vẫn là cảm thấy dựa theo ban đầu kế hoạch tiến hành tốt ung khải không dễ lựa nhưng này chu bao không khó lắm lựa gạt ung khải có chút bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu chuẩn bị các loại chu bao chạy đến về sau lại cùng bàn đại sự như vậy nhất đẳng cũng là năm ngày bọn họ không có chờ tới chu bao quân đội lại chờ đến tăng ca bị lưu nghị công phá tin tức nói cách khác tăng ca binh mã là không thể nào chạy đến cái này khiến ung khải cùng cao định đều có chút mắt trợn tròn cầm còn chưa bắt đầu đánh trước hết bị diệt một đường ung khải cùng cao định cơ hồ là đồng thời hạ lệnh phong tỏa tin tức đồng thời cầm đến đây báo tin người ngay tại chỗ chém giết nếu tin tức truyền đi cuộc chiến này cũng không cần đánh công thành đi ung khải nhìn xem cao định thở dài một tiếng nói tất nhiên đối phương công phá tăng ca đối phương chủ lực cũng không ở đây chúng ta có thể thừa lúc vắng mà vào nếu không nhược đ ả n g này lưu nghị dẫn đầu chủ lực trở về thì mọi việc đừng vậy cao định gật gật t đầu, r ư ớ cảm mắt thể thế, cũng chỉ có thể như hắn nghi Úng hoài h k i phải có hay không đã s ớ b i ế thấy tin tức này, nếu k ô công không n vẫn muốn công thành, nhưng nếu biết, vì sao không gọn gàng nên nói đi ra. Ngày g trước biết, ra. đó đi vì vì sao sao mai u x t gật ta từ vật thành. Tốt! t binh, binh Khải nói, người hai Úng Định đánh nhịp lĩnh nhà mình hướng công Định h gặp cảm Cao các Cao đầu, đồ mã về ấ phương pháp này không tệ nếu không hợp binh một chỗ lời nói ngược lại sẽ lẫn nhau cản tay dù sao cao định đối với ông khải cũng không phải là m ư ờ i phần tín nhiệm thỏa đàm sự tình về sau, u n g khải cùng cao định riêng phần mình quay về doanh. u n g khải tại quay về doanh về sau, liền lập tức đưa tới tâm phúc cầm một phong trúc giản đưa cho đối phương nói, ngươi lập tức đi điền trì tìm tới chúng ta ngày xưa bộ tướng cầm cái này trúc giản giao cho đối phương phải nhanh. ây tâm phúc đáp ứng một tiếng vội vàng rời đi. lỗ nguyên cùng trịnh chủ sổ ghi chép đã thu hoạch được nhìn về phía u n g khải, chính lê huynh chẳng lẽ trong thành còn có bộ hạ cũ còn có một số tuy nhiên chưa hẳn hữu dụ. Ung Khải gật gật hữu Ung đầu, nhiên hẳn cũng không chưa Khải có c dụ. ầ mã tắc trong thư phòng đọc sách lưu nghị thiên công khai vật nhất thư hắn đã nhìn kỹ mấy lần bên trong đối với số thuật cùng lực vận dụng thủy lực chuyển đổi có chút kỹ c ả n g dù l à mã tắc cũng không cho rằng thợ thủ công là chính đạo cũng không thể không cảm thán lưu nghị quyển sách này ý nghĩa ngày xưa mọi người chế tác cơ quan nỗ tiễn cũng chỉ là dừng lại tại biết nhưng mà không biết vì sao nhưng cảnh giới cho dù là chế tác cung tiễn thợ thủ công chỉ sợ cũng nói không nên lời cung tiễn tại sao lại có dạng này lực lượng nhưng lưu nghị quyển sách này nhưng là nói rõ chi tiết cung tiễn vì sao có thể có lực sát thương cùng cánh cung độ như thế nào mới có thể để cho cung y lực đạt tới lớn nhất Hắn vốn người là cực kỳ thương ô n nhiều thứ học đều rất nhanh, húng chi mã bản thân có nhất định số thuật cơ sở, tại minh g thuệ, rất thứ rất tắc thuật tại học chi bạch đều có cơ mã số sở, l u sau, thị tự hàng nghĩa số đứng lên liền về đ i nhiều. ả n Thương quân một tên thân vệ đi vào ngoài cửa gõ gõ cửa chuyện gì mã tắc nhữ nhữ mày hắn không thích có người tại hắn sách thời điểm quáy dày chính mình vũ nguyên cầu kiến thân vệ ở ngoài cửa không người nói vũ nguyên mã tắc lặp lại một lần cái tên này suy nghĩ kỹ một chút vừa rồi nhớ tới người này là kiến ninh tướng lĩnh ngày xưa là cùng ung khải về sau ung khải thua chạy lưu nghị chiêu hàng các phương quân đội vũ nguyên lựa chọn đầu hàng cũng không phải là một cái t r u n g chính sĩ tuy nhiên nhưng là năng lượng thấy rõ tình thế bây giờ vẫn như cũ đảm nhiệm giáo húy chức vụ nhưng trong tay binh quyền lại không đối với người này mã tắc chưa nói tới căm ghét nhưng cũng tuyệt đối không có quá nhiều hào cảm để cho hắn vào đi ngẫm lại mã tắc vẫn là cầm trong tay cầm t i n h trang bản thiên công khai vật buông xuống đối ngoài cửa nói Ê. rất nhanh vũ nguyên tại thân vệ chỉ huy giới nhìn thấy mã tắc đối mã tắc túi người hành lễ nói mặt tướng vũ nguyên tham kiến tướng quân miễn lễ đi mã tắc gật gật đầu ra hiệu đối phương đứng lên mà nói đêm khuya tới đây thế nhưng là có chuyện quan trọng thật có chuyện quan trọng vũ nguyên gật gật đầu từ trong ngực lấy ra một phần trúc giản cung cung kính kính đưa cho mã tắc không người nói mặt tướng tối nay bất thình lình thu đến một phần trúc giản là này ung khải lấy người bí mật đưa tới mặt tướng không dám một mình xem tin là lấy chuyên tới để giao cho tướng quân ồ mã tắc nghe vậy tán thưởng liếc hắn một cái tiếp nhận trúc g i ả n cười nói chẳng lẽ này ung khải chuẩn bị đ ộ n g binh muốn ngươi làm nội ứng mặt tướng chỉ chung với vương thượng vũ nguyên liền vội vàng không người giải thích nói mã tắc chỉ là cười cười không có để ý trung thành tại cái này nàm trùng châu cũng không phải là chủ yếu nghe một chút liền tốt chỉ là trên thẻ trúc nội dung để cho mã tắc trên mặt trúc giản lộ ra một chút vẻ kinh ngạc nửa ngày về sau lô nguyên ngẩng đầu nhìn về phía thân vệ nói đi mời ngụy tướng quân tới có chuyện quan trọng thương nghị ây chương bốn trăm ba mươi ly gián ngụy việt là mang theo trần nhị cầu cùng đi trần nhị cầu thần sắc có chút suy sụp tinh thần không chỉ là bởi vì thân thể nguyên nhân thân thể của hắn nếu cũng không có cái gì trở ngại càng lớn đ ả kích là trên tinh thần đ ả kích trận này đánh bại ăn có chút mất mặt rõ ràng là học lưu nghị thao tác đến nhưng kết quả giống như lúc trước lưu nghị đánh nhưng là hoàn toàn trái ngược mặc thành đi ra người không nhiều kiếm ra kết quả tổng cộng cũng liền ba cái ngụy việt lưu tam đao trần nhị c ầ u nhưng những năm gần đây đánh bại cơ hồ chưa từng có sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì hắn hôm nay bại cho nên trần nhị c ầ u cảm giác mình tựa như là cái x ỉ nhục mở dạng mặc thành x ỉ nhục ngụy việt cũng là lo lắng trần nhị c ầ u để tâm vào chuyện vụ vặt cho nên dẫn hắn cùng một chỗ tới lúc đầu trần nhị c ầ u làm lưu nghị lưu lại phụ tá mã tắc tướng lĩnh mã tắc để cho tới thương nghị quân vụ trần nhị cẩu cũng có tư cách tham nghị mã tác đối với cái này hiển nhiên cũng không phải là quá để ý đang mỉm cười lấy quan tâm một chút trần nhị cầu thương thế về sau l i ề n bắt đầu đàm luận hôm nay chính sự này quyển trên thẻ t r ú c nội dung cũng là không phải cái gì quá bí mật đồ v ậ n thượng diện ghi chép cao định hiện tại có bao nhiêu binh mã bên trong bao nhiêu là việt tây man tộc có bao nhiêu là hán nhân binh lính còn có bao nhiêu binh khí từ quân đội cấu thành đến vải thả cùng hậu cần tiếp tế vị trí không rõ chi tiết đ ề ưu dặn dò rõ ràng bao quát ngày mai đối phương chuẩn bị tấn công tây thành sự tỉnh người nào đưa tin mật thám ngụy việt không hiểu nhìn xem mã tắc mật thám nếu là trở về truyền tin không thông suốt qua vụ nguyên mã tắc lắc lắc đầu nói với lại nếu là chúng ta mật thám t r u y ề n về thư tín ghi chép nên úng khải tin tức mà không phải cao định vậy cái này là ngụy việt nheo mắt lại nhìn về phía mã tắc úng khải hắn muốn làm cái gì cho ta mượn các loại tay diệt trừ cao định mã tắc suy nghĩ một chút nói trước mắt hắn cũng chỉ có thể suy đoán ra lý do này chỉ là vì sao nhất thời bán hội mã tắc cũng nghĩ không thông việt tây quận lại có ba vạn đại quân ngụy việt cũng không mớn chỉ là nhìn xem này chúc giản c a o mày nói không bằng ta mang một đạo nhân mã ra khỏi thành mai p h ủ c h ờ đợi đối phương công thành thời khác ta xuất quân đốt đổ quân đu ba vạn đại quân bọn họ thủ thành vẫn được ra khỏi thành đối công lời nói coi như biết đối phương sở hữu tư liệu muốn cầm đối phương hoàn toàn đánh tan cũng là không có khả năng phương pháp này không sai mã tắc mỉm cười gật gật đầu tuy nhiên tắc có tốt hơn phương pháp ồ ngụy việt nhìn về phía mã tắc hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì phương pháp có thể càng nhanh phá địch dù sao đối phương nhân số ở nơi đó bày biện tuy nói là đám người ô hợp nhưng nhà mình bên này trừ lưu nghị lưu lại hai ngàn man binh bên ngoài hơn binh mã cũng chưa thấy mạnh hơn người ta bao nhiêu thật muốn kéo ra ngoài nói chuyện thắng bại khó liệu chúng ta cầm cái này trúc giản đưa trở về mã tắc cầm này trúc giản cuốn lại một lần nữa cốc h ắ c mỉm cười nói dùng chúng ta ám tuyến ngụy việt nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn về phía mã tắc nói đưa cho cao định kể từ đó hai nhà tất nhiên sống mái với nhau chúng ta có thể ngồi nhận ngư ông chi lợi ừm mã tắc gật gật đầu hắn chính là ý tứ này mặc kệ hai nhà ai thua ai thắng hắn cũng là sau cùng bên thắng tuy nhiên mã tắc vẫn chưa đủ ở đây nhìn về phía ngụy việt nói phái người mật thiết giám thị hai quân đại doanh nếu hai quân sống mái với nhau q u ây n ta t h mặt hai u nguy việt gật gật đầu thần s ắ c mang theo vài phần hưng phấn hắn thích n h ấ t xem cũng là loại này cho căn chó tiết mục mang theo trần nhị c ầ u rời đi hứng thú bừng bừng đi chuẩn bị về phần an bài nhân thủ đưa tin sự tình tự nhiên là mã tắc phái người lấy được trần chủ bộ đường dây này vẫn luôn là hắn đi theo lưu nghị lần này lựa chọn chính mình đi tăng ca đem ngựa tắc lưu lại cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân gián điệp nếu có thể dùng tốt có đôi khi thật không xuống hùng binh mười vạ đêm khuya ung khải đại doanh tam quân tướng sĩ hơn phân nửa đã chìm vào giấc ngủ phụ trách tuần tra ban đêm tướng sĩ tinh thần đầu hiển nhiên không phải quá tốt kỳ quái tiếng chim h ó t tử vừa rồi bắt đầu ngay tại ngoài doanh trại không ngừng vang lên để cho người ta phiền phức vô cùng tuần tra ban đêm tướng sĩ phát tiết hướng phía thanh âm kia chuyển đến phương hướng bắn một tiễn n à y cổ quái tiếng chim h ó t ngừng chỉ chốc lát sau đó càng tiếng nổ chớ có ném loạt tiễn một người khác nhữ mày bất mãn nhìn một chút đồng bạn có chút không vui â đối phương là ngũ trưởng này bắn tên tướng sĩ gật gật đầu chỉ l à n g h e này cổ quái gọi tiếng vẫn là rất khó chịu bình thường lúc này bọn họ đều sẽ lười biếng h i ế p mắt một hồi nhưng bây giờ bị cái này đáng chết tiếng chim hót cho huyên náo căn bản ngủ không được tâm tình bực bội vô cùng một trận tiếng bước chân sau này phương t r u y ề n đến hai người nhữ mày nhìn sang khi thấy trịnh chủ sổ ghi chép hướng về bên này đi tới trịnh chủ sổ ghi chép như vậy buổi tối tới đây chuyện gì ngũ trưởng nhữ mày hỏi trịnh chủ sổ ghi chép bây giờ xem như ung khải khách h à n h ung khải đối với lâu nguyên cùng trịnh chủ sổ ghi chép cũng khá cho nên cái này trong quân tướng sĩ đối với trịnh chủ sổ ghi chép cũng sẽ duy trì nhất định lễ tiết có một số việc muốn xuất doanh đi làm trịnh chủ sổ ghi chép từ trong ngực lấy ra một mặt đồng bài đây coi như là ung khải dưới trướng thông hành chứng ung khải đừng không nhiều cái này đồng nhưng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu dù là hiện tại đồng sơn đổi chủ cũng là như thế thủ doanh tướng sĩ cũng không hỏi nhiều trực tiếp mở cửa thả trịnh chủ sổ ghi chép ra ngoài ung khải quân quân kỷ chỉ có thể nói không c ó trở ngại ngày xưa những n à y thượng tầng nhân vật r a doanh chỉ cần đưa ra lệnh bài là được chỉ là cái này đêm h ô m khuya khoác gia doanh còn là lần đầu tiên một mực đến ngoài doanh trại trịnh chủ sổ ghi chép vừa rồi thở phào cái chán có mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài thấm nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được xoa đem mồ hôi về sau bước nhanh hướng phía này tiếng quái khiếu chuyển đến phương hướng mà đi mã tướng quân nhìn trước mắt mã tắc t r ị n h chủ sổ ghi chép có chút khó có thể tin làm sao đều không nghĩ tới lúc này lại là mã tắc tự mình đến đây ừng mã tắc trên dưới dò xét tức giận trịnh chủ sổ ghi chép mỉm cười nói những ngày qua ngươi lập dưới công h â n đã đầy đủ chuộc lại ngươi sai lầm t r ị n h chủ sổ ghi chép ánh mắt sáng lên những ngày qua tại ung khải bên người đ ợ i hắn năng lượng rõ ràng cảm nhận được u n g khải hàng ngũ giống như lưu nghị bên này tranh l ệ n h không nói binh lực n h i ề u quả chỉ nói cái này thượng tầng phương diện liền không có quá nhiều lục đục với nhau sự tình đương nhiên cái này cũng cùng hắn tại lưu nghị bên này chờ đợi thời gian không dài có quan hệ nhưng bất kể thế nào nói có một chút chính chủ sổ ghi chép lại năng lượng xác định cái kia chính là u n g khải không phải lưu nghị đối thủ dù là tăng thêm cao định cũng là như thế chu bao đ ề u diệt bây giờ càng không khả năng đa tạ tướng quân chính chủ sổ ghi chép ngay dưới ngươi bại. đội, đi xuôi Không chuyện còn muốn song một có làm, về u sau có tức thể tới trì ta, ta điển lập gặp bài ngươi an n sẽ à con chí cũng chức đường quan, nhất huyện huyện lệnh làm là ít vậy ụ Mã mỉm tác cười Chính chủ chép nói. ghi sổ v trong lòng có chút tóc chìm cuối cùng này một sự kiện sợ là chuyện rất quan trọng nếu không cũng không cần đến mã tắc tự mình đến đây khàn giọng nói ây mã tắc cũng không nhiều làm giải thích từ trong ngực lấy ra một phong trúc giản đưa cho trịnh chủ sổ ghi chép nói vật này chính là này ung khải trước đó phái người trong bóng tối đưa tới trong thành tường thuật cao định binh lực tích chữ lương thảo sở dĩ cùng quân doanh bố trí ngươi cầm này tin giao cho cao định liền coi như là công tiếp đó liền có thể nghĩ cách thoát thân tới điển chỉ phục mệnh trịnh chủ sổ ghi chép nghe vậy ánh mắt l ấ m liệt chuyện này hắn cũng không cảm kích ung khải hiển nhiên là ngay cả mình cùng lỗ nguyên đều g ạ t nếu là vật này giao cho cao định lấy này cao định t i n h khí chỉ sợ lập tức liền sẽ trở mặt dù là không biết mã tắc kế hoạch giờ phút này trịnh chủ sổ ghi chép cũng có thể đoán ra một chút đến kế này nếu thành chỉ sợ ung khải cùng cao định cũng khó khăn trốn bị tiêu diệt kết cục tuy nhiên sự tình bản thân không khó nhưng trịnh chủ sổ ghi chép vẫn là cảm nhận được một cỗ nặng nề g h áp lực đặt ở trên bả vai mình â hít sâu một cái khí trịnh chủ sổ ghi chép đối mã tắc túi đầu không người cao lui không c o trở về mà chính là trực tiếp chuyển đi cao định đại doanh ấu thường ngươi không sợ hắn phản bội ngụy việt nhìn xem trịnh chủ sổ ghi chép rời đi phương hướng do hỏi ta đã nói với hắn việc này về sau chẳng những chuộc lại sai lầm còn có công h ơ n như n g cầm hắn đã giúp chúng ta cái này rất nhiều lần bây giờ nếu là từ bỏ chẳng lẽ không phải phí công nhọc s ứ c mã tắc lắc đầu cười nói lúc này hắn là khó nhất phản địch ngụy việt nghe vậy hơi kinh ngạc xem mã tắc liếc một chút phần này tính kế nhân tâm bản sự hắn cảm giác đến có mấy phần lưu nghị bóng dáng h ú n g h ổ mã tác nhìn về phía ngụy việt nói coi như hắn phản bội tại quân ta mà nói lại có gì hại cái này ngụy việt nghe vậy ngẫm lại không có chỗ sâu à kém cỏi nhất cũng chính là giống như nguyên lai một dạng tất nhiên dạng này vì sao không làm coi như hắn phản bội chúng ta cũng biết cao định hư thực tùy thời có thể lấy tiến hành lợi dụng mã tác cười nói vẫn như cũ tại chúng ta có lợi tuy nhiên ít nhiều mà thôi có lý ngụy việt lục lọi xương cốt dưới r ì a mép gật gật đầu cười nhìn hướng về mã tắc nói ấu thường có biết hiện tại ngươi cùng b á huyên rất、ừ. giống lưu nghị cũng là ưa thích từ nhân tâm xuất phát đình hầu a mã tắc nghe vậy khẽ giật mình gật gật đầu nhưng trong lòng có chút thất lạc cũng không phải hắn xem thường lưu nghị thiên hạ này cũng không ai có tư cách xem thường lưu nghị chỉ là lưu nghị cũng không phải là hắn mục tiêu dù là trước mắt lưu nghị quan tức thậm chí tại gia cắt lượng phía trên đan mã tắc muốn truy đuổi thậm chí người siêu việt vẫn luôn là da cắt lượng về phần lưu nghị tuy nhiên lợi hại nhưng phong cách là quá qua bảo thủ tại mã tắc xem ra đây là tự tin không đủ biểu hiện cho nên hắn không muốn trở thành lưu nghị hắn muốn trở thành da cắt lượng như vậy nhân vật đêm trở về đi mã tắc mỉm cười nói ừng có chút kỳ quái xem mã tắc liếc một chút ngụy việt gật gật đầu che chở mã tắc hướng về rời đi nơi này lên xe ngựa hướng về điền trì phương hướng mà đi một đêm này đối với điền t r thủ quân mà nói tương đối yên tĩnh nhưng đối với cao định mà nói hiển nhiên cũng không phải là như thế bình tĩnh nhìn xem trịnh chủ sổ ghi chép đưa tới trúc giảng cao định ánh mắt có chút phát h ồ n g dày đặc nhìn xem trịnh chủ sổ ghi chép nói đây thật là ung khải đưa cho điền trì thiên chân vạn s á c trịnh chủ sổ ghi chép gật gật đầu thở dài một tiếng nói tại hạ cùng với chủ công của ta lâu nguyên chi ý là phủ quân có thể cùng ung khải chung sức hợp tác cộng đồng cầm này lưu nghị đuổi ra nam trung đưa ta nam trung lấy thái bình chỉ là ai l ầ ta, ta phủ quân chính chủ sổ ghi chép tiến lên hai bước quân ngủ bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt phủ quân lúc này lấy đại cục làm trọng thở ra vậy hắn lung khải vì sao không lấy đại cục làm trọng cao định cười lạnh nói tiên sinh tri ân cao định ghi sâu trong lòng nhưng mối thủ này oán nghiệm tha thứ ta vô pháp xem như không có phát sinh qua k í n h xin tiên sinh tại trong doanh chờ đợi qua hôm nay cao định xem tiên sinh làm khách quý p h ủ quân trịnh chủ sổ ghi chép nghe vậy biến sắc muốn nói cái gì một bên ngạc hoán cũng đã tiến lên tiên sinh xin mời đi theo ta ngạc hoán nhìn xem trịnh chủ sổ ghi chép trầm giọng nói ai trịnh chủ sổ ghi chép thở dài biểu lộ thư giãn một sát na kia kém chút cười ra tiếng lập tức nhưng là cầm sắc mặt nghiêm một chút lắc đầu túi đầu đi theo ngạc hoán rời đi hắn sợ chính mình ngẩng đầu bị người nhìn thấy chính mình giờ phút này biểu lộ cao định cùng ngạc hoán hiển nhiên cũng không có tâm tư đi quan sát hắn biểu lộ bọn họ hiện tại trong lòng đã bị nộ hỏa chỗ bổ sung trở lại cổ đại làm tượng thần Chương 431, ngư ông đắc Chiến tranh hào nhu ngư tươi ông vang vọng tại điển bên giác lợi. tại trì máu bờ, bất thình lình bất hòa minh hữu để cho ung khải sắc mặt biến đến vô cùng khó coi sáng sớm ngay tại hắn chuẩn bị xuất binh thời khắc vốn nên xuất binh đi hướng về điển trì thị trấn công thành cao định lại đột nhiên đối với hắn khởi xướng tiến công không có chút nào chuẩn bị tình hung dưới không tính kiên cố doanh trại bị tùy tiện công phá đón lây trong c h é m g i ế t binh lực vốn là ở vào hạ phong ung khải hiển nhiên cũng không có ngăn cơn sóng giữ bản sự dưới tuyết cảnh đã có không ít người bắt đầu hướng về cao định đầu hàng ngoan cô chống lại người rất nhanh bị n ộ hỏa ngập trời việt tây đại quân bao phủ tại mất đi chiến trường quyền chủ động về sau nhân số ưu thế đủ để đẻ sập bất kỳ âm mưu quỷ cái gì hôn chiến đã đình chỉ cận tồn binh mã bị ung khải triệu tập ở bên người nhìn xem này nhanh chóng hướng về hai bên vây quanh tới việt tây binh mã ung khải trên sắc mặt mang theo vài phần không cam lòng hướng phía x o á i kỳ phương hướng gầm thét lên cao định đồ vô sỉ cớ gì phản minh trong đám người tách ra một con đường dáng người khôi ngô khuôn mặt dữ tợn ngạt hoán c h e n chở cao định từ trong đội ngũ đi ra như cũ có chút đỏ bừng hai mắt hung tàn đỉnh lấy ung khải ta r u ồ n bỏ minh ước ha ha vậy cái này là vật gì ung khải cầm trong tay trúc giản dùng lực ném ra trúc giản trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung rơi vào hai quân trước trận đây là nhìn xem mặt đất trúc giản ung khải mặt xám như cho dù là không có đi xem hắn cũng biết trúc giản nội dung là cái gì có chút thất thần nhìn xem cao định giờ k h ắ c này ung khải bất thình lình minh bạch rất nhiều thứ nói thí dụ như điền trị vị kia khi lấy được phần này trúc giản về sau cũng không có cực hạn cho hắn cho ra lợi ích đối phương muốn càng nhiều bao quát hắn cùng tao định lại tỷ như loại khả năng này đối với mình tạo thành uy hiếp đồ vật hắn hẳn là phái người đi nói mà không phải dùng thư tín phương thức rất dễ dàng bị người khác bắt được cái trôi thoát ly bên trong quá lâu đến mức hắn vong rất nhiều l a o tổ tông truyền thừa đồ vật hắn thói quen lấy thỏa mãn phương thức đi suy nghĩ vấn đề mặc dù hắn xem thường m à n tộc nhưng lại tại bất chi bất giác bên trong bị man tộc tư duy ảnh hưởng nếu ta nói đây là địch quân ly giang kế ngươi tin không khoe miệng lướt qua một vòng đắng chát nụ cười ung khải chân thành nhìn xem cao định phương hướng hắn t h ề đây là hắn từ lúc chào đời tới nay chân thành nhất một lần đáng tiếc làm tín nhiệm không còn chân thành cũng trở nên vô cùng giá rẻ chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn g ặ p ta cao định nổi g i ậ n quát một tiếng chỉ tay ung khải gầm thét lên ngạc hoán ở đâu cho ta chém giết người này ây n g ạ c hoán không nói hai lời d ụ n g người vọt tới trước dù là trước đó đối với ung khải có nhất định hảo cảm nhưng tất cả những thứ này theo ung khải tính kế cũng đều tan thành mây khói cao định cất cao giọng nói yên tâm ta sẽ muốn vương thượng quy hàng đây hết thảy đều là ngươi xảo n ô n dụ hoặc ung khải biết mình tại nói cái gì cũng là vô ích hắn càng không muốn chết ở chỗ này yên lặng giơ lên trong tay binh khí cất cao giọng nói các tướng sĩ theo ta pha vây chém giết tại ngắn mùi đình trệ về sau lại lần nữa mở ra u nhưng g k ả i nhiên nghiêm tuy tổn trọng, n hao h bị giờ phút này ra sức bức tranh vì là cao định binh mã cũng không năng lượng hoàn toàn đem hắn vây quanh ngạc hoán tuy nhiên theo đuổi không bỏ nhưng ung khải biết rõ ngạc hoán bản sự như thế nào giống như ngạc hoán chém giết hắn lựa chọn lại càng dễ phá vây phương hướng ngạc hoán tuy nhiên r u n g m á n h nhưng xa nhiều người như vậy trong lúc nhất thời cũng cầm ung khải không có cách cuối cùng chỉ có thể mắt thấy ung khải mang theo còn sót lại mấy trăm người phá vây mà ra nên ngang rời đi thiện nghi hắn cao định nhìn xem ung khải đào vong phương hướng thư lệnh một tiếng theo đánh tan ung khải binh mã đồng thời đoạt lại ung khải quân doanh cùng vật tư trong lòng này cỗ tà hỏa cũng bị tiết ra hơn phân nửa đang muốn rút quân về thời điểm sau lưng bất thình lình chuyển đến kinh hô chuyện gì xảy ra cao định quay đầu khi thấy chính mình quân doanh phương hướng dâng lên một cỗ khói đặc quá sợ hãi ngạt hoán g ụ c ngựa chạy về nhìn xem đại doanh phương hướng sắc mặt đồng dạng khó coi là điển trì thủ quân cao định cảm thấy mình động tác đã rất nhanh đầy đủ tại điển trì bên kia kịp phản ứng trước đó kết thúc chiến tranh nhưng trước mắt xem ra cũng không phải là như thế điển trì thủ quân phản ứng so với chính mình trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều hợp nhất những cái kia hàng quân cao định một mặt s ố i q u ả y tuy nhiên nhưng cũng không thèm để ý tổng thể mà nói hắn vẫn là kiếm lời ung khải không ít nhân mã bị hắn chiếm đoạt mặc dù mình đại doanh bị đốt lưu tại trong doanh thủ doanh tướng sĩ cũng hơn nửa vô pháp may mắn thoát khỏi nhưng hắn đến ung khải vật tư còn có thuộc về ung khải địa bàn không hề chỉ là tòa này đại doanh còn có ung khải bây giờ vẫn như cũ chiếm cứ vài tòa thành trì hiện tại cũng thuộc về hắn về phần điển trì thủ quân thế lực bành trướng cao định cũng không có để ở trong lòng hắn chuẩn bị chính mình tới đánh về sau cái này nam trung chỗ cũng là hắn cao định làm lưu nghị gấp trở về thời điểm ung khải cùng cao định ở giữa sống mái với nhau đã kết thúc ấu thường làm không sai lưu nghị nhìn xem mã tắc mỉm cười nói lần này hắn mang về trừ ba ngàn man binh bên ngoài còn có bảy ngàn tăng ca đại quân tại binh lực thượng đã dư giả không ít với lại tăng ca chu đề kiến minh ba quận bị trước sau cầm xuống hậu phương bên trên ổn định rất nhiều có thể cầm quan bình người bên kia lập tức điều đi ra một chút tới toàn do tướng sĩ dùng mệnh thắc không dám danh công mã tác lắc đầu nói hắn hiện tại có chút minh bạch lưu nghị vì sao rõ ràng không biết thống binh lại năng lượng thường thắng bất bại nguyên nhân chính mình sẽ không có thể để cho sẽ người đi làm chính mình chỉ cần quyết định biện pháp liền có thể lưu nghị là như thế ra cắt lượng cũng là như thế lưu nghị gật gật đầu hiện tại mã tắc tại nghe xong mã tắc trong khoảng thời gian này làm về sau mã tắc biểu hiện để cho lưu nghị rất hài lòng trên thực tế từ kinh châu mới quen đến bây giờ lưu nghị đều đang không ngừng để cho mã tắc nếm thử mỗi cái chức vị t h á i thú tướng quân chủ bộ dù sao có thể làm việc tình đều làm bây giờ mã tắc đã thiếu một chút năm đó này c ố khoa trường tại bên ngoài ngạo khí cỡ nào phân lắng động xuống nội liễm nếu trên đời này không ai có thể là toàn tài hắn cái bậc h ọ c thiên tài cũng không dám nói chính mình cái gì cũng có thể làm huống chi một cái bình thường thiên tài có thể nhận rõ ràng vị trí của mình đem người thích hợp đặt ở phù hợp vị trí bên trên đây mới là một cái đại trí tuệ người hoặc là nói một cái hợp cách người quản lý cái kia có ý hình dáng đương nhiên ung khải cao định dạng này mặt hàng giống như tư mạng ý trường hợp loại nhân vật này là không có cách nào so sánh nhưng cái này vẫn như cũ vô pháp phủ nhận bây giờ mã tắc cùng trong lịch sử mã tắc có rất lớn khác biệt ổn trọng hơn cũng cẳng cỗ trí tuệ cùng cổ tay có thể thử nghiệm để cho hắn một mình đảm đương một phía trước mắt chỉ còn cao định một người ngược lại có chút khó làm mã tắc tại cùng lưu nghị ngắn ngủi ôn chuyện về sau l i ề n bắt đầu giống như lưu nghị thương lượng đón lấy vấn đề ồ lưu nghị xem mã tắc liếc một chút mỉm cười nói ấu thường vì sao cho rằng như thế n à y cao định chiếm đoạt u n g khải bộ đội sở thuộc thế lực càng lớn trọng yếu nhất là nguyên bản hai cỗ thế lực bây giờ hợp lại là một ngược lại so trước đó khó đối phó hơn mã tác trầm giọng nói là như thế này không sai lưu nghị gật gật đầu trước đây ung khải cùng cao định cũng không đồng tâm lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau thậm chí muốn mượn đao giết người cứ như vậy có thể châm ngòi ly rán để cho song phương hô sinh bẩn thịu i nhưng bây giờ cao định chiếm đoạt v n g khải ngược lại để cho nguyên bản quan hệ phức tạp không có bất quá chúng ta phải chăng thiếu quên một vòng lưu nghị cười hỏi vĩnh sương quận ung khải nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn về phía lưu nghị nói ừng lưu nghị gật gật đầu vĩnh sương quận chỗ vắng vẻ đường bế tắc nhưng thời gian dài như vậy này ung khải triệu tập cao định chu bao nhưng duy chỉ có không thể triệu tập vĩnh sương minh ta m u ố n vĩnh sương thái thú hẳn là tâm hướng về hàn thất mã tắc gật gật đầu ung khải làm lên thanh thế lớn như vậy trong lúc này dính đến một cái vấn đề chọn đội nếu như vĩnh sương quận không đầu nhập vào ung khải bên này vậy nếu như sau cùng ung khải thu được thắng lợi vĩnh sương thái thú khẳng định sẽ bị t h a n h tẩy cho nên vĩnh sương thái thú tất nhiên không có lựa chọn đứng đội ung khải coi như còn không có cùng bên này bắt được liên lạc cơ bản có thể xác định đối phương là hướng về phía bên mình nhưng vĩnh sương chỗ vắng vẻ dân sinh điêu linh một bên ngụy việt c a o mày nói đã là như thế sợ là cũng khó đưa đến tác dụng quá lớn không bọn họ tác dụng rất lớn lưu nghị cười lắc đầu nhìn về phía mã tắc không sai mã tác gật đầu nói chỉ cần chúng ta ngăn chặn cao định bộ đội sở thuộc cao định hậu phương chống giống lúc này nếu là vĩnh sương năng lượng xuất binh thì việt tây tất nhiên lên dưới này cao định cũng sắp thành vô căn phiêu bình không chiến tự tan cho nên bây giờ quân ta muốn làm cũng là không cho này cao định lui binh lưu nghị cười nói tuy nhiên cao định dưới trướng có một mạnh tướng tên là ngạc hoán tự ý làm phương thiên họa kích nhị cầu cùng giao chiến khải giáp bị đối phương chém vỡ ngay cả hộ tâm kính đều bị hư hỏng hủy nếu là gặp gỡ lại cần cẩn thận ngụy việt ngưng trọng nói lưu nghị nghe vậy gật gật đầu tác chiến cũng không phải đ ấ u tướng lại nói coi như đ ấ u tướng cũng không cần đến tự mình ra t r ợ t bất quá đối phương có thể chém v ỡ trần nhị cầu khải giáp không kỳ quái nhưng ngay cả hộ tâm kính đều hủy để cho lưu nghị trong lòng có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía một bên giữa im lặng trần nhị cầu nói nhị cầu không việc gì hay không trần nhị cầu nghe vậy trong lòng sinh ra một dòng nước cấm có loại muốn khóc xúc động yên lặng lắc đầu đình hầu yên tâm nhị cầu vô sự chỉ là thất lạc đình hầu thể diện người vô sự thuận tiện về phần thất lạc thể diện lưu nghị cổ quái nhìn xem trần nhị cầu nói nhị cầu võ nghệ mặc dù không tệ nhưng sẽ không cho là mình thiên hạ vô địch ta cái này đối mặt lưu nghị ánh mắt trần nhị cầu bất thình lình có loại xấu hổ vô cùng cảm giác hắn võ nghệ thật không tệ nếu không lúc trước cũng không có khả năng tiếp nhận lưu tam đao trở thành lưu nghị hộ vệ những năm gần đây trong quân đội cũng nhận được không ít cao thủ chỉ điểm nhưng muốn nói thiên hạ vô địch hắn còn không có cái kia mặt mũi lữ linh khởi loại này đẳng cấp liền không nói tại lữ linh khởi trước mặt ngoan đến giống như con t h ỏ con hưng c h ư ơ n g bao hắn đều đánh không lại nào có khuôn mặt tự xưng thiên hạ vô địch ta hỏi ngươi nếu bàn về chỉ huy điều hành thống binh tác chiến này nạc g hoán là đối thủ của ngươi lưu nghị c ư ờ i hỏi tự nhiên không phải người này tuy nhiên một giới m a n phu c h â n nhị cầu lắc đầu xích có sở trường tất có châu ngắn ngươi nếu không có muốn cùng người ta so khí lực Ta đã để không còn gì để nói. gì lưu nghị lắc đứng ầ cầu cầu cầu cầu lần u nhau. đều Lưu câu, sung muốn Lưu Nghị Chân nhị cầu cười khổ nói. Mã tác cùng Nghị Việt liếc nhau. Hai người những ngày này Nghị biện nhị không Nghị đơn giản liền nhị binh chúng này định. Nghị giờ giờ khổ Hai hết pháp thể khai chỉ thoải cười tác có lực túc, cao biết Bây Bây sai. Việt liếp đi đi mái. đi ta ta một ra. Mã mở mấy là đạo đạo để đ gặp dậy đối mấy người cười nói hương quốc người đi đưa thư Ê! trương bao đứng dậy đáp ứng một tiếng xoay người rời đi trở về chiến thư còn không có viết đây lưu nghị vội vàng gọi lại hắn ây chương bốn trăm ba mươi hai người thành thật kiến an hai mươi sáu năm công nguyên hai trăm hai mươi mốt năm tháng ba hạ tuần nếu dựa theo niên lịch đ ể tính được xưng hiến đế lưu hiệp đã thoái vị bất kể có hay không bị t à o phi làm hại cái này kiến an niên hảo nếu đã không thích hợp lại dùng nhưng lưu bị đăng cơ xưng đế còn chưa cử hành tào ngụy niên hảo hiển nhiên không có khả năng lấy ra lại dùng cho nên tại kinh thuộc chỗ t ạ một thời vẫn là kéo dài dùng kiến an năm xưng hào, chờ hào. dài kiến đợi vẫn về dùng an xưng đăng xưng niên là lưu kéo đế sau, cơ bị sẽ sửa m năm này đối với toàn bộ thiên hạ tới nói là đối lập bình tĩnh một năm tào phi tại tích cực khôi phục nội chính lấy chân quần tư mạng y cầm đầu biên soạn cựu phẩm quan nhân pháp đã bắt đầu dần dần tăng lớn phổ biến cường độ lưu bị tại vì xương đế làm chuẩn bị bây giờ t r ị sở đã rời đến hàn g trung nam dương khu vực tại kinh lịch trải qua hơn một năm nay tu chỉnh về sau bắt đầu khôi phục nguyên khí về phần đông nô thì tại tiếp tục ra cô giang hoài một vùng phòng tuyến lưu nghị mấy cái đệ tử đã bắt đầu tại kinh tương một vùng dương danh càng tại vì hán trung tân thành làm thiết kế nam trịnh làm đế đô dù là không phải sống chỗ nhưng cái kia có khí phái vẫn không thể thiếu về điểm này lưu bị nếu là hy vọng lưu nghị có thể tự mình đến chủ trì tân đô thiết kế cùng kiến tạo nhưng nam trung không yên tĩnh lưu nghị trong khoảng thời gian này tin chiến thắng không ngừng đi lên truyền cũng không dễ lâm trận đội tướng h ư ớ n g hồ tại toàn bộ khuôn mặt lưu bị tập đoàn quy hoạch bên trong hán trung cũng chỉ là đến khi đô thành hán tặc bất lưỡng lợp vương nghiệp không an phận vô luận lưu bị vẫn là ra cắt lượng bọn người bao quát lưu nghị ở bên trong trong suy nghĩ tối lý tưởng đô thành là t r ư ờ n g an hán trung trung quy là lệch một chút nếu không có chiến lược cần thành đô hiển nhiên so hán trung càng phù hợp làm đô thành lưu bị hiển nhiên biết mình rất khó coi đến thiên hạ nhất thống ngày nào đó cho nên hắn muốn đụng một cái những năm này đều đang dùng ra cắt lượng kế sách dần dần quy tắc còn lại nhưng tào ngụy đẩy ra cựu phẩm quan nhân pháp không thể nghi ngờ sẽ đối với nguyên bản đã thành hình t h ụ ộ c chúng pháp chỉ tạo thành trung kích dù sao cựu phẩm quan nhân pháp xem như đại hán sát cử chế độ một loại kéo dài lại càng dễ bị người tiếp nhận với lại bất kỳ hạng nào chế độ đều có khi hiệu tính theo hậu thế cựu phẩm quan nhân pháp không thể nghi ngờ là hoác loạn căn nguyên nhưng ở thời đại này tới nói cựu phẩm quan nhân pháp tại đẩy ra thời điểm đưa đến tác dụng không thể nghi ngờ là lành l à tính chí ít trước mắt cựu phẩm quan nhân pháp đẩy ra để cho tào phi đạt được trì hạ môn phiệt hết sức ủng hộ cũng làm tào ngụy tống hợp thực lực tại một thời gian ngắn bên trong thu hoạch được tấn manh tăng trưởng cái này tăng trưởng không phải nói chính thể mà chính là nói tào ngụy có thể chấp trưởng thế lực đang nhanh chóng kéo lên tào phi cũng bởi vậy nhanh chóng vững chắc địa vị mình nếu theo lưu nghị ra cắt lượng chế độ nếu xem như một loại vượt thời đại tiến bộ đã có một ít cùng loại về sau khoa cử chế độ nảy sinh đương nhiên cũng chỉ là một tia mà thôi tại văn hóa phổ cập độ không cao n hai năm qua tuy nhiên tiền tài hao tổn lương thực cũng có chút khẩn trương nhưng tiềm lực nhưng là không ngừng bị lưu nghị khai quật ra có đầy đủ điều kiện để cho hắn từng chút một cầm chính mình chế độ phổ biến đi ra không hề đứt đoạn hoàn thiện bây giờ xem như hai cái chế độ va chạm nhận được cựu phẩm quan nhân pháp trùng kích đồng thời cũng sẽ nhận bên này tân pháp trùng kích lưu nghị ở các nơi mới xây học viện bây giờ đã toàn diện vận chuyển lại trung hạ tầng bách tính mà nói đồng thời trong thư viện cung cấp tàng thư lâu bên trong có đại lượng y n ấn đi ra trang giấy thư tịch cung cấp học tập ra cắt lượng tân pháp ở chỗ tuyển bạc chế độ tiên tiến các nơi trong thư viện thông qua khảo hạch tới chọn rút ra nhân tài mà trong thư viện học sinh thì lại lấy có công tướng sĩ gia thuộc người nhà con cái ưu tiên nhập học cũng kéo theo chỉ hạ bách tính toàn quân nhiệt tình v ề phần song phương phổ biến đi ra tân chính cuối cùng ai có thể thắng được vậy chỉ có thể chờ đợi thời gian tới nghiệm chứng ấu thường nghĩ như thế nào lưu nghị cầm thục chung đưa tới tình báo buông xuống nhìn về phía mã tắc mỉm cười dò hỏi khó nói mã tắc lắc đầu đều có ưu hơi liền trước mắt mà nói tào ngụy hiển nhiên chiếm thượng phong nhưng nếu lấy t r ư ở n g viện đến xem tiên sinh phương pháp c à n g có lợi hơn một chút cho dù lợi hại hơn nữa trí giả cũng vô pháp đoán trước tương lai ra c á c lượng tân chính xác thực rất có ý nghĩ nhưng t r u n g quy là có chút vượt mức quy định nó đối thủ chẳng những đến từ tàu ngụy tân chính đồng thời cũng có đến từ nội bộ áp lực cái này hai quốc ở giữa chiến tranh nhiều khi cũng không chỉ là trên quân sự va chạm lưu nghị gật gật đầu cái này giữ lẫn nhau tư thế đã thành hắn không biết ra cắt lượng cái này tân pháp bên trong có bao nhiêu là tham khảo chính mình ý kiến nhưng trước mắt cũng không phải là quan tâm lúc này cao định còn không có giải quyết đâu nam trung man binh đã bắt đầu tụ tập hắn nhất định phải tại những n à y man binh đến trước đó trình hợp các quận lực lượng tận khả năng lôi kéo man tộc để bản thân sử dụng đúng vương thượng đã dựa theo đình hầu yêu cầu đến một khối hiếm thấy ngọc gần nhất cái kia sẽ đưa tới cái này truyền quốc ngọc tỷ sự tình tắc coi là so với canh đầu trọng yếu mã tác mỉm cười nói ừng lưu nghị gật gật đầu lưu bị định ra xương đế ngày là tại tháng năm xác thực không bao dài thời gian vì là làm ra tốt nhất tác phẩm lấy xứng với truyền quốc ngọc tỷ thân phận lưu nghị nhất định phải điều chỉnh trạng thái vậy thì tại này ngọc thạch t i ễ n đưa thông suốt trước đó trước tiên bình cao định yên lặng sau một lát lưu nghị nghiêm túc nói thiện mã t ắ c gật đầu đáp báo chương bao bước nhanh tiến đến đối lưu nghị không người nói đình hầu này cao định đã đáp ứng đình hầu khiêu chiến ước tại ngày mai song phương ở ngoài thành giao chiến ngày mai sao mã t ắ c lục lọi cái cằm cười nói xem ra cao định trong quân thiếu lương thiếu lương là khẳng định thục trung cũng không dư giả lại thêm năm ngoái đủ loại sự kiện hàng năm châu phủ đi về phía nam bên trong phát tới cứu tế lương thực đều bị đội lên chu đề coi như cao định có chút tích chữ lương thảo trước đó bị mã tắc một m ù i lửa đốt không ít lại từ hậu phương triệu thập cái này mấy vạn người tiêu hao cũng không phải cái số lượng nhỏ vĩnh x ư ơ n g quận sử giả đã phái ra không qua đường đ ổ xa xôi chí ít cũng cần mười ngày mới có thể đến mã tắc nhìn về phía lưu nghị cười hỏi đình hầu ý muốn như thế nào bại cao định ngày mai phái người lại đi đốt một lần lương lưu nghị thuận miệng nói tất nhiên hắn nhược điểm tại lương thảo thượng diện vậy thì đối với cái này lương thảo tấn công mạnh ấn xuống lương thảo điểm này n à y cao định liền vào lùi không đường đơn giản tới nói ta không cùng ngươi ngạch bính cũng không trông cậy vào có thể cướp lương thành công nhưng liền nhìn chằm chằm ngươi lương thảo tới đánh bây giờ cao định thiếu lương làm cho ngươi ôm lương thảo tự thủ muốn động đều không động đậy chi này nhân mã tự nhiên cũng liền ngăn chặn tiếp đó vấn đề liền đơn giản nhiều các loại vĩnh xương bên kia động thủ thì cao định không chiến tự tan một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng lưu nghị liền điểm binh ra khỏi thành ấm áp vui sướng gợi lên đỉnh đầu hướng anh màu đỏ áo choàng trong gió run đung đưa hình thành một mảnh lăn lộn màu đỏ sóng dữ từ xa nhìn lại giống như một cái biển lửa hướng về ngoài thành lan tràn cao định binh mã tự nhiên không có như vậy quân dung tại nam trung dạng này địa phương có thể mặc bên trên khải giáp cũng là tướng lĩnh về phần tướng sĩ hầu hạ cũng là đủ loại không đến mức đủ mọi màu sắc nhưng rất khó từ trên người đối phương cảm nhận được quá nhiều cảm giác áp bách nhân tinh thần diện mạo nhiều khi cũng là y g i phục mang đến cá nhân như thế quân đội cũng như thế c h ỉ ít tổng quân cho bên trên xem y ghi hải giáp rõ ràng mà chỉnh tề hàn quân rất có thể cho người ta hình thành một loại tinh nhuệ chi sư cảm giác mặc dù bọn hắn không phải nhưng khí thế bên trên cũng đủ để cho đối phương trước tiên thất lạc một điểm lưu nghị cũng không cưỡi ngựa mà chính là ngồi tại một cỗ xe ngựa c h ố n g bên trên ở bên người hắn mã tắc đứng ở bên người hán mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười xe ngựa hậu phương lữ linh khởi quan hưng trương bao ngụy việt trần nhị cầu xếp thành một hàng lại sau này man binh cùng quận binh pha trộn mà thành quân đội vỡ ra lấy xe ngựa làm trung tâm hướng về hai bên kéo dài hai vạn đại quân khí thế nối liền cùng một chỗ hình thành một cỗ giống như sơn việt cảm giác gáp bách hướng về đối phương nhấn ép nay cố giống như thực chất cảm giác gáp bách cùng hít thở không thông cảm giác để cho xa hai trăm bước xa việt tây quân xuất hiện một trận loạn tượng chưa đánh liền lớn tiếng dòa người cao định cho dù có chút lỗ mãng nhưng cũng biết lúc này khai chiến tại quân bất lợi ánh mắt rơi vào ngạc hoán t r ê n thân ngạc hoán hiểu ý thúc giục dưới hông chiến mã đi vào hai quân trước trận hắn biết lưu nghị quân cung tiễn uy lực là lấy không dám quá gần phía trước khoảng cách một tiễn chỗ còn có vài chục bước liền dừng lại giật ra giọng m à quát ta chính là việt tây thượng tướng ngạc hoán người nào dám tới nhất chiến nam trung phương thức tác chiến Cùng dã như ban dã vậy mà sao. đầu lưu nghị mỉm cười gật gật đầu nguyên lai là người thành thật vậy liền đến bắt nạt khi dễ hắn để cho hắn hiểu được như thế nào binh hung c h i ế n h uy loại này ngốc lớn mật mà địch nhân lưu nghị thích nhất bởi vì thu thập bọn họ không cần lãng phí quá nhiều tế bào não tuy nhiên không biết như thế nào người thành thật tuy nhiên mã tắc hiển nhiên nghe hiểu lưu nghị ý tứ cũng là mỉm cười gật đầu đồng ý loại này người xính dũng lực người mã tắc là tương đối xem thường nhưng hắn không biết nói dù sao lưu bị dưới chương có rất nhiều người là dựa vào võ lực được đề bạn loại người này cũng không ít nhìn xem này khôi ngô thân ảnh chỉ từ vóc người lên nói cũng là cái tắc chiến liệu tuy nhiên đáng tiếc ánh mắt nhìn về phía ngụy việt đang muốn nói cái gì một bên trương bao thấy không có người trả lời sợ yếu phe mình sĩ khí lúc này cao dọn g quát man di hạng người không biết trời cao đất rộng ta tới chiến ngươi nói xong đại mã dơ roi x á c h ngược trưng âu liền hướng về này ngạc hoán phương hướng chạy gấp mà đi lưu nghị phu nhân an quốc hai người các ngươi đi vì hắn lượt trận việc đã đến nước này nói cái gì cũng buổi tối xem ra t r ư ơ n g bao sau khi trở về chính mình cái kia đối với hắn tiến hành một lần tái giáo dục loại tính cách này ngày khác nếu là thượng trung ban đầu chiến trường cũng không phải cái gì chuyện tốt ây lữ linh khởi cùng quan hưng ơ túi người hành lễ r i ê n g phần mình giục ngựa xuất trận vì là t r ư ơ n g bao l ự c trận chương bốn trăm ba mươi ba kích không phải như thế dùng tại xà mâu cùng họa kích va chạm trong nháy mắt lực lượng cao thấp nếu đã phân ra đến thiên phú lại thế nào mạnh nghiên kỷ đều còn tại đó thúng chi đối phương cũng là ăn thiên phú chén cơm này chưng bao chật vật kéo lấy cưng ngựa lao ra vài chục bước về sau hai tay còn có chút tê dại nhưng cũng né tránh ngạc hoán trở tay chém tới c h ẳ n g kích sắc mặt đỏ bừng một lần nữa ngồi thẳng thân thể trên lưng có chút đau khải giáp cũng bắt đầu bưng lỏng đó là ngạc hoán trở về kéo kích thời điểm sẽ mở khải giáp phía sau khóa khấu trừ tuy nhiên dạng này lực lượng hoàn toàn không đủ để xé rách khải giáp nhưng lực lượng vẫn là bị truyền hạ xuống ở trên xe ngựa đang bất đắc dĩ lưu nghị nhữ mày hắn võ nghệ không mạnh nhãn giới lại cao hợp lại liền có thể để cho trương bao chật vật như thế toàn bộ lưu bị tập đoàn cũng không có bao nhiêu lại đến trương bao hít sâu một cái khí cũng không vì làm chăn đối phương áp chế mà có chút khiếp đảm và nhộ trí ngược lại đấu trí cao hơn trên một điểm này hắn hoàn mỹ di chuyển trương phi khí lực không sai n g ạ c hoán đệch lấy nửa sống nửa chín tiếng hắn lặng lẽ cười một tiếng lại lần nữa rục ngựa tiến lên cùng trương bao chiến tại một chỗ lần này trương bao hấp thụ giáo giáo h ấ n không có đi hợp lực khí mà chính là lấy kỹ năng thủ thắng nhưng ngạc hoán mặc dù không có nhận qua chính quy võ nghệ huấn luyện nhưng cái này một thân bản sự nhưng là tại vô số lần b ắ t s ắ t bên trong ma luyện ra đến có mánh thu khủng bố trực giác chiêu pháp cũng là tàn nhẫn vô cùng sai lập tức mà qua trong nháy mắt cùng trương bao đấu ba c h i ề u cơ hồ cầm trương bao trường mâu đánh bay cái này nếu là không có chiến mã hai người mặt đối mặt kịch đấu giờ phút này trương bao chỉ sợ đã nằm xuống Tiểu tới vi i huynh đệ chớ hoảng g sợ, ú phương ngươi. Quan thiên cũng không lo được rất nhiều, lo rất rụt vội vàng ngựa tiến lên, trong tay bắt trước p họa ụ thân chế tạo thanh chế kích trở tay vung ra cầm đao băng quay về nhưng cũng chỉ trệ tiến lên đánh giết trương b a o cơ hội không cần ngươi rút lời tuy như thế trương bao nhưng là vung mâu liền bên trên lấy hai đánh một ba người cưỡi ngựa chiến tại một chỗ huynh đệ hai người ngày bình thường lẫn nhau không phục thường xuyên tư đấu nhưng giờ phút này thật liên thủ lại phối hợp nhưng là vô cùng ăn ý thường thường mới ngăn một mâu quan hương đao đã chặt đi xuống dù là ngạc hoán dũng cảm trong lúc nhất thời lại cầm cái này hai mười mấy tuổi thiếu niên không có chút nào biện pháp ba người lại đấu hơn ba mươi hợp vẫn như c ũ không phân thắng thua ngạc hoán tuy là thành thạo lại nhất thời ở giữa cũng khó có thể cầm hai người đánh bại ngược lại là hai người này càng đánh càng hăng chiêu pháp càng thấy tàn nhẫn thỉnh thoảng có thể cho ngạc hoán tạo thành một chút phiến phức lưu nghị gặp hai người tạm thời không có nguy hiểm trong lòng thở phào quay đầu nhìn về phía ngụy việt đối với hắn gật gật đầu tuy nhiên tình huống có biến nhưng kế hoạch không thể thay đổi ngụy việt thu đến lưu nghị ánh mắt yên lặng huy động c ờ lệnh trong tay đánh ra một cái kỳ quái chiêu bài quân trận hậu phương một cái tên lệnh phóng lên tận trời theo sắt lấy thành t r ì phương hướng dâng lên nồng đậm khói đen hai quân trước trận n g ạ c hoán có chút bực bội hai người này bản sự mặc dù không tệ lại không phải đối thủ mình nhưng liên thủ lại phối hợp ăn ý lại để cho mình sinh ra một c ố mạnh mẽ không chỗ làm cảm giác cảm giác này tương đối bất khuất nhất định phải cầm hai người này tách ra tiêu diệt từng bộ phận hắn mặc dù không cầm binh hơi nhưng lại có phong phú đánh đơn kinh nghiệm cùng trí tuệ rất mau nhìn ra hai người hư thực hai người này hợp tại một chỗ có thể cùng chính mình chống đỡ nhưng nếu tách ra vô luận trương bao vẫn là con hưng đều không phải chính mình mời hợp địch ngay sau đó giả thoáng một chiêu làm bộ muốn đi trương bao vội vàng theo đuổi việt tây lại đột ngột quay đầu phương thiên họa kích mang theo một chùm ngân quang liền hướng t r ư ơ n g bao quay đầu che đậy đến liên tục bổ có gai t r ư ơ n g bao trong lúc nhất thời không kịp phản ứng miễn cưỡng ngăn trở hai kích lại trung môn mở rộng bị ngạc hoán thừa cơ một kích đâm vào ở ngực keng một tiếng vang giòn âm thanh bên trong ở ngực khải giáp vỡ vụn nội bộ hộ tâm kính cũng xuất hiện vết rách t r ư ơ n g bao phun ra một ngụm máu tươi từ trên lưng n g ử a bay ngược mà ra quan hưng thấy thế kinh hãi vội vàng tới cứu lại bị ngạc hoán thuận thế xoay người lại một kích đẩy lui hai tay phát run trong thai ông ông trực hưởng cơ hội ngạt hoán dữ tợn trên mặt hiện lên một vòng h u n g quang đang muốn thừa cơ chạm con hưng nơi khỏe mắt lại có ngân quang hiện lên bản năng ngửa đầu né tránh gương mặt mắt lạnh một đạo tinh tế tơ máu từ gương mặt trở xuống ngạt hoán không lại để ý con hưng trương bao nhị tướng hung ác ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bó mui tên phóng tới phương hướng liền gặp một thành viên nữ tướng dục ngựa chầm c h ầ m đến đây trong tay trường cung dây cung vẫn còn ở rung động lại bị đối phương trở tay treo ở trên lưng ngựa nữ nhân ngạc hoán nhữ nhữ mày cũng không có quá nhiều khinh thị nơi này là nam an có rất nhiều nữ nhân đồng dạng có khủng bố chiến đấu lực với lại ngạc hoán cũng xác thực từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ uy hiếp đó là quan hưng cùng t r ư ơ n g bao hai người chung vào một chỗ đều chưa từng mang đến cho hắn cảm giác ác bách trực giác nói cho hắn biết nữ nhân này rất mạnh lữ linh khởi g ụ c ngựa đi vào trước trận chậm rãi giải khai bên hông binh khí khấu trừ tại ngạc hoán có chút ngạc nhiên trong ánh mắt mới vừa rồi còn dương nanh múa vớt như là hai cái ấu hổ hai người tại lữ linh khởi tiếng nói vang lên trong nháy mắt đó n à y ấu hổ không sợ trời không sợ đất khí thế nhất thời không như là hai cái giống như c h i m cút ngoan ngoãn r ụ t ngựa trở về bàn t r ợ bọn họ rất sợ ngươi ngạc hoán không có lập tức xuất thủ n à y cựu tiết súng rất quái lạ nhưng cho hắn cảm giác càng giống một con rắn độc cho nên hắn đang quan sát hưu cựu tiết súng theo lữ linh khởi run tay ở giữa vung ra giống như rắn độc xuất động đâm về ngạc hoán yếu ớt nhất vị trí hiểm yếu ngạc hoán vội vàng hoành kích đó n đ a đã thấy lữ linh khởi lại lần nữa run tay một cái nguyên bản đâm về phía mình vị trí hiểm yếu m u i thương bất thình lình chuyển hướng đâm về phía mình ánh mắt ngạc hoán liền tranh thủ cản hướng về vị trí hiểm yếu báng kích đi lên đẩy chống chọi cựu tiết súng m u i thương nhưng là mượn lực dưới vẽ tại hắn trên c h á n lưu lại một đạo vết cát máu tươi theo cái chán không khô xuống phương thiên họa kích đột ngột chém ngang lữ linh khởi lại như là không c ó xương cốt sau này ngửa mặt lên tránh đi đồng thời rút về cựu tiết súng thúc giục chiến mã đồng thời trong tay nhét chuyển cơ quan vốn là cựu giai tiếng súng đột một hợp hai là một đang rục ngựa mà qua trong n g á y mắt đâm về ngạc hoán dưới sườn đó là cái rất khó phòng ngự vị trí dù là ngạc hoán cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi mùi thương như trước đang hắn dưới sườn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương nhói nhói cảm giác để cho ngạc hoán giống như thụ thương manh thú cố nén đau đớn khẽ kéo b ă n g kích về phía sau vùng đi lữ linh khởi rút về ngân thương xoay người lại phong cản cũng không cường tráng thân thể lại ngạnh xinh xinh đón lấy đối phương t ì n h này gấp dưới ra sức vung ra cái này một k í c h làm cho người m ả n g nhĩ phát run tiếng va đập bên trong ngân thương đột ngột tách ra một lần nữa hóa thành cựu dai tại tan mất tàn lực đồng thời như là linh xả cuốn lấy phương thiên h ỏ a kích đột nhiên dùng lực ngạc hoán chiêu thức dùng hết lại bị lữ linh khởi cái này khe kéo phía dưới cầm phương thiên h ỏ a kích miễn cưỡng từ trong tay túm đi ngạc hoán mất binh khí quá sợ hãi vội vàng r ụ c ngựa s ô n g về bàn trận từ một danh tướng sĩ trong tay đoạt tới một cây trường mâu một lần nữa giết trở lại đến gầm hét lên có dám t á i chiến lữ linh khởi đã đem cựu tiết súng buộc quay về bên h ồ n g cầm phương thiên họa kích cầm trong tay lục lọi này tràn đầy vết nước kích nhận xem này ngạc hoán lại lần nữa v ọ t tới yên lặng cầm phương thiên họa kích hướng về mặt đất k h ẽ kéo dùng ngựa tật tiến vào dùng ngựa s ô n g lên trong nháy mắt phương thiên họa kích mang theo một c h m ngân quang chiếm đất mà lên cùng đối phương trường mâu đụng vào một chỗ ngạc hoán chỉ cảm thấy trong tay trường mâu phảng phất đánh vào không trùng trong lòng trợn cảm thấy không ổn liền tranh thủ trường mâu rút về phương thiên họa kích cũng đã như bóng với hình mà đến đồng dạng binh khí tại khác biệt trong tay người xuất hiện hoàn toàn khác biệt phong cách nếu nói ngạc hoán là lấy lực làm chủ kỹ xảo hỗ trợ lời nói này đến lữ linh khởi trong tay vô luận lực lượng cùng kỹ xảo phảng phất đều bị dùng đến vừa đúng chỉ là mười mấy hợp ngạc hoán cũng đã ngàn c ầ n treo sợi tóc trong tay trường mâu đã bị chém tới một đoạn chỉ còn lại có một đoạn một can tại cùng lữ linh khởi chống đỡ chỉ có như thế sao trong mắt đẹp hiện lên một vòng thất vọng phương thiên họa kích đột ngột biến đổi trở nên vô cùng chậm rãi hướng phía ngạc hoán đ è xuống tuy nhiên trượm nhưng lại trên không trung lưu lại tàn ảnh rơi vào ngạc hoán trong mắt hô hấp phảng phất đều tại thời khắc này đình trệ phảng phất một tòa núi lớn đặt ở ở ngực chỉ có thể nỗ lực cầm cán mâu ngăn tại trước người phấn khởi lực khí toàn thân đón lấy này phương thiên họa kích bà n h cán mâu đức gây ra phát ra âm thanh lại như là vật nặng n ệ ngõ thân thể vào thời khắc ấy bản năng ngửa về đằng sau đi lữ linh khởi dùng cũng không phải là kích nhận mà chính là kích mặt v u xuống tới nương theo lấy kêu đau một tiếng n g ạ c hoán tọa hạ chiến mã bất thình lình kêu thảm một tiếng bốn vo đứt hết thẳng tắp mới ngã xuống phương thiên họa kích nhưng là không thể tiếp tục được nữa một c ố khó tả cảm giác suy yếu xuống tới để cho lữ linh khởi cái này một kích lại khó v u xuống đây là lữ bố tuyệt học khi còn nhỏ lữ linh khởi từng thấy lữ bố lấy một chiêu này cầm một tảng đá xanh đập nát nàng đã từng hỏi qua lữ bố lúc ấy lữ bố từng cùng nàng nói một chiêu này chẳng những cần đầy đủ võ nghệ cảnh giới càng cần hơn đầy đủ lực lượng nữ nhân là vô pháp xuất r a nơi xa cao định đại doanh phương hướng dâng lên khói đặc hậu phương truyền đến bây giờ thanh âm ngạc h o á n nghi ngờ không thôi nhìn xem lữ linh khởi gặp lữ linh khởi cũng không có động lúc này mới có chút chật vật đứng lên trên thực tế bây giờ lữ linh khởi đã không có bao nhiêu khí lực t á i chiến phương thiên h ỏ a kích là như vậy dùng có chút thất vọng mất mát cầm phương thiên họa kích ném vào đi lữ linh khởi cũng không có thu được thắng lợi về sau vui sướng chỉ có một cỗ nồng đậm thất lạc cùng buồn vô cớ đa tạng ạ c hoán nghe được phía sau bây giờ âm thanh gặp lữ linh khởi không giết hắn cũng không nhiều hỏi chỉ là yên lặng hướng phía lữ linh khởi thi lễ kéo lấy phương thiên họa kích quay người liền đi một tia dòng máu theo khỏe miệng trượt xuống tại trắng non g a thị phụ t r ợ dưới mười p h ầ n bắt mắt vừa rồi một chiêu kia nhưng là để cho lữ linh khởi nội phủ bị hao tổn xem ngạc hoán rời đi phương hướng liếc một chút yên lặng quay đầu ngựa lại trở về phe mình quân trận đình hầu phải t r ă n g truy kích ngụy việt nhìn đối phương quay v ề binh ánh mắt sáng rực hỏi không p h ả i người nghiêm mật giám thị chính là thu binh h ồ i thành lưu nghị lắc đầu hắn phát giác được thê tử dị thường hiện tại lo lắng hơn thê tử về phần đ ị c h quân vốn là không có ý định đuổi tận giết tuyệt hắn con mắt chỉ là không cho đối phương lui binh mà thôi chương bốn trăm ba mươi b ố phải có nghi thức cảm giác hoa tại trở lại đ i ề n trì Chúng tướng đều cáo lưu u sau, luôn luôn phun máu i nói lời nào lữ Linh Khởi về ra Lữ lĩnh không nào thỉnh ngụm há bất một t mồm ơ i tái đến, đứng cũng trong nháy mắt trở nên nhợt lên. sắc mắt có chút mặt trở h p nghị h â n n lưu một cái đỡ lấy lữ linh khởi trước đó hắn liền phát giác không đúng chỉ là chúng tướng trước mặt không tiện nói nhiều giờ phút này mắt thấy lữ linh khởi thổ huyết quá sợ hãi vội vàng sai người đi truyền y h i a tượng không có gì đáng ngại lữ linh khởi lắc đầu phu quân không cần phải lo lắng đều thổ huyết có thể nào không nào lưu o lắng. l nghị im lặng lắc đầu vị lữ linh khởi tòa hạ này nạc hoán lợi hại như vậy trước tiên giống như con hưng chương bao đấu một trận còn có thể cầm lữ linh khởi kích thương đó cũng không phải lữ linh khởi cười nói người này tuy có chút vũ dũng lại không phải thiếp thân đối thủ chỉ là thiếp thân trước đó đoạt hán phương thiên hòa kích nhất thời ngưỡng nghề dùng phụ thân năm đó tuyệt kỹ phản thương tổn chính mình lưu nghị ta năng lượng không như thế song sao y dị tượng rất nhanh bị người mang đến vì là lữ linh khởi cẩn thận xem mạch về sau đối lưu nghị lắc đầu nói phu nhân không biết sao thương tổn phụ tạng không giống ngoại lực gây thương tích tựa hồ là nghi hoặc xem lữ linh khởi một cái nói tựa hồ là phu nhân chính mình bố trí tại hạ nhưng vì phu nhân mở một bộ dược tề tính dưỡng chút thời gian liền có thể khỏi h ạ n làm phiền lưu nghị gật gật đầu ra hiệu thân vệ đi theo y lý tượng đi lấy thuốc chờ đợi y lý tượng sau khi đi lưu nghị mới tốt kỳ nhìn về phía lữ linh khởi nhạc phụ tuyệt kỹ nguy hiểm như vậy còn không có trước chính cho chính không thương người, trước hết đem chính mình cho thương tổn, chính mình này hết đả đem lữ a A. o trượng nhân năm đó luyện được không phải là thất thương được nhân năm luyện không quyền phải đó là l linh khởi lắc lắc đầu nói đó cũng không phải phụ thân từng nói qua vũ kỹ này đến trình độ nhất định nhanh chậm tùy tâm một cách ra vạn vật thất s ắ c chỉ là cần cực độ lực lượng tới khống chế nếu lực lượng không đủ ngược lại sẽ thương tổn tự thân thiếp thân bây giờ tựa hồ cũng đụng chạm đến cảnh giới kia là lấy muốn thử một lần làm sao nghe được có chút huyền huyễn cảm giác so với này lão trượng nhân bản sự lưu nghị quan tâm hơn nhà mình lao bà thương thế lúc này lữ linh khởi tự nhiên không phải tới thân thể hoặc là mang thai như vậy tâm tình yếu ớt tuy nhiên hảo tâm thái cũng là nhất định phải lưu nghị theo nàng tại n h à t h ử trong hoa viên tản tàn bộ chờ nấu xong chén thuốc cho ăn lữ linh khởi sau khi uống xong lữ linh khởi cảm giác có chút mệnh dã rời lưu nghị bồi tiếp nàng t i ế p đi về sau vừa rồi rời đi cao định sự tình nếu không phải rất khó khăn người này não tử không dễ dùng lắm đừng nói là một phương thái thú liền xem như làm cái huyện u y đều có chút miễn cưỡng đây cũng là trước đó không truy kích một nguyên nhân lưu nghị muốn đem chi này nhân mã toàn bộ chiếm đoạt hạ xuống bởi như vậy lưu nghị trong tay liền có đầy đủ đối phó nam man thẻ đánh bạc có thể làm càng nhiều chuyện hơn gia chủ có kiến ninh mạnh thị đưa tới một khối mỹ ngọc một tên đi theo ra bộp tiền đến bưng lấy một cái lớn cỡ bàn tay hộp nói tặng lễ a lưu nghị lắc đầu không cần hỏi cũng biết đối phương là thông qua mạnh d i ễ m biết những thứ này tiện tay mở ra hộp trong hộp là một khối bất quy tắc ngọc thạch không tính quá lớn nhưng cũng không nhỏ màu sắc rất xinh đẹp bất quá đối với thứ này lưu nghị cũng không có cái gì nghiên cứu ngọc thứ này giá trị rất khó đánh giá tốt xấu giống như phẩm tướng có quan hệ nhưng nói đến vẫn là nhiều ít vấn đề nhưng dù sao không phải ngoại tệ mạnh người không có cũng không phải không thể sống chỉ là cổ nhân cho cái đồ chơi này trên thân thêm chú quá nhiều đồ vật thậm chí giống như hoàng quyền lôi kéo cùng nhau giá cả kia tự nhiên cũng liền tăng vọt đứng lên đối với lưu nghị tới nói đẹp mắt là rất đẹp nhưng cũng liền d ạ n g này để cho hắn vì là thứ này làm những gì kinh thiên động địa đại sự đó là không khả năng sau đó có một việc nhưng là so bình cao định quan trọng hơn cái kia chính là vì là lưu bị điêu khắc truyền quốc ngọc tỷ ngọc chế phẩm lưu nghị làm vẫn là rất ít tuy nhiên lấy hắn hiện tại trạm trổ làm được thành phẩm chắc chắn sẽ không kém nhưng thứ này quan hệ trọng đại lưu nghị cũng không dám hoàn toàn dựa theo ngày bình thường làm việc thái độ đi làm sẽ bị người phun trọng yếu nhất là nếu như thứ này làm được rất dễ dàng đây không phải là đại biểu cho về sau chính mình muốn làm liền có thể làm tâm lý đã có một ít ý nghĩ hắn chuẩn bị diễn một trận đại hí dù sao cái này truyền quốc ngọc tỷ không thể tùy tiện liền làm được nhất định phải bị hư hỏng hao tổn tỷ như đối ngoại xưng hao tổn thọ nguyên cái gì dù sao nhất định phải để cho ngoại nhân biết chính mình không dễ dàng thứ này cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được thay ta nói lời cảm tạ đi lưu nghị cầm này ngọc thạch từ trong hộp lấy ra trong tay thưởng thức thuận miệng nói mặt khác gần nhất trong quân thiếu người mạnh d a n nếu là có người thích hợp mới có thể đưa tới một cái xem như mở cửa sau mà đi dù sao mình bên này cũng thật có chút thiếu người trọng yếu nhất là không thể cho những sĩ nhân đó cảm thấy mình cũng chỉ là một mực chèn ép nam trung sĩ tộc cái kia cho ngon ngọt thời điểm vẫn là đến cho ở thời đại này muốn thành sự sĩ nhân giai tầng là không thể nào tránh đi ây ra b u ộ c cung kính gật gật đầu cáo lui rời đi nhìn xem s á t trời đã gần đến hoàng hôn cao định bên kia sự tỉnh ngụy việt đã sắp xếp người nghiêm mật giám thị chỉ cần không chạy lưu nghị tạm thời không định động căn cứ triệu nghiêm truyền về tin tức chỉ là thiếu doanh địa lương thảo đốt không nhiều cao định rút quân về rất nhanh chưa kịp nhưng khẳng định là đốt một chút trước mắt cao định thời gian gặp qua rất chậm ba với lại trải qua chuyện này cũng khẳng định không còn dám đem sở hữu binh mã đều điều động đi ra giống như lưu nghị tác chiến hắn cùng lưu nghị khác biệt lưu nghị có thành trì chỉ, chỉ cần a n bài chút ít nhân mã liền có thể coi chừng mà cao định không được hắn không có thành trì cho nên cần nhiều người hơn mã lai chồng coi doanh trại cứ như vậy lưu nghị coi như ra khỏi thành tới cùng hắn đánh hắn cũng không có cách nào toàn lực ứng phó nếu như vĩnh sương quận bên kia xuất binh đồng thời thành công cầm xuống việt tây quận này cao định liền s o n g cho nên cao định bất động lưu nghị sẽ không vội vã đi diệt hắn trước mắt trọng tâm càng nhiều đang chuẩn bị vì là lưu bị điêu khắc truyền quốc ngọc tỷ lưu nghị chuẩn bị tại lưu bị bảo ngọc đưa tới trước đó trước tiên vì chính mình chế tạo một gian tinh thất điều khác ngọc khí đối với lưu nghị tới nói cũng không cần quá nhiều công cụ phụ trợ một cái khắc đao đủ để nhưng nếu như có thể có một gian tinh thất tới phụ trợ lời nói hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn lưu bị đăng cơ đại điển tháng năm muốn cử hành đã không có mấy ngày ngọc thạch mấy ngày nay liền muốn đưa tới đối với lưu nghị chuẩn bị kiến tạo một gian tinh thất mã tác bọn người có thể hiểu được vì để tinh thất hiệu quả đạt tới tốt nhất lưu nghị cầm tinh thất vị trí tuyển tại điền trì bên bờ lấy cây trúc dựng mà thành đồng thời chọn lựa mười tên tay nghề không tệ thợ thủ công dùng đại sư cấp giá tiền thuê mướn cùng mình cùng một chỗ dựng phải thập toàn t h ậ p mỹ trúc xa chiếm diện tích không lớn phương viên cũng bất quá bách xích nhưng hoàn cảnh thanh l u phong cách cũng là nhất thanh l u nhà yên tĩnh làm chủ đình hầu nếu thực như thế khó khăn điền trì bên bờ nhìn trước mắt hoa ba ngày ba đêm chế tạo ra tới trúc xá mã tắc nhịn không được hỏi cấp bậc như vậy tinh thất lấy lưu nghị thủ đoạn một ngày liền có thể hoàn thành nhưng lần này mười một người còn hoa ba ngày mã tắc có thể tưởng tượng gian phòng này tinh thất khác biệt Ú trú cư, chuyên chi Cái thuộc như lượng tâm thần thanh thản 49, tâm thần tuân vật thần bút tạo thần tinh thất thuộc tính. hóa ngã vong này lai suối ý kỳ không có phụ lòng lưu nghị hoa lớn như thế tâm tư cùng đại giới toàn bộ tính thất chỉ là bên ngoài nhìn xem cũng làm người ta có loại tâm thần buông l ò n g cảm giác thân ở bên trong hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời lưu nghị đối với gian phòng này tính thất hiệu quả phi thường hài lòng ừm việc này chuyện rất quan trọng chuyến quốc ngọc tỷ liên quan đến quốc vận ta làm trai giới sau ba ngày bắt đầu độc thủ tốn thời gian bảy ngày cái này bảy ngày ở giữa chỉ có thể uống thanh thủy không thể nhiễm bất luận cái gì ngũ cốc hoa màu nếu không sẽ làm cho ngọc tỷ nhiễm mố huế chi khí lưu nghị trầm giọng nói ngọc thạch đưa tới về sau cầm ngọc thạch đưa đến nơi đây sai người mỗi ngày đưa tới thanh thủy liền có thể tuy nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái nhưng phát sinh ở lưu nghị trên thân kỳ lạ sự tình quá nhiều lại nói tế tự loại sự tình này từ xưa đến nay cũng không từng đ o ạ n tuyệt mã tác gặp lưu nghị trịnh trọng như vậy cũng không dám hỏi nhiều lập tức gật đầu nói đình hầu yên tâm ngoài ra ta bê quan về sau cao định sự tỉnh toàn quyền giao cho ngươi tới phụ trách lưu nghị quay đầu nhìn về phía mã tắc trầm giọng nói cao định bây giờ đã s u thế nghèo ta không muốn tái tạo giết chóc cuối cùng cũng là ta hán ra binh mã lần này dĩ hàng phục làm chủ đình hầu nhân nghĩa mã tắc nghe vậy một mặt khâm phục không người nói cái này không có quan hệ gì với nhân nghĩa chúng ta bây giờ so với tào ngụy vẫn là kém rất nhiều năng lượng cỡ nào góp nhặt một phần lực lượng liền nhiều một phần phần thắng lưu nghị lắc đầu nghiêm túc hồi đáp mã tắc có chút im lặng chính mình lời này hơn phân nửa có chút lấy lòng chi ý sao lưu nghị còn tưởng là thật đây là lệnh phủ lưu nghị cầm chính mình binh phủ giao cho mã tắc trầm giọng nói ta đã mệnh thản chi chạy đến trợ trận này ngạc hoán tuy nhiên lợi hại lại không phải thản chi đối thủ người này bản sự không yếu tâm tư cũng so với thuần lương tốt nhất chớ có hại tính mạng h ắ n nếu vô pháp thu phục chờ ta ra về sau làm tiếp so đo ngay từ đầu lưu nghị thật không có nhận ngạc hoán ý nghĩ dù sao tuy nhiên một cái dung tướng mà thôi nhưng dựa theo lữ linh khởi thuyết pháp ngạc hoán bản sự không kém rất có thiên phú sông pha chiến đấu lời nói nhất định có thể đánh đâu thằng đó cũng là bởi vì này lưu nghị sinh quý tài lòng dù sao nhà mình l a o bà lợi hại hơn nữa lưu nghị cũng không bỏ được để cho nàng đi sông pha chiến đấu có cái manh tướng ở bên người cũng không tệ cái này nhân tâm nghĩ đơn giản thu phục không khó â mã tác trịnh trọng tiếp nhận binh phủ thứ này hữu dụng nhưng cũng chỉ là lưu nghị không trong quân đội thời điểm có thể hiệu lệnh trừ tướng nếu như lưu nghị đi ra cái này binh phủ nếu không quá có tác dụng vô luận ngụy việt trần nhị c ầ u vẫn là quan bình quan hưng trương bao những người này cũng là càng muốn nghe lưu nghị binh phủ ở thời điểm này cũng là cái bài trí trừ phân binh thời điểm bao lâu gặp lưu nghị dùng qua binh phủ tự nhiên không thể lập tức bắt đầu trai giới lưu nghị hồi thành trước tiên giống như lữ linh khởi tạm biệt đồng thời dặn dò lữ linh khởi không thể lại ra tay về sau lưu Nghị trúng tướng triệu tập đến lại triệu đem tập bị ê n người dặn phen này trúng tướng, đi hướng về tinh thất, tắm rửa thay quần áo, giới 3 ngày, chuẩn giới mới biệt đi trai dò một tắm thất, thay về về sau, rửa lúc cáo áo, b đưa i u truyền quốc khắc Ngọc Tỷ. l u bị đ ư tới bảo ngọc là tại lưu nghị bắt đầu trai giới về sau ngày thứ hai đưa đến điền trì trai giới về sau chính là cái này chuyển quốc ngọc tỷ điêu khắc đao vào này, toàn thân trong rơi trên này thân Ngọc、Thạch. Ngọc suốt Thạch, Tỷ h theo ngọc tiết không ngừng bay xuống chín cái quấn quanh ở ngọc tỷ phía trên tựa như đang chậm rãi du động d ư ơ n g n anh múa vớt phảng phất lúc nào cũng có thể thoát ly ngọc thạch trói buộc tiến nhanh mà lên hóa thành chân long ngao du chân trời nhìn trước mắt ngọc tỷ lưu nghị có chút thất thần khắc đao lại tại trên tay hắn lưu lại một đạo lỗ hổng sách lấy lại tinh thần lưu nghị nhìn xem này trên ngọc thạch tươi đẹp vết máu hơi nhũ nhũ mày cái này nhưng không có cái gì tích huyết nhận chủ thuyết pháp tuy nhiên đây là chính mình lần thứ nhất chơi khắc đao thời điểm làm bị thương chính mình tọa lấy thụ thương ngón tay lưu nghị thưởng thức cái này ngọc tỷ không sai biệt lắm đã hoàn thành đón lấy cũng là chi tiết nơi rèn luyện tỷ như long lân ngọc tỷ phía trên hoa văn điêu khắc đương nhiên còn có phía dưới văn tự khắc họa vân mệnh trời ký thọ vĩnh sương đây là lưu nghị nghĩ đến văn tự đã phù hợp thiên tử thân phận cũng rất có bức cách hiện tại vấn đề là từ bắt đầu điêu khắc đến bây giờ mới đi qua nửa ngày coi như đón lấy việc tinh tế mà phí chút thời gian còn lại nửa ngày cũng có thể làm xong vậy kế tiếp sáu ngày chính mình muốn làm gì mỗi ngày chỉ có thanh thủy lưu nghị cảm giác mình bị chính mình cho vung hố làm gì uống thanh thủy a nghĩ nhiều như vậy làm gì vẫy vây đầu lưu nghị đem loạn thất bát tao tâm tư hất ra tâm lý không thể có quá nhiều tạp nghiệm hắn phát hiện mình bắt đầu vô pháp duy trì loại kia tốt đẹp trạng thái tới điều khác thân thể nghèo đói sẽ trở ngại hắn duy trì như thế tinh thần cảnh giới càng về sau trạng thái sẽ càng kém cho nên vẫn là trước tiên đem ngọc tỷ cho điều xong lại nói lưu nghị tại điền trì bên bờ bế quan tu t i ê n đi nhưng cao định sự tình nếu chưa hoàn toàn giải quyết lực cản khẳng định là có nhưng tuyệt đối không phải ngạc hoán vô luận lưu nghị vẫn là mã tắc trong mắt ngạc hoán dạng này tứ chi phát triển không có biện pháp nhưng lại không đạt được loại kia dung quán tam quân tầng thứ d u n g tướng thật muốn thu thập cũng không khó hắn lợi hại hơn nữa đừng nói vạn tên cùng bán lưu nghị chế tạo loại kia mang đảo câu tiến chỉ cần bán chúng cơ bản liền không có cứu bã huyên đây không phải khó xử chúng ta a ngụy việt nghe mã tắc thuật lại mệnh lệnh cảm giác cả người cũng không tốt lấy chiêu hàng làm chủ với lại ngạc hoán cái k i ê ngốc n g đại cá mà còn không thể giết như thế bó tay bó chân cuộc chiến này còn thế nào đánh cũng không khó mã tắc nghi hoặc xem ngụy việt liếc một chút lấy trước mắt cục thế tới nói này chỗ nào được cho khó nói như thế nào ngụy việt nhữ mày nhìn xem mã tắc hắn là nhìn không ra làm sao không khó tới bây giờ cao định đã mất tiến thối chúng ta muốn làm liền chỉ là ngăn chặn hắn chớ để hắn đi liền có thể không cần một tháng này cao định tự sụp đổ mã tắc cười cầm một phong thư tín đưa cho ngụy việt đây là vĩnh sương quận thái thú vương kháng hôm nay đưa tới thư tín mười ngày trước bọn họ đã động binh đi hướng về việt tây ấn thời gian tới suy đoán giờ phút này chỉ sợ đã đến việt tây chúng ta chỉ cần ngăn chặn cao định chủ lực này cao định làm sao có thể không bại vương kháng thư tín là sáng sớm hôm nay đưa tới chỉ là lưu nghị đã tiến vào tinh thất mã tắc cũng không dễ đi đã quái dày hắn huống hồ bên này sự tình lưu nghị đã giao cho mã tắc tới toàn quyền phụ trách sự tình lại là trước đó giao qua cho nên mã tắc trực tiếp làm chủ trước đó tương đối không xác định cũng là v i n h sương binh mã khi nào có thể động thủ bây giờ đã có minh xác tin tức cao định bên kia chỉ sợ cũng cũng là mấy ngày nay nhận được tin tức chúng ta nên làm như thế nào ngụy việt nhìn về phía mã tắc do hỏi n à y cao định nếu đến tin tức lui binh cũng liền tại mấy ngày nay liền như là đ ỉ n h hầu trước đây nói tới chớ để ý đối phương đại quân một mực đối phương lương thảo đ ổ quân n u chỉ cần coi chừng đối phương lương thảo đối phương quân đội liền đi không sau đó lại chiêu hàng muốn đến sẽ không quá khó mã tắc mỉm cười nói ngụy việt ở phương diện này không phải quá am hiểu hắn am hiểu là thống binh tác chiến về phân loại này sách lược bên trên vấn đề cảm thấy mã tắc nói rất có đạo lý cũng liền không có nói thêm nữa cái gì chỉ là đáp ứng một tiếng dựa theo mã tắc nói đi làm liền như là lúc trước lưu nghị m ở dạng hắn một mực mang binh bày mưu tính kê cùng quyết định biện pháp vấn đề lưu nghị suy nghĩ là được giống như mã tắc nói mã tắc bên này thu đến vương kháng tin tức thì cao định bên này cũng tương tự nhận được tin tức chúa công triệt binh đi ngạt hoán nhìn xem sắc mặt khó coi cao định trầm giọng nói việt tây nếu như mất quân ta sẽ không còn nơi sống yên ổn chờ đánh lui này vương kháng chúng ta có thể liên hợp nam man binh t á i chiến này lưu nghị cao định nghe vậy gật gật đầu trước mắt nếu cũng chỉ có con đường này có thể đi đ i ề n trì trong lúc cấp thiết căn bản không có khả năng công phá nếu như đường lui bị chặt đứt vậy nhưng thật sự hết thể đều xong chuyên lệnh tăng quân ngày mai ngày mai lên đường lui binh giả vờ giả vị suy nghĩ một phen về sau cao định đứng dậy trầm giọng nói ây trong t r ư ờ n g t r u n g tướng đáp ứng một tiếng bắt đầu thu thập hành trang một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng việt tây quận binh bắt đầu chậm rãi lui binh chỉ là chưa thối lui đến một nửa ngụy việt mang theo trường bao quan hưng nhị tướng bất thình lình giết tới cũng mặc kệ những đã đó rời đi tướng sĩ đối quân lương phương hướng cũng là mạnh công cũng may mắn cao định trước đó ngay cả ăn hai lần thua thiệt lần này đối với quân lương càng coi trọng nhìn thấy địch quân công tới những cái kia đổ quân nhu không cần nhưng là liều chết bảo vệ quân lương song phương một phen chiến đấu ngụy việt không muốn tổn thất quá nhiều binh mã thấy đối phương rút quân về liền mệnh người thổi kèn tiếng nổ hào thong dong rút lui lại cũng không đi xa xa xa giám thị lấy chi này nhân mã hạ quyết tâm muốn hủy đối phương lương thảo cao định hận đến nghiến răng nhưng đối mặt giờ phút này ngụy việt nhưng là không có biện pháp nào chỉ có thể đại quân mang theo lương thảo chầm chậm trở ra chỉ là như vậy vừa đến tốc độ có thể nghĩ dòng g ã một ngày sửng sốt ngay cả mười dặm đều không có đi ra liền không thể không xây dựng cơ sở tạm thời chạm vạng tối thời điểm điền trì phương hướng lại tới một đạo nhân mã nhưng là trần nhị cầu cùng triệu nghiễm mang đám người tới giống như ngụy việt thay quân ngụy việt xuất quân đi về nghỉ trần nhị cầu cùng triệu nghiễm thì tiếp tục giám thị địch quân chỉ cần có sơ hở hoặc là muốn thừa dịp lúc ban đêm đi đường liền rết đi lên ngăn cản như thế lặp lại liên tục cao định binh mã ba ngày sửng sốt u không thể đi ra ba mươi dặm chúa công n g ạ c hoán vội vã đi vào cao định bên người nhìn vẻ mặt tiểu thụy cao định khổ sở nói những cái kia u n g khải hàng binh hôm nay chạy trốn không ít ông khải binh mã phần lớn là đến từ kiến ninh bây giờ ung khải bị giết cũng không phải lưu nghị giết bọn họ giống như lưu nghị cũng không có trực tiếp cựu hận trước đó còn có thể bức bách tại đối phương uy thế ngoan ngoan đợi ở chỗ này nhưng bây giờ cao định gặp khó lại phải lui về v h í a tây những n à y tướng sĩ tự nhiên không tình nguyện lắm đi theo đối phương cùng một chỗ rút đi là nhóm đầu tiên đào binh về phần chạy trốn tới chỗ nào tự nhiên là nơi nào có lương trốn nơi nào hừ cao định d ầ dĩ hừ một tiếng nhưng cũng không nói nhiều hắn thực sự không có gì biện pháp tới ứng phó cục diện dưới mắt chúa công không thể lại như vậy xuống dưới ngạc hoán do dự một chút nhìn về phía cao định nói quân ta lương thảo vốn cũng không nhiều tốc độ như vậy lương thảo hao hết thì chỉ sợ ngay cả trăm dặm đều không thể đi ra ba ngày hai mươi dặm tốc độ một tháng mới có thể đi hai trăm dặm mà bọn họ quân lương nhiều nhất có thể chống đỡ một tháng nhưng một tháng về sau nên làm cái gì vậy ngươi nói nên làm cái gì cao định có chút táo bạo t r ừ n g mắt u n g k h ả i quát Hắn hiện tình tại tâm cao ũ n ngạc hoán lại không ngừng nhắc đến g bực bội, lại r hắn nghĩ không ra biện pháp h biện vấn giải ra quyết đề, để c Cao định bực bội muốn giết người. Dù là hắn biết ngạc hoán cũng giết người, muốn hắn hoán dù là không sai, kiên vấn đề này hắn nếu có biện pháp biện giải quyết, đã sớm nói thẳng sớm nhẫn phất phất tay ngạc hoán sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng vẫn là kìm nén nội hỏa Đối đ Cao ị ngay h túi n ư ờ i tiên hành lễ, yên lặng rút đi. Bóng đêm dần dần lễ, đêm rút đi. sâu, c o theo hoán Định đậm đêm, đó đối nhìn nồng bóng tình ngạc xem tâm bực bội trước với à một trận phát thiết, bình tĩnh rất nhiều, trong lòng bất thỉnh lình, có ý tưởng, tất bình nhiều, lòng lỉnh nhiên ban ngày đi đường không đủ, này sao không đi có ý đủ, sau o không không hán ngày lẫn、đêm. Cũng không tin này đi đêm. cả q â n không cần nghỉ ngơi. Ngay sau đó cao định lại đem ngạc hoán triệu hồi đến hạ lệnh trong đêm hành quân cầm những cái kia đáng chết hán quân cho vứt bỏ chỉ tiếc hắn năng lượng nghĩ đến vấn đề mã tác trước kia liền đã nghĩ đến nếu không cũng không cần để cho quân đội thay phiên xuất binh hán bên này nhất động trần nhị cầu cùng triệu nhiễm g tự nhiên cũng phát giác được lúc này xuất binh cắn lên đi cũng không tiến công chỉ là thỉnh thoảng xa xa tới bên trên như vậy một đợt mưa tên nhiều loạn địch quân trong màn đêm không biết bao nhiêu người chúng tên ngã xuống đất cũng không ít người trực tiếp thừa dịp hỗn loạn chạy trốn cao đ ị n h đi cả ngày lẫn đêm ý nghĩ chẳng những không thể thực hiện dày v ò một đêm t a g quân tướng sĩ ngược lại càng thêm mỏi mệt lại qua hai ngày về sau không cần tới gần xa xa nhìn xem hành quân việt tây quân binh đều có thể cảm nhận được một câu ngột ngạt cùng mất tinh thần chi khí ấu thường tiên sinh quân đội như vậy chỉ cần cho ta ba ngàn tinh binh một kích liền có thể đánh tan trương bao nhìn trước mắt chi quân đội này lắc đầu thực sự không rõ đều thành bộ này quỷ bộ dáng mã tắc vì sao không trực tiếp đi lên nhất chiến cầm đối phương cho hoàn toàn đánh tan ba ngàn quan hưng khinh thường nhìn xem trương bao cười lạnh nói như vậy quân đội tiên sinh chỉ cần cho ta hai ngàn binh mã ta chắc chắn chủ x o á i bắt giữ dâng cho tiên sinh ừng c ư ơ n g bao quay đầu t r ừ n g quan hưng liếc một chút thấy đối phương không chút nào yếu thế lập tức nói ta chỉ cần một ngàn ta năm trăm quan hưng không cam lòng yếu thế quay về đôi nói ta bốn trăm ta ba trăm ta năm mươi c h ư n g bao cảm giác mình uy tín bị đối phương làm n ụ bật thốt lên vậy ngươi đi quan hưng không tiếp tục tranh mang theo vài phần khâm phục ánh mắt nhìn về phía trương bao ta trương bao h á hốc mồm khuôn mặt lại bị kìm nén đến đỏ bừng coi như đối phương lại thế nào không chịu nổi vậy cũng có hai ba vạn người ở nơi đó năm mươi người chạy tới vừa muốn đem đối phương đánh tan trương bao lại bưu cũng không có cái này tự tin đừng nói hắn hắn lao tử cũng không dám khen cái này nói khoác trong lúc nhất thời trương bao đỏ mặt ở nơi đó không nói lời nào đủ mã tắc bất đắc dĩ lắc đầu cái này hai huynh đệ rõ ràng lúc tác chiến đợi phối hợp văn ý nhưng không biết vì sao không tác chiến thời điểm nhưng là giống như oan gia đối đầu thật là khiến người khó hiểu hương quốc tướng quân ngươi đi gặp một chuyến này cao định liền nói ta muốn gặp hắn một mặt nhớ kỹ không thể chọc giận đối phương hảo ngôn cùng nhau nói â quan hưng nghe vậy nghiêm túc thi lễ đ ặ c ý xem trương bao liết một chút mang mấy tên thân vệ đánh ngựa hướng về cao định x o á i kỳ phương hướng đi qua chương 436, nam trung tạm định báo cao định chết lặng nhìn trước mắt chạy tới lính liên lạc một lát sau mới kịp phản ứng c a o mày nói chuyện gì địch tướng quan h ư n g cầu kiến lính liên lạc không người nói quan h ư n g ngạc hoán mày rầm d ư ơ n g lên còn có người phương nào chỉ có mấy tên thân binh lính liên lạc không người nói